lý hành b á i thiếp rất đơn giản bởi vì sợ không ra cho nên dùng nàng bị chém xuống tới cánh làm dẫn dụ đối với một cái đã từng là bầu trời tự do bay lượn tiên tử coi như đã mất đi cánh đến lúc đó đối với bầu trời khát vọng lại là vĩnh viễn cũng không quyết được không biết trong mộng xuất hiện qua bao nhiêu lần mạng lẽ phỉ xèn khép lại trong tay b á i thiếp trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng là làm một đi theo thứ mười mấy năm đi ạ vạn vẫn là có thể từ nàng có chút nồng đậm hô hấp và có chút bộ ngực phật p h ò n g đó có thể thấy được trong lòng không bình tĩnh khép lại trong tay bài t i ế p đối với trên nhánh cây cú mèo trầm giọng nói trở về nói cho ngươi chủ nhân chạm vạn tối thời điểm ta sẽ đúng giờ đi gặp. cú mèo nghe được về sau cũng là rất có ý tứ học vừa vặn đi ạ v à n động tác hai cánh bằng p h ẳ n g rộng rãi có chút hành lễ sau đó d ư ơ n g cánh bay đi về phần lý hành đã sớm thông qua thiên nhãn thông cùng tiên h nhị thông quan sát được có ý tứ rất có ý tứ xem ra ta vẫn là xem thường vạn thú viên a chạm vạn tối thời điểm lý hành tại bụi gai chi t ư ở n g trước đó bày một cái b à n hai tấm ghế trên mặt b à n càng là trưng bày các t h ứ c hoa quả và rượu ngon bởi vì không biết tiên tử có ăn hay không thịt cho nên đều là một chút hoa quả loại hình thái dương vừa mới xuống núi phía tây còn để lại điểm, điểm dư h u thời điểm trước mặt to lớn bụi gai giống như là đụng phải sự tình gì lúc đầu cố định giống như sắt thép b ù i gai lúc này lại là chậm rãi n ú c ních không ngừng hướng phía hai bên co vào nhường ra một cái có thể cung cấp người hành tẩu thông đạo tiếng bước chân cũng tại từ chỗ sâu vang lên chỉ là tiếng bước chân này có hai cái mà thôi thuận mặt trời lặn dư quan g chậm rãi từ trong bóng đen đi ra hai người tại phía trước nhất chính là mười lăm năm trước lý hành thấy qua mạ lẽ p h ì xẻn không có bất kỳ cái gì biến hóa trường bao màu đen rắn người rong ròng cao đỉnh đầu sừng thú tay phải cầm ma trượng thời gian tại trên người nàng không có để lại bất kỳ vết tích nếu như quả thực là muốn nói biến hóa đó chính là ánh mắt mười lăm năm ánh mắt bên trong tràn đầy tử thùi thống khổ mà bây giờ những thứ này mặc dù cũng có nhưng tương đối hơi ít hơn nữa còn có một điểm nhàn nhạt tấm áp cùng yêu thương sau lưng đi theo chính là một người mặc hắc b à o nam tử nửa lộ lồng ngực đen nhánh tóc ngắn còn có khỏe miệng mỉm cười đây là một cái mê người nam tử hoan n ê n m ạ l ẹ phì s e n tiết tử còn có cái này đi hạ vạn quốc vương bệ hạ đi hạ vạn nhìn thấy lý hành không biết mình dành tự không mình hành lễ giới thiệu nói quốc vương bệ hạ không biết hôm nay cú mẹo tiểu thư ở nơi nào ha ha ha lý hành cười ha ha nhìn trước mắt một mặt mong đợi đi hạ vạn đối với cái này quả đen lý hành vẫn là cảm giác rất có ý tứ p h ấ tay t đem cú mèo từ vạn thú viên bên trong phong x u ấ t đi ạ b ả n cũng là sắc mặt vui mừng biến thành một con quạ bay lên tiến đến cùng cú mèo đứng chung một chỗ không ngừng dùng cổ lề mề m ã lẽ p h ỉ s è n tiết tử mời ngồi lý hành đối với trước mắt một loại bên trên khoát tay h à o nói tiết tử ha ha ta nghĩ tại chỉ là một cái nữ vũ thôi m ã lẽ p h ỉ s è n tự rêu cười không không không k i a là ngu mọi người truyền nhầm thôi bọn hắn không biết là ngươi từng chính là một cái hiền lành tiết tử con mắt nhìn một chút m ạ lẽ phì xèn phía sau có chút n ô ra địa phương tiếp tục nói ra chỉ là cái này bây giờ bị người lừa gạt đã mất đi đủ rồi mạng l ẹ phỉ s è n sắc mặt khó coi giận dữ h ế t bị chính mình đã từng người yêu l ừ a gạt đây là mỗi người đều không thể ư ớ c chế đau đớn cho dù có ô dạ mấy chục năm tu b ổ nhưng là vết thương này cũng là vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại lý hành không có lưng cái này tiếng giống giận dữ hủ đến thanh âm vẫn là lạnh lùng nói ngươi còn tại thống hận lấy hắn sao còn đang vì ngươi biến mất tự do thương tiếc sao còn tại hoài niệm bầu trời xanh thảm sao không cần nói mạng l ẹ phỉ s è n ma trựa ư bên trên nổi lên cùng nhau năng lượng màu vàng hoang mang đối với lý hành trước mặt bàn ăn huy động chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn toàn bộ bàn ăn p u n vỡ ra triều bái lấy tứ phương b Mà lý hành thì là lẳng lặng ngồi tại chỗ cũ không có nhúc ních chỉ là khoe miệng lộ ra một nụ cười đặc ý người tới lý hành đối với sau lưng hô sau một lát một người mặc khôi giáp binh sĩ trong tay ôm một cái thật dài hộp đi vào lý hành bên người bông xuống sau đó quay người rời đi mở ra nhìn xem lý hành đối với mạ lẽ phi sẻn mỉm cười nói hừ mặc dù sắc mặt một người rất khó coi nhưng mạ lẽ phi sẻn vẫn là đối với hộp vung vẩy trong tay má trượng hộp ứng thanh mà ra cánh màu đen cánh trong hộp nằm là một đôi màu đen cánh cánh có hai mét chi trưởng đen nhánh bên trong mang theo nhàn nhạt màu、đâu. tại cánh ốn lượn chỗ còn có một cái nhọn sừng cong những thứ này đều biểu hiện đôi cánh này mỹ lệ đây đây là của t a c á n h m ạ lẽ phỉ sen một mặt không cùng tin tưởng bộ dán g nói dưới chân nhanh chóng hướng phía hộp chạy tới nhưng vừa vặn chạy hai bước lại ngừng đến một mặt khẩn trương cùng nguy hiểm nhìn xem lý hành lý hành khoát tay áo cười nói ra không cần lo lắng đã đưa cho ngươi liền sẽ không làm cả b ấ y m ạ lẽ phỉ sen mặc dù vẫn là một mặt không tín nhiệm nhưng đối với này đôi mong nhớ ngày đêm cánh lại là một mặt khát vọng trong hộp cánh cũng bắt đầu rung động dữ dội ra toàn bộ cánh tự c h ù bay ra hộp hướng phía mạ lẽ phỉ sen bay đi cùng nhau năng lượng màu vàng quang mang sau lưng mạ l ẹ phỉ sèn lấp lánh quang mang vô cùng trói mắt theo cánh trở về mạ l ẹ phỉ sèn khí thế trên người cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường t r u n g quanh hoa cỏ tạ i khí thế kia phía dưới bị ép sống yêu dạng này kéo dài có một phút quang mang tàn đi mạ l ẹ phỉ sèn một mặt mừng rỡ đứng trước mặt lý hành sau lưng cánh chậm rãi vung đầy cả người bay lên không trôi nổi tại không trung ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết một lần nữa tìm về cánh mạ l ẹ phỉ sèn một mặt hưng phấn bay về phía không trung cả người trên không trung nhanh chóng di động mang theo chung quanh hô hô phong thanh còn có cái kia liên tiếp vui vẻ tiếng cười tựa như một cái còn tại một lần nữa tìm về chính mình mất đi đã lâu đồ chơi thanh â m bên trong đơn thuần đáng yêu không có một tia tạp chất mạ l ẹ phỉ sèn trọn vẹn phi hành trên không trung một k h ắ c đồng hồ mới một lần nữa xuống tới đi vào lý hành bên người xuống tới mạ l ẹ phỉ sèn đối với lý hành thật sâu bái biểu lộ nghiêm túc nói ra đa tạ ngài quốc vương bệ hạ mạ lệ phỉ sèn không quen n ô tử nhưng là làm một cao ngạo tiên tử cho tới bây giờ không có như thế cho một nhân loại hành lễ. lý hành chỉ là cười cười khoát khoát tay nói ra có thể hay không mang ta đi mù trong rừng rậm nhìn xem ta còn chưa trải qua mù rừng rậm đương nhiên có thể mạng lẽ phi sen rất tùy ý đáp ứng phất phất tay trước mắt đùi gai chi tường nhanh c h ó n g hướng phía hai bên di động lộ ra một cái cung cấp người hành tàu con đường mời quá khứ bệ hạ、mời. mù ờ i rừng rậm đùi gai chi tường cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có một tầng m à thôi cái này vách t ư ờ n g khoảng chừng mấy chục mét độ dày theo hai người hành tàu những thứ này tráng kiện đùi gai chậm rãi tản ra đ ư ờ đi phục đi mấy chục bước mới đi ra khỏi cái này phòng ngự vách tường cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi vượt qua bụi gai chi tường trước mắt là một cái nho nhỏ hồ nước đầy trời đom đóm tại thành đàn bay lượn còn có một số không biết tên đ ó a hoa cũng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt cho cái này đêm đen như mực không điểm s u y ế t lấy điểm điểm tinh quang không có ánh đèn rừng rậm cũng là có thể lấy thấy rõ bất kỳ sự vật gì không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm giác đợi n nhiên từ phương nhạt g tới từ lấp xa bay tới mấy đoá màu lam mấy màu đoá đ lẻ, đợi cho bay đến lý hành bên người thời điểm mới nhìn rõ những vật này kia là từng cái nho nhỏ mỹ nhân ngư thân người đôi cá toàn thân màu lam khuôn mặt tinh xảo nhưng lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay càng thêm kỳ lạ chính là bọn hắn vậy mà đem bầu trời xem như nước sông du động người không biết còn tưởng rằng chính mình là đưa thân vào trong hải dương năm con nho nhỏ mỹ nhân ngư tại lý hành bên người du động có lẽ là chưa từng có nhìn thấy qua người xa lạ năm con tiểu gia hỏa đã thành hiếu kỳ trong miệng không ngừng phát ra nụ cười vui vẻ vây quanh lý hành nhẹ nhàng n g m y múa đây là lơ lửng nhân ngư m ã l l p h ị xen nhìn thấy lý hành hiếu kỳ mở miệng giải thích nói thật sự là thần kỳ sinh vật lý hành từ đ ấ y lòng tán tưởng nói dưới chân trong đùi có cũng không phải đi ra một chút thấp bé sinh vật cái lỗ thai lớn như là lao nhân tiểu hải nhân ả i nhân này vẫn chưa tới lý hành đầu gối độ cao còn có toàn thân màu xanh lá mọc ra một đôi trong suốt cánh hoa tiết tử mũi dài vũng bùn thú hai người ở bên hồ t r ầ m rãi hành t ầ u xa xa nhìn lại ở trên mặt hồ có mấy cái toàn thân trong suốt tiểu nữ hải tại nhẹ nhàng nhảy múa toàn thân trong suốt nổi lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ thân cao cũng là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lý hành đột nhiên quay đầu nhìn về phía man lâm phị sâm nói ra lại nói các ngươi mù rừng rậm ma pháp sinh vật có phải hay không đều là nhỏ như vậy nhỏ dĩ nhiên không phải nói xong tay phải để vào trong miệm thổi một tiếng h u ý sáo theo một tiếng còi vang xa xa trong rừng cây bay tới một con màu nâu sinh vật quanh thân có ba mét chi t r ư ở n g miệng chim tương t r ả o nhưng trên thân lại là mọc r a đ ô i cá cùng b ấ y cá không có cánh lại là cùng trước đó lơ lửng nhân ngư đồng dạng tại không trung du động những thứ này thật sự là phá vỡ vật lý thường t h ứ ca c lý hành tại m ã lẽ phỉ sèn cùng đi dạo bước tại mù trong rừng rậm không sai biệt lắm có thời gian nửa tiếng mắt thấy sắc trời muộn lý hành mới lưu l u y ế n không rời rời đi thật sự là nơi này ban đêm có đẹp quốc vương bệ hạ ngươi lần này tới ta mù rừng rậm chỉ là đến cho ta đưa cánh sao mạ lẽ phỉ sèn theo lý hành trầm giọng nói lý hành cười cười nhìn mạ lệ phi sèn một chút cười ha ha nói ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn không hỏi đâu còn xin bệ hạ cáo chi mạ lệ phi sèn nghiêm túc hỏi lý hành cũng thu liễm tiếu dung l ặ n g lặng nhìn mạ lệ phi sèn một chút cũng không nói chuyện quay đầu nhìn về phía hoàn cảnh t r u n g quanh ở chỗ này mỗi một giới quốc vương đều muốn chinh phục mù rừng rậm bất luận là trước kia l á o quốc vương vẫn là bị ta đuổi xuống sở k ệ phản ngươi tình nhân cũ phương đông có một câu gọi là giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ n g y là ý nói chính mình chỗ ngủ tại sao có thể cho phép người khác nằm ngáy ho ho ta rất thích câu nói này nói như vậy ngươi cũng là muốn chinh phục ta mù rừng rậm m ạ lệ phi sen híp mắt trầm giọng nói có thể hiểu như vậy lý hành ngồi s ổ m người xuống thân thể hái lên dưới chân một đoá đoá hoa màu đỏ hít hà nói đây không có khả năng đối với lý hành lời nói m ạ lệ phi sen tức h ồ n hển nói là mặc ngươi rừng rậm cường đại nhất tiên tử một cô vô hình khí thế tại trên thân nổi lên vì cái gì không có khả năng m ạ lệ phi sen nhìn c h ầ m c h ầ m lý hành gương mặt ánh mắt bên trong toát ra một cô ánh mắt phức tạp thanh âm lần nữa bình hòa xuống tới ngươi giút ta tìm về của t á cánh ngoại trừ chuyện này ta đều có thể đáp ứng ngươi nhưng là mụ rừng rậm thần phục ngươi tuyệt đối không thể mụ rừng rậm là tự do ta đem s ở tệ phản giao cho ngươi xử lý thế nào cái gì m ã lệ phỉ sen đầu tiên là s ư n g sở nhưng là vẫn không có chút do dự nào cự tuyệt nói không được theo m ã lệ phỉ sen lần nữa cự tuyệt lý hành nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng â m t r ầ m ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ sát ý nói ra ta đang c ơ làm quốc vương dòng g ã mười năm tại cái này mười lăm năm ngươi hẳn là hiệu quả của ta quá khứ ta hỏi một câu nữa mụ rừng rậm có nguyện ý hay không thần phục không được thanh em vẫn là như thế quyết tuyệt làm vài chục năm quốc vương lý hành khí thế trên người cũng là càng ngày càng nặng trưởng quản quyền sinh sát một lời có thể định sinh tử thân cư cao vị dễ nhất bồi dưỡng khí thế của tự thân huống chi là một nước quân chủ như vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết theo lý hành d ấ t lời âm xung quanh đột nhiên giấy lên hừng hực liên hỏa cùng nhau biển lửa xuất hiện tại lý hành bên người mạng lẽ v ỉ xẻn sắc mặt đại biến hướng phía nơi xa nhanh chóng tối lui lý hành đứng ở hỏa diễm trung tâm lay động hỏa diễm chiếu dọi tại lý hành trên mặt càng là nổi bật ra lý hành xác ý lửa cháy ngập trời để hoa có cây cối trong nháy mắt hóa thành cho bụi ngay cả dưới chân thổ địa cũng là bị đốt cháy khét nhưng là đứng tại h ỏ a d i ễ m bên trong lý hành lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa giống như tự thân chính là h ỏ a d i ễ m quanh thân áo bào tại sóng lửa bên trong hô hô rung động phụ trợ tự thân oai hùng bất p h à m như là h ỏ a d i ễ m bên trong thần đây là h ỏ a thần ngươi ngươi cũng là tiên tử sao m ã lẽ phi s e n một mặt kinh nghi mà hỏi thân phục cái này âm thanh là lý hành dùng chân khí hô lên thanh âm hoảng sợ như chuồng lớn chấn động toàn bộ mụ rừng rậm rừng rậm sinh vật chim tức hoảng sợ phi các thức ma pháp sinh vật càng là sợ hay tránh né tại chính mình ổ nhỏ bên trong không dám thò đầu ra tại cái này viễn giới bên trong chỉ có tiên tử mới có được ma pháp lực lượng hôm nay lý hành đột nhiên t r i ể n lộ năng lực để mạ l ẹ phỉ sèn một trận kinh hãi sau đó trong lòng đem lý hành xem như một cái cùng chính mình không sai biệt lắm tiên tử chỉ là không có cánh cùng sừng thú mà thôi nếu là đồng loại như vậy thì là tranh đoạt cũng sẽ không có k i ự u hận thuyết pháp đồng loại ở giữa mạnh được yếu thua tranh đoạt bảo t o ọ n mạ l ẹ phỉ sèn trong mắt trong mắt cũng là nổi lên một cỗ sát khí tay phải huy động ma trượng cùng nhau năng lượng màu vàng quang mang c h ấ p động trên bầu trời cùng nhau sấm xét giữa trời quang chất động gió nổi mây phun chỉ một lát sau thời gian mưa rào tầm tã rơi xuống lý hành t r u n g quanh đại lượng hơi nước bước lên hỏa diễm giới hạn chậm rãi thu nhỏ ngươi cho rằng dạng này là được rồi sao nhìn thấy trước mắt hỏa diễm biến yếu lý hành cũng không có kinh hoàng tay phải vung lên trong biển lửa sinh khí một đoàn đỏ tươi như máu hỏa diễm theo đạo này hỏa diễm gia nhập toàn bộ biển lửa nhiệt độ trong nháy mắt biến thành càng thêm cùng bạo lúc đầu muốn dập tắt hỏa diễm tựa như là bị dội cho s a n g để từ rực hỏa xà thú hỏa cũng không phải cái này p h à m hỏa có thể so sánh được chỉ bằng điểm điệm nước mưa liền muốn dập tắt hắt làm sao có thể lý hành khoe miệm lộ ra một vòng khinh thường mị cười xoay tay phải lại một đầu hỏa di chỉnh thể thành hỏa hồng c h i s ắ c nhưng ở viêm long nội bộ thì là cùng nhau đỏ tươi như máu hòa diễm đi viêm long bay múa thanh âm hô hô rung động hướng phía mạ lệ phỉ sèn nhanh chóng bay đi sóng nhiệt cuột c u ậ n viêm long sẹt qua rơi xuống hoa cỏ hóa thành cho bụi ngay cả không khí cũng bị nướng không ngừng mà lắc lư mạ lệ phỉ sèn nhìn thấy bay múa viêm long sắc mặt đại biến ma trượng nhanh chóng huy động đè vào phía trước một cái bát trang vòng bảo hộ xuất hiện hướng trên đỉnh đầu viêm long tại vòng bảo hộ bên trên không ngừng va chạm mạ lệ phỉ sèn tại va chạm dưới không ngừng hướng phía sau thối lui dưới chân thổ đ i ệ bên trên nổi lên nhàn nhạt v vẫn là cái này cường đại lực trung kích ngay tại chuyên tâm chống cự lại h ỏ a d i ễ m viêm long công kích thời điểm một trận thanh thúy tiếng bước chân trùng điệp đánh trong lòng của nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn lại chỉ thấy lý hành cất bước hướng phía mạ l ẹ phỉ sèn đi tới bước chân nhẹ nhàng nhưng là đánh tại mạ l ẹ phỉ sèn nhưng trong lòng thì như là t r ố n g gõ mạ l ẹ phỉ sèn sắc mặt đại biến nhìn xem lý hành động tác tay phải run dậy đỉnh lấy vòng bảo hộ rút ra tay trái đối với đã bay trở về quạ đen đi ạ vạn hơi r u n nhẹ biến long cùng nhau năng lượng chất động trên nhánh cây quạ đen thân h n h một trận vặt mẹo toàn bộ thân hình chung quanh cùng nhau không đến thời gian một hơi thở đi ạ vạn biến thành một con mọc ra cánh khổng lồ màu đen cự long rào hoạt g i ữ tợn long đầu thân thể cường t r ắ n g sắc bén m a n h vớt đều biểu hiện sự cường đại của nó lý hành lại là nhìn mỹ mắt chực n h chiêu này thật sự là quá vô lại cự long say lấy lý hành mở lớn miệng lớn chỗ cổ lúc thì đỏ quang t h i ể m động miệng rồng bên trong đột nhiên phun ra tráng kiện long tức long tức vì h ỏ a diễm mang theo một cỗ nồng đậm lưu hình chi vị thần thúc thông. thông phát động cả người biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại mười mét bên ngoài địa phương mà lý hành nguyên lai đợi đến địa phương lại là một mảnh cháy đen toàn bộ mặt đất đã bắt đầu lưu ly hóa theo lý hành di động biến mất viêm long cũng biến mất không thấy gì nữa mạng lại phỉ s ẹ n lần nữa đứng trước mặt lý hành lý hành sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt một người một rồng thật sự là xem thường ngươi ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương một trăm năm mươi sáu hoàn tất thật đúng là xem thường các ngươi trước mắt cự long toàn thân tản ra khí tức khủng bố loại khí tức này lý hành tại tóc vàng trên thân cảm nhận được quá nhưng lần à y khí tức bên trong lại là thiếu khuyết vốn có hung hãn những thứ này sinh vật cường hãn nói cho cùng đều là một chút hứng thú t hung thú tương đối người mà nói bản thân chứa cùng với ngang ngược khí tức những này là cùng bọn hắn trưởng thành kinh lịch tương quan nhưng là trước mắt cái này cự long lại là thông qua ma pháp biến thành mặc dù có được cự long lực lượng c u n g kỹ năng nhưng lại thiếu khuyết cần thiết chiến lực nếu như là đồng dạng cự long để chiến đấu có thể để ép hắn đánh thiếu kim cái này giao cho ngươi đối với loại này chiến đấu vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến tương đối thích hợp lúc này tóc vàng cũng là súng bắn chim đội đại pháo lý hành bàn lòng côn cũng là giao cho nó đến dùng không phải một con hầu tử lúc chiến đấu chỉ là dùng tay cào luôn luôn cảm giác không thích hợp tại lý hành trong ấn tượng hầu tử nên dùng cây vậy không phải có lỗi với tổ sư gia vốn là còn chút đắc ý mạ lệ phỉ sèn khi nhìn đến tiểu kim về sau con người đ ỗ n g nhiên co rụt lại tại tiểu kim trên thân nàng đồng dạng cảm nhận được so cự long khí thế càng mạnh mẽ hơn lý hành nết miệng đối với mạ lệ phỉ sèn nói ra hiện tại cũng chỉ có chúng ta không muốn bắt ngươi những thụ nhân kia để chiến đấu bọn hắn không đủ ta đốt mạ lệ phỉ sèn không nói gì ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lý hành đột nhiên tay phải ma t r ư ợ n g vung lên cùng nhau trời trong p h í c h lịch đột nhiên dáng lâm hướng phía lý hành đỉnh đầu bộ tới khi nhìn đến mạ lệ phỉ sèn động tác lý hành liền bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch tâm thần cao tốc vận chuyển đối với ma pháp sư chiến đấu là buồn nôn nhất bởi vì ngươi không biết nàng kế tiếp ma pháp đến cùng là cái gì có lẽ là nguyên tố công kích có lẽ là tâm linh công kích có lẽ là năng lượng công kích k i n h khủng nhất là linh hồn công kích không cần thiết thủ đoạn tốt nhất đừng đi t r e o chọc ma pháp sư loại hình chức nghiệp giả thần thông thần t ố c thông trong n g á y mắt lý hành biến mất xuất hiện ở một bên vị trí nhưng mạ lệ phỉ sèn trước đó liền thấy lý hành phương thức chiến đấu tay phải ma trượng không ngừng vung dậy bầu trời lôi điện tích tích rung động điện xa cổ giống như lôi đ ỉ n h phong bạo không ngừng m à hướng phía chuyển xuống tiến công về phần lý hành càng là tại cái này đẩy trời lôi điện bên trong mệt mỏi mã lão hổ không phát u y ngươi làm ta nương tháo a vu thuật sĩ viêm c h i d ự c chỉ thấy lý hành hai tay một trường phía sau đột nhiên mọc ra một đôi liệt diếp cánh cánh mở ra có hai mét chi trường chăm chú đem lý hành bao khỏa tại lại trong đó theo cánh kích động lý hành chậm rãi bay lên không lên phía bầu trời cùng bầu trời bên trong mạ lẹ phỉ sẻn tương đối mà lúc tâm thần khống chế phía dưới sĩ viêm tri rực nhanh chóng kích động trên cánh lông vũ giống như trời mưa lóe ra lăng lệ quang mang hướng phía mạ lệ quang m n g phía m hỏa hồng lông vũ hóa thành đầy trời phi vũ chiêu này là lý hành căn cứ khổng tức linh ý nghĩ làm chỉ là không có nhân gia đẹp mắt m à thôi nhưng là uy lực tuyệt đối có thể còn mang bạo tạc hiệu quả vê anh tại bạo tạc trong nháy mắt m à l ạ phỉ s è n tại tự thân mở ra hậu thuẫn nhưng coi như như thế cũng là cả người bị t ạ c có chút h o à n g hốt khoe miệng lộ ra một vòng màu tươi một bên tiểu kim chiến đấu cũng là hừng hực khí thế đối với chỉ có lực lượng cự lòng tiểu kim căn bản cũng không để ở trong mắt bàn lòng côn để ở một bên cả người nhảy vọt đến cự long trên lưng hai tay đối với long đầu một trận mánh nện đánh đỉ ạ vảng cho váng đằng sau càng là bắt lấy s quả thực là đem sừng r ồ n g b ẻ gãy đem đi hạ vản đánh v ề nguyên hình một lần nữa biến thành quá đen chỉ là đỉnh đầu lông vũ thiếu đi mấy cây m ã l ẹ phi sẻn ngươi còn muốn tiếp tục không đầu hàng đi m ã l ẹ phi sẻn vẫn không có nói chuyện khỏe miệng quật cường mất máy quanh thân hộ thuấn nhan sắc càng thêm thâm thúy lý hành ánh mắt cũng càng thêm lanh khốc minh ngoan bất linh tay phải hiện lên t r ả o hình dáng đối với một bên bị tiểu kim bức bản lòng côn một t r ả o cắm trên mặt đất bản lòng côn một trận lắc lư sau đó hướng phía lý hành trong lòng bàn tay bay đi thiên quân côn pháp phi hỏa lưu tinh không giống với trước đó không có chân khí thời điểm lúc này lý hành đã là xá lợi cảnh tu sĩ. Cái n à mã lẻ phỉ sen dưới hộ thuẫn cũng không có phòng ngự thành công tương đối cái này trụ lớn mã lẻ phỉ sen như là tiểu công trùng trên người hộ thuẫn tựa như là một cái nho nhỏ bong bóng vừa chạm vào tức phá chính kỹ tác dụng chính là để lực lượng có thể tốt hơn phát huy thậm chí hai trăm phần trăm phát huy c h ụ lớn đang oanh kích đến mạ l ẹ phỉ sẻn về sau tiếp tục hướng xuống đất oanh kích theo một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư đất đá tung bay đợi cho cho bụi tán đi một cái to lớn hố đất xuất hiện lúc trước vị trí tại hố to dưới đáy mạ l ẹ phỉ sẻn máu me khắp người nằm cái này không rõ sống chết hoa hoa phát hiện trước nhất chính là bị tiểu kim đánh về nguyên hình q u a đen trong m i ệ n g phát ra hoác, hoác nghẹn nào g thanh â m bay đến mạ l ẹ phỉ sẻn bên người dùng đầu lâu không ngừng mà cọ lấy tóc của hắn lúc này mạ lệ phỉ sẻn trên người khói bào rách dưới thành khối sau lưng cánh càng là bẻ gây một con máu me khắp người sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy nếu như không phải ngực còn có có chút chập trùng lời nói thậm chí lý hành đều sẽ làm nàng đã chết cất bước đi thẳng về phía trước còn chưa đi đến quả đen đỉ ạ vạn xoay người đối với lý hành mắt lộ h ư n g quang hai cánh chém ra làm công kích hình thang ngu ta đây là tại liền chủ nhân của ngươi phất tay đem đỉ ạ vạn cùng mạ l ẹ phỉ sẻn thu nhập vạn thú viên bên trong đi vào vạn thú viên liền xem như muốn chết đều không nhất định chết theo mạ l ẹ phỉ sẻn vào vạn thú viên lần nữa tạo ra mới bọt khí thế giới quả nhiên không ngoài s ở liệu tạo ra bọt khí thế giới cùng trước mắt mặt ngươi r người tới theo lý hành ra lệnh một tiếng đại lượng tại ngoài rừng rậm đóng quân quân đội chạy về phía lý hành vị trí vừa vặn chiến đấu để phía ngoài quân đội rất là khẩn trương một mực chờ xuất phát chỉ cần lý hành ra lệnh một tiếng tiến vào mù rừng rậm phối hợp thiên lang quân bắt tất cả ma pháp sinh vật nhớ kỹ một con cũng không thể chết vâng mù rừng rậm nhìn rất lớn nhưng bên trong ma pháp sinh vật chỉ là lác đắc không có mấy mà lại đại đa số đều là vẫn là một chút không có sức chiến đấu vật nhỏ duy nhất có sức chiến đấu vẫn là những thụ nhân kia thủ vệ nhưng là loại vật này cũng chính là lực lượng khá lớn không sợ vật lý tổn thương nhưng lại dị thường sợ lửa cái khác đều không làm như s lại quân thêm ả lì ẩn phối hợp nhậm phúc làm tiên phong ngăn cản thụ nhân vệ sĩ tiến công cũng phản kích bắt đại quân đi qua giống như cá giết sang sông toàn bộ mụ rừng rậm gà bay cho chạy đại lượng ma pháp sinh vật bị tóm sau nửa giờ quân đội trở về trong tay giống dẫn theo bé heo đem những cái kia nho nhỏ đổ vật nắm trong tay Cá không i m bị q u d n dây phải tất cả mọi người giống lý hành có thể ngăn cản vô hình mỹ hoặc tri lực làm lý hành lần nữa nhìn thấy ột dạ thời điểm là bị lý hành thủ hạ quân đội mời tiền đến binh lính chung quanh đang nhìn ánh mắt của nàng đều là lấy lòng ái mộ thần quan sát người là quốc vương bệ hạ sao chương ô n g c ú Đúng, a ta một mặt xem tuần quốc chân nhìn xem, lý Hành hỏi. Lý là v h một trăm năm mươi bảy thân thông lý hành trần trụi nửa lộ trên thân cường tráng cơ bắp để hắn nhìn dị thường hữu lực hai chân ngồi xếp bằng con mắt khép hở hai tay đặt vùng đan điền giao nhau lồng ngực có chút chập t r ù n g cả người ở vào trong yên tĩnh phục chế dán theo lý hành một gầm nhẹ lý hành nội bộ bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa trở về về sau lý hành ngồi xuống nghỉ ngơi một lát làm cho cả người ở vào trạng thái đỉnh phong tới đón tiếp r á n r i á n g lâm đối với bên trong ma pháp sinh vật duy nhất có thể làm cho lý hành cảm thấy hưng thú chính là tiên tử sửa chữa hiện thực năng lực nhất là mạ lệ phỉ sèn năng lực có thể sức yếu tiểu nhân tiên tử vẹn vẹn cũng chính là cải biến một chút chung quanh nhưng là giống mạ lệ phỉ sèn lại là trực tiếp quấy nhiều hiện thực phát tác đem quạ đen biến thành cự long mặc dù cái này cự long có chút hô cha có tiếng không có miếng nhưng là không thể phủ nhận là những thứ này cũng không phải là loại kia cấp thấp h u y ê n thuật có thể so sánh được theo lý hành tiếng nói rơi xuống cùng nhau vô hình vĩ lực tác dụng tại lý hành trên thân Thiên địa pháp tắc dáng luật â thân m nột nhiên như vậy, toàn bộ thân thể vậy, r n động. Đây, đây là thần thông.、Lý、hành ngạc nhiên nói. Cái gì là thần thông? Chúng ta thường xuyên nghe g gì Đây, đây được một câu là Lý là là ta t pháp h Cái u không đ ị chính lại lại trời. thần thông, thần thông thuật không địch lại số trời. Pháp h c số là năng lượng vận dụng thần thông thì là pháp tắc cụ hiện đối với năng lượng vẫn là có thể đối kháng nhưng là đối với pháp tắc thì là chỉ có pháp tắc mới có thể ngăn cản mạ lẽ phỉ sẻn sở dĩ như thế phế đó là bởi vì nàng cùng lý hành t r ê n lệch cảnh giới có chút lớn lý hành vẫn cho là mạ lẽ phỉ sẻn rất lợi hại không sai hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng là cái này lợi hại lại là thể hiện tại ma pháp của nàng bên trên tác dụng tại quạ đen bên trên để quạ đen biến thành cự long đ ể chiến đấu nhưng m à lẽ phỉ s è n bản thân cũng không có bao nhiêu chiến lực thần thông quá yêu nhớ hiện thực lý hành một mặt không thể tưởng nhớ đứng dậy trên mặt tràn ngập mừng như điên thần sắc hai tay thậm chí có chút r u n g dậy đối với thần thông lý hành cũng là huyễn tưởng quá đối với thần thông chỉ có hai cái cái phương thức thu hoạch được một là tự mình tu luyện hai là phục chế người khác nhưng là những cái kia có được thần thông sinh vật nếu không phải rất mưu bức xoa xoa lý hành chơi không lại nếu không phải là trời sinh có được thần thông sinh vật không đủ tới phải biết thần thông có thể nói là thần tiên độc quyền tu luyện về sau cũng chính là chỉ có kim đan xá lợi cảnh mới có thể tiếp xúc đến tiên điệu phát tắc bán thần mới có thể hơi vận dụng phát tắc về phần thần thông loại này hoàn chỉnh năng lực thì là chỉ có thần linh mới có thể có quyền lợi đương nhiên cũng có di chuyển tiền tổ vinh quang sinh linh tại vừa ra đời thời điểm liền có được thần thông nhưng loại này sinh linh thật sự là quá hiếm thấy hiếm thấy đến so chúng sổ số, số còn khó hơn chỉ là không có nghĩ đến hôm nay lý hành sẽ thật đụng phải thần thông thật sự là đại khí vận biểu hiện ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không tự chủ còn vận khởi chân khí âm thanh chấn c h â m dặm sóng cả c u ộ n c u ộ n cũng may mắn nơi này là ít ai lui tới không phải thật có khả năng bị người xem như sóng âm vũ khí có chút hưng ơ phấn trong phòng khắp nơi tìm kiếm địa phương tới thử nghiệm đối với trong đại s ả n h không gian phất phất tay chỉ thấy trong đại s ả n h đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen mây đen vẹn vẹn một mét vông ở giữa lôi đình lấp lóe hoa hoa tác hưởng không bao lâu trong mây đen bắt đầu bắt đầu mưa đầu tiên là mưa nhỏ mưa vừa mưa to mưa rào tầm tã đối với b ệ cửa sổ bên trên chậu hoa phất phất tay chỉ thấy chậu hoa bên trong có chút nửa khô hoa lan đột nhiên biến thành tiểu d i ễ m v ậ á c vẹn vẹn thời gian một hơi thở một lần nữa n ở hoa phải biết lúc này cũng không phải là hoa của nó k ì a mà lại lý hành thể vừa vặn tuyệt đối không có sử dụng một hệ năng lực tiến hành q u á n h i ê u hoàn toàn là bằng vào thần thông đến vận hành bên tay phải một con rồi vang lên nóng nóng ngón tay một điểm chỉ thấy ngay tại phi hành con rồi thân hình đ ỗ n g nhiên biến đổi hình thể hoa trương biến lớn liễu dịu một tiếng chít chít cha chuyển đến đồng dạng địa phương xuất hiện một cái nho nhỏ chim sẻ chim sẻ không biết làm sao trên không trung hoảng sợ phi hành ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hoàng ha ha ha lý hành lại tại một bên không tim không phổi cùng tiếu lên phất phất tay chim sẻ lần nữa biến trở về con ruồi trong đại sảnh mây đen cũng biến mất không thấy gì nữa toàn bộ thiên địa đều là mỹ hảo duy nhất để lý hành khó chịu chính là chân khí trong cơ thể biến hóa có lẽ đối với tiên thần tới nói thần thông chính là pháp tác vận dụng tựa như là trưởng thành đang đánh quyền luyện võ thuật mà lúc này đến lý hành vẹn vẹn chỉ là một đứa bé mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân học xong những thứ này chiến đấu kỹ xảo nhưng là tự thân cũng không có sử dụng nó thân thể có lẽ ngươi có thể sử dụng một cái trong đó nho nhỏ kỹ xảo nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi rất không hạn chế sử dụng lấy hài nhi thân thể đến sử dụng trưởng thành kỹ xảo chiến đấu đây là muốn chết cách làm có lẽ ngươi còn không có làm bị thương người chính mình cũng bởi vì phản chấn lực lượng cúc trước đương nhiên cái thí dụ này không phải rất thỏa đáng ở giữa khả năng so lý hành ví von càng tán cốc hơn lý hành lúc này cũng không có sử dụng thần thông cơ sở có thể sử dụng nguyên nhân cũng chính là xá lợi cảnh tu vi mà thôi không chuyện làm một chút tiểu nhân sửa chữa còn tốt nếu tới một cái lớn ha ha vậy ngươi liền đợi đến bị hút khô đi v ậ phần ngươi hỏi mã l ạ phỉ xẻn vì cái gì có thể đem quạ đen biến thành tự long hiện tại lý hành năng lực hô phong hoán vũ cũng là có thể lấy nhưng tối đa cũng liền mấy cây số giới hạn cải biến sinh vật chủng loại cũng được nhưng là biến cự lòng cũng đừng nghĩ làm hay thay đổi thành một chút có được yêu ớt lực lượng siêu p h à m sinh vật vượt qua phạm vi này lời nói cũng có chút không chống nổi làm tốt tự thân năng lực về sau lý hành từ một bên trên b à n sách lấy ra một tờ giấy bắt đầu tô tô vẽ vẽ vì siêu thần học viện sáng tạo làm quy hoạch hiện tại lý hành đã có năng lực mở ra trường học dạng này về sau huyện giới mạo hiểm liền sẽ có sau đoàn dựa vào không cần chính mình ở chỗ này một người chạy loạn xuất ra giấy chậm g i i viết đầu tiên muốn tại ít men thế giới tuyển một chỗ môn hộ cái này muốn đầy đủ bí ẩn nhưng là cũng không thể chạy qua xa không phải cũng có chút thoát ly thực tế ân trước mắt ngay tại n e w York tuyển một chỗ phải biết toàn bộ ít men trọng tâm đều tại nước mỹ nơi này là khí vận sở c h u n g trí địa tuyệt đối sẽ có đại lượng người đột biến tụ tập nghĩ tới đây lý hành tại trên tờ giấy trang viết đến môn hộ địa chỉ nước mỹ n e w York. thứ hai chính là trường học cái này tốt làm vạn thú viên thế nhưng là chính mình t h ầ n thái có thể theo tâm ý của mình biến hóa tại vạn yêu thành kiến tạo trường học mặc dù địa chỉ không phải rất lớn nhưng là có thể theo tín ngưỡng chi lực trầm dãi trường thành lại nói trước mắt cũng tuyển nhận không có bao nhiêu học sinh cái này từ từ sẽ đến đồng thời trường học hậu viện kết nối bọt khí thế giới làm học sinh sân chơi sân bãi tuyệt đối đủ túi lầu viết đến xây trường vườn sân chơi thứ ba trường học kiến thiết làm sao có thể không có lao sư đâu nhất thời cũng không có cách nào tìm kiếm lao sư như vậy chỉ có thể tìm đường tắt ta nhớ được tiền đa đa một cái khác có được thần t h a i khoa học kỹ thuật thành lũy thần tử có liên hệ chính mình xây dồ chính là đến từ nơi này nhìn xem có thể hay không ở hắn nơi đó là một nhóm trí năng người mãi tới dạy bảo toán học sinh vật hóa học nghệ thuật âm nhạc thiên văn Chủ h yếu n ấ thứ, đa đa thứ năm cái này cũng là chủ yếu nhất lý hành đã từng nói muốn thay đổi người đột biến tại xã hội loài người địa vị cái này lý hành cẩn thận suy nghĩ quá muốn thay đổi cái này quan niệm phương thức tốt nhất chính là cho nhân loại tìm một cái đ ị c h nhân chỉ có làm cho nhân loại bận rộn mới có thể hòa hoãn quan hệ thay h vẹn trở vì cái gì có thể tại xã hội loài người bên trong có được như thế địa vị siêu nhiên đó là bởi vì mỗi lần người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu đều là bọn hắn đ ứ n g tại phía trước nhất s u n g làm thần hộ mệnh còn có siêu nhân địa băng sụp m ạ n bắt m ạ n bọn người chỉ có để bọn hắn nhận thức đến người đột biến tác dụng mới có thể chuyển biến quan niệm của bọn hắn lý hành ý nghĩ chính là không định giờ ở địa cầu thả một tê quái thú sau đó phái trường học học sinh lại cứu c h à n g thay đổi một cách vô tri vô gia á tới nghĩ đến cái này lý hành cắn cắn đầu bút trên giấy viết thả quái thú ân tốt rồi trước mắt chỉ chút này nghĩ đến đang nói đi như vậy hiện tại đi trước dịch thiên cát chương một trăm năm mươi tám gen nguyên năng đồng dạng địa điểm đồng dạng phân màu vàng không đúng là màu vàng kim kim hoàng hoàng mỗi lần nhìn thấy trảng cảnh này lý hành đều là cách hướng không được mẹ nó cái này nhà giàu mới nổi khí tức thật sự là quá nghiêm trọng so với chúng ta than đá lao bảng lưu b ư ớ nhiều bất đắc dĩ lắc đầu lý hành cười khổ một tiếng đi tới dịch thiên cát cửa lớn ha ha mẹ linh lao đệ thật sự là khách quý ít gặp khách quý ít gặp chân phải vừa vặn bước vào cửa lớn một cái thanh â m hùng hậu chuyển đến thanh â m bên trong còn mang theo một c â u ngạc nhiên ý vị ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiền đa đa đung đưa to mọng thân thể hướng phía lý hành chạy tới mấy ngày không thấy tiền lão bảng ngươi hình thể tại sao lại lớn lý hành khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười c h ê i b ù a ai lao đệ ngươi đừng nói nữa còn không phải bởi vì huyết mạch nguyên nhân không nói không nói lao đệ lần này cần phải lại cho ta một chút hầu nhi tiểu lần trước vô dụng mấy ngày liền bán không còn một mảnh tiền mập mặt một mặt u và nói cũng không biết là bởi vì hình thể nguyên nhân vẫn là hầu nhi tự nguyên nhân lý hành cũng không khách khí tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống đối với vô hạn thần hệ các vị thần tử lý hành cũng là có hiểu rõ nhất định có tam đại chủ thần áp chế cùng ngoại giới thần hệ uy hiếp thần tử ở giữa bình thường sẽ không xuất hiện ngươi sinh ta chết tình huống tối đa cũng cũng là bởi vì một chút nguyên nhân không hợp nhau mà thôi chỉnh tới nói giống như là cổ đại hoàng tử chỉ là vị hoàng đế này còn chính trực t r ắ n g n i ê n đồng thời không cần thái tử kế vị hầu nhi tự m ặ thôi ta chỗ này có chứa được một nhóm một hồi cho ngươi lý hành cười hì hì nói ha ha sảng khoái ai thùng rượu tên kia mỗi ngày liền biết cất rượu không có chút nào sẽ kinh doanh nếu là đem hắn những cái kia rượu giao cho ta ta nhất định cho hắn kiếm l ấ t trời nghĩ đến thùng rượu trên thân cái kia đủ loại rượu ngon chính mình lại không cách nào có được tiền mập m ạ p một mặt vẻ mặt thống khổ đó là bởi vì ngươi không có cho hắn muốn đồ vật hắn người này chính là một cái rượu si cần chính là cất rượu vật liệu cùng rượu phương ngươi muốn là đem những n à y đồ vật cho hắn tìm tới ta cam đoan ngươi sẽ có số lớn hơn rượu lý hành từ trong ngực con kia một cây phụ dung vương thật sâu hít một hơi lý hành một câu rất tùy ý lại làm cho tiền mập mặp hai mắt tỏa sáng hung hăng vỗ một cái đùi mừng rỡ nói ra đúng a ta làm sao không ngh ta nhớ được ta nơi đó có trương diệu phương ta đi tìm một chút nhìn xem chờ một chút nhìn thấy tiền mập mạp liền muốn rời khỏi lý hành tranh thủ thời gian chặn lại nói chờ một chút chờ đem ta sự tỉnh ra cũng may đi tìm ngươi diệu phương a ha ha đúng đúng nóng l ò n g nóng l ò n g mập mạp vô ngực cười ha ha nói l ã o đệ đến nói một chút nhìn ngươi có chuyện gì chỉ cần l ã o ca ta có thể giúp đỡ nhất định g i ú p hai chuyện lý hành đưa tay phải ra hai ngón tay khoa tay nói ra cái thứ nhất chính là định tại lão ca ngươi nơi này tìm một chút công pháp cho ta vạn thú viên bên trong những vật nhỏ kia luyện một chút cũng không biết bọn hắn có thể hay không tu luyện tu luyện ngươi không nói ta còn bên ngươi còn nhớ rõ ta lần trước ở chỗ của ngươi mua những cái này vàng tại sao nghe được mập mạp lý hành cũng là xứng sở nói nhớ kỹ thế nào lần trước có khách hộ tại ta chỗ này mua một nhóm vàng ải ngươi khoan hãy nói thật là có mấy cái dùng tốt trong đó có một cái còn đặc biệt biết làm việc đem hắn chủ nhân dô đến thật vui vẻ cho nên chủ nhân của hắn muốn dạy hắn tu luyện đề cao một ít thực lực mập mạ bưng lên một bên trên bàn một chén nước trà uống một n g ụ m thấm giọng nói tiếp tục nói ra nhưng lại xuất hiện một điểm ngoài ý m u ố n cái này vảm hại mệnh cách tựa như là hư hào đồng dạng nhưng là người lại là chân thực cùng người một loại mâu thuẫn cảm giác lý hành nghe lại là trong lòng nhảy một cái chỉ ngay ngắn thân thể nghiêm túc hỏi cái kia về sau đâu về sau ngươi nghe không hiểu sao công pháp là đối thiên địa pháp tắc n n g tụ mệnh cách hư hào nói đúng là tương đối thế giới này ngươi chính là giả căn bản là không cách nào gánh chịu thiên địa phát tắc cũng chính là không cách nào tu luyện không cách nào tu luyện lý hành lại là n h ữ n chặt lấy lông mày đối với mập mạc nói tới hư hảo lý hành đương nhiên biết đây là tình huống như thế nào mấy cái này từ lý hành nơi này bán đi vạm hại đều là lý hành từ huyện giới bắt cái gì là huyện giới nói trắng ra là chính là hư hảo thế giới như vậy trong đó đồ vật cũng có thể nói là hư hảo cái này giải thích thông vì cái gì mệnh cách là hư hảo đúng vậy a không cách nào tu luyện bất quá cái này cũng tốt giải quyết đã mệnh cách là hư hảo như vậy chỉ cần giết một cái cùng chủng tộc sinh mệnh thay thế lên tốt mập mạp đập đi đập đi b ờ môi nói ra giết một mạng thay vào đó về sau mệnh của hắn chính là của người mệnh thay vào đó đúng thay vào đó đúng rồi lão đệ ngươi muốn mua cái gì dạng tu luyện công pháp mập mạp đánh gãy lý hành t r ầ m tư hỏi nhà lão ca ngươi nơi này có hay không loại kia gen ưu hóa công pháp chính là loại kia có thể không ngừng kích phát tự thân cường đại gen công pháp đương nhiên cái khác không phải công pháp cũng được gen ưu hóa ta điều tra thêm ngươi chờ chút nói xong xuất ra tấm phẳng mở ra sau đó đưa cho lý hành nói ngươi xem một chút những thứ này hẳn là tương đối phù hợp ngươi nói yêu cầu dịch tối ưu hóa gen ưu hóa toàn thân gen từ cấp độ gen toàn bộ phương vị đề cao tự thân tố chất gen sửa chữa nghi loại bỏ có thiếu hụt gen còn nhân thể một cái ưu tú có gen thứ chín bộ vũ trụ thể thao vì khoa học kỹ thuật hoàng t r i ề u tập hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng hoàn thiện cùng nhau động tác phương pháp trong tu luyện có thể ưu hóa tự thân gen cải thiện sinh mệnh bản chất đạo dân thuật khoa huyên thế giới căn cứ cổ láo chuyển thừa xuống phương pháp tu luyện sửa chữa mà thành phương pháp tu luyện dẫn đường vũ trụ chi khí làm tự thân hô hấp không bàn mà hợp vũ trụ hô hấp tiến tới ảnh hưởng tự thân gen g e n nguyên năng tu luyện pháp thông qua hấp thu trong vũ trụ ở khắp mọi nơi năng lượng tối kích thích trong cơ thể g e n tiến tới hình thành năng lượng g e n khai phát tự thân tiềm năng kích phát siêu năng lực ngư long biến yêu tộc tu luyện công pháp kích thích trong cơ thể t i ề n tổ huyết mạch không ngừng kích phát tự thân cường đại huyết mạch chi lực cá vượt long môn đằng mà hóa r ộ n g huyết tinh thạch thiên nhiên mà thành b í b ả o nuốt sau có thể tỉnh hóa tự thân huyết mạch không sai coi như không tệ liền muốn những thứ này lý hành trừng tròng mắt mặt m u i tràn đầy ngạc như nói đối với những vật này lý hành thật sự là rất ưa thích có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ít chiến cảnh thế giới người đột biến năng lực đều là dựa vào tự thân năng lực chậm rãi chính mình trưởng thành nhưng là ngay cả như vậy cũng trưởng thành ra mạng ệ tổ giáo sư họ vợ dỉn ải xê ản, n di vân vân này một đám năng lực siêu cường người đột biến những vật này ta muốn lấy hết chính là huyết tinh thạch hơi đắt tới trước mấy khoản liền tốt về phần cái khác đều đến một phần lý hành lần g trước mua bán hầu nhi tự liền kiếm một món hời mà lại nơi này lý hành còn có thể thời gian dài cung ứng thế thủy trường lưu đối với trước mắt những vật này ngoại trừ huyết tinh thạch loại này thuộc về bí bảo đồ vật có chút đắt bên ngoài cái khác thuộc về công pháp loại đồ vật cũng có thể tuần hoàn lợi dụng cho nên giá cả cũng không phải là cùng cao tại tăng thêm lý hành nửa giá mua sắm cho nên giá cả cũng không có rất cao đúng rồi tiền l ã o ca không biết ngươi có biết hay không khoa học kỹ thuật thành lũy chủ nhân lý hành thận trọng hỏi khoa học kỹ thuật thành lũy ngươi tìm hắn làm cái gì ta muốn cùng hắn mua sắm một nhóm người máy gần nhất tìm được trụ sở của ta thế giới muốn trắng trợn tạo dựng một phen đây là người này lực vấn đề có chút phiền phức cho nên muốn tiến mua một chút giá rẻ người máy lý hành mỹ m môi nói căn cứ thế giới chẳng lẽ là vật chất thần quốc mập mạp một mặt ngạc nhiên hỏi đúng lý hành cũng không g i ấ u giếm rất là tự nhiên hồi đáp đương nhiên những thứ này cũng không cần g i ấ u giếm căn cứ thế giới đã bị thần điện cho khóa chặt ngoại trừ lý hành cũng không có người nào khác có thể tiến vào cũng liền không quan trọng giấu giếm không che giấu ha ha ha thì ra là thế thật sự là công kích lao đệ ngươi đến cho ngươi đây là hắn vị diện t o a độ mập mạp cười cười đối với lý hành tay phải ngón tay một điểm cùng nhau tin tức lưu hướng phía lý hành t ứ hải bên trong dũng á n h lao tới lý hành cũng là ánh mắt khẽ giật mình trước mắt ý thức lưu không chỉ có riêng là chỉ có cùng nhau tọa độ mà thôi mỗi một cái thần thai đều là vô hạn thần tử mệnh một chỗ tùy tiện tuyệt đối sẽ không để lộ cho ngoại nhân tồn tại cũng không phải là mỗi cái thần thai đều là dông lý hành động dạng biến thái tùy tiện một cái sinh vật sau khi đi vào đều sẽ làm phản tựa như khoa học kỹ thuật thành lũy t ò a này thần thai cũng chính là chỉ cần những cái kia khoa học kỹ thuật loại đồ vật có thể cải biến tỉ như ngươi bỏ vào một cái trí năng người máy không cần phải nói tại hắn nguyên dấu hiệu bên trong khẳng định sẽ cắm vào trung thành dấu hiệu nhưng là ngươi muốn là bỏ vào một cái cái khác sinh vật liền khác nói cho nên thần tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện khiến người khác tiến vào chính mình thần thai bên trong tọa độ đều là trải qua các loại mã hóa không phải ngươi cùng vốn là tìm không thấy lý hành cũng lo lắng quá mập mạp không muốn cho lý hành khoa học kỹ thuật thành lũy tọa độ phải biết lý hành đây chính là vượt qua mập mạp trực tiếp cùng nhà cung cấp hàng liên hệ như vậy mập mạp tiêu thụ ngạch cũng sẽ thiếu một bộ phận chỉ là lý hành cũng không nghĩ tới mập mạp sẽ như thế hào phóng không hề nói gì trực tiếp liền cho lý hành ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Lý h đợi cho lý hành mở hai mắt ra thời điểm chung quanh máy móc tiếng oanh minh không ngừng mà t h u y ể n đến đâu đâu cũng có ưu ám sắc cả người tựa như là bị sắt thép thế giới cho bá khỏa dưới chân thủ điện bầu trời bay múa phi hành khí ven đường hành tẩu người máy vân vân ngay tại lý hành không biết làm sao thời điểm một cái tia sáng làm tạo thành bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt lý hành hình tượng là một nữ tử hình tượng hơn nữa còn là hình người trước sau lồi lõm tập hợp có thể nói bất kỳ cô gái nào trên người ưu điểm để cho người ta xem xét liền có phản ứng loại kia phát hiện người xâm nhập mời lập tức đứng tại chỗ mời lập tức đứng tại chỗ thanh âm cũng là ưu nhã động lòng người theo hình chiếu dứt lời âm lý hành đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều là ác ý tràn đầy dưới chân thổ địa đột nhiên dâng lên từng cái họng súng họng súng rất nhỏ hơn nữa còn là không phải lý hành thấy qua truyền thống trên ý nghĩa sắt thép họng súng họng súng lóe ra nhàn nhạt lang a n g cho lý hành một cái kinh khủng như vậy cảm giác giống như một dây sau liền sẽ bóng ma tử vong t r u n g quanh đại lượng người máy hướng phía lý hành chạy đến những thứ này cũng không phải là lý hành tại tivi nhìn thấy cái loại người này thể lớn nhỏ người máy chạy tới người máy thấp nhất đều là năm mét chi cao toàn thân khoác cái này một chút lý hành cũng không nhận ra vũ khí theo chạy mặt đất phát ra t r ầ muộn m chấn động thanh âm trên người vũ khí không ngừng khóa nhìn chằm chằm lý hành thân ảnh trên bầu trời một chút phi hành người máy cũng là bay đầy trời đến càng là có chút rõ ràng không có đồ vật địa phương lại cho lý hành kinh khủng dị thường cảm giác không cần phải nói khẳng định là bị vật gì đó cho khóa chặt lý hành lúc này bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt vũ trang chậm dài nắm tay giơ lên làm ra không có uy hiếp động tác không cần khoa trương như vậy chứ mặc dù biết khoa học kỹ thuật lực lượng rất cường đại nhưng cũng không cần cường đại như vậy đi trước mắt lít nha lít nhít vũ trang người máy để lý hành nhớ lại trong trò chơi biệt chủng ta chính là dùng tài nguyên đệ chết n g ư ờ i sao mà lại lý hành còn ở lại chỗ này những người máy bên trong cảm nhận được so với mình càng thêm có uy hiếp bất lực nói cách khác những người máy này chiến lực cũng không so với mình thấp nghĩ đến cái này có chút hố phải biết khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại nhất địa phương chính là có thể phục chế hắn không giống sinh vật tu luyện tiến hóa văn minh loại kia đều là cá thể lực lượng tại khoa ký thế giới chỉ cần có một loại kỹ thuật bị khai phát ra như vậy cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ thế giới thực lực b á n ra chỉ cần làm từng bước chế tạo liền tốt có một cái xá lợi cảnh người máy như vậy chỉ cần vật liệu đầy đủ liền có thể có được một cái quân đoàn xá lợi cảnh người máy thật không tốt chính là thần thai bên trong chính là không bao giờ thiếu vật liệu khoa học kỹ thuật thành lũy cái này thần thai cũng là nhiều thần thai bên trong chiến lược cao nhất thần thai một trong hắn không cần làm tài liệu lo lắng chỉ cần phát triển kỹ thuật cũng liền nói chỉ cần có đạn hạt nhân chế tạo kỹ thuật đồng thời chế tạo ra một viên đạn hạt nhân như vậy hắn liền sẽ có vô số đạn hạt nhân nghe tựa như là vạn năng máy đánh chữ đồng dạng cho nên khoa học kỹ thuật thành lũy là giai đoạn trước phát triển nhanh nhất thần thai một trong nhưng là sự phát triển của hắn đến cuối cùng lại là dị thường khó khăn phải biết chư thiên vạn giới phát triển chủ lưu vẫn là tu luyện văn minh văn minh khoa học kỹ thuật có nhưng là đỉnh tiêm lại là không có hết thể tất cả đều học muốn chính hắn trầm dãi tới cái này cũng là chế ước hắn trưởng thành nguyên nhân chủ yếu nhất ta là dịch thiên các tiền đa đa giới thiệu tới mẹ lìn vạn thú viên mẹ lìn còn xin hẹ mợ ra gặp một l lý hành đứng tại chỗ đối với mỹ nữ trước mắt hình chiếu nói tiến đa đa tại giới thiệu chính mình thời điểm cùng chắc chắn thông báo một chút hẻm mở đến chợ như vậy trước mắt hình chiếu nhất định cùng trung ương xử lý hệ thống có quan hệ ski rô đều có thể là một cái c h i p thông minh như vậy thế giới này trung ương hệ thống không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái máy tính mà thôi nói với hắn cũng liền tương đương với cùng hẻm mở đến chợ nói quả nhiên chỉ một lát sau thời gian hình chiếu ở đây xuất hiện tại lý hành trước mặt đối với lý hành mỉm cười nhẹ nhàng thi lễ nói tôn kính mẹt lìn tiên sinh rất xin lỗi vừa vặn đối với ngài kinh hãi mời chủ nhân đang đợi ngài nói xong khoát tay háo một cái năng lượng quan g môn xuất hiện tại trước mặt hai người trước mắt quan g môn nhìn chính là một cái đường kính có khoảng mười mét vòng tròn vòng trung ương là màu làm nhạt năng lượng màn sáng nhìn tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức lý hành cũng không nói chuyện nhẹ gật đầu cất bước đi vào xuyên qua màn sáng một trận năng lượng lấp lóe tận lực bồi tiếp không gian biến hóa đợi cho lý hành lần nữa mở mắt ra đã ở vào một chỗ trong phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm chỉnh thể hiện lên màu tuyết trắng các loại lý hành thấy qua chưa thấy qua trang bị ngay nắn trật tự xếp đặt ở một bên đại lượng người máy cùng nhân loại sen kẽ trong đó tại trung ương nhất địa phương thì là một cái to lớn khu nghỉ ngơi trưng bày mấy cái ghê sofa ở giữa là một cái màu bạc trắng cái bản trên ghế xạ lông ngồi một cái loại người sinh vật nó như thế nào đây cái này thân người cao chỉ có khoảng một m năm mươi nhìn tựa như là một cái người lùn đầu lại là cường đại vô cùng tựa như là một cái đầu to búp bê tuổi tắc nhìn có hơn năm mươi tuổi râu ria dài lười biếng dùng một cái dây thừng đơn giản ghim lên đến nhìn có chút lạp tháp dáng vẻ trên thân lại mặc một bộ nhìn dị thường tinh xảo cùng quý báu trang phục cả người đoan chính ngồi ở trên ghế salon chỉ là cả người giống như có chút không quen luôn luôn vô ý thức vặn vẽo vỗ é o thân thể lý hành trên giới g i xét một chút về sau k h o miệng lộ ra một vòng tiêu dung Cất bước hai người đầu tiên là khách sáo một hồi thông qua cái này một hồi giao tiếp lý hành cũng là nhìn ra hẻm mở đỉnh chợ là một cái thuần túy nhà khoa học tựa như là địa cầu bên trên những cái kia chân chính nhà khoa học bọn hắn chỉ đối với mình yêu thích cảm thấy hứng thú không thích nghiên cứu bên ngoài xã giao bởi vì là đợi tại phòng thí nghiệm thời gian quá dài cho nên đạo lý đối nhân xử thế cũng là không hiểu nhiều đến tựa như là in th lý hành bộ dáng tựa như là một đứa bé rất dễ dàng để cho người ta bỏ xuống trong lòng đề phòng tại tăng thêm lý hành tận lực n g h i n g hợp rất nhanh hẹm mơ đỉnh chợ liền để xuống chính mình cố ý xếp đặt cho ngoại nhân nhìn thấy bộ dáng quý báu quần áo bị ném ở mỗi bên tư thế ngồi cũng không phải giống vội vặn như thế nghiêm nghiêm trần trụi cái này lồng ngực tán loạn lấy tóc nằm nghiêng trên ghế xa lon cùng lý hành vui vẻ trò chuyện nói thật lý hành càng ưa thích cùng loại người này giao lưu tựa như rất nhiều người thích cùng loại kia thẳng tính làm bằng hưu giống h ẻ m m ỡ đỉnh chờ dạng này chỉ là một cái thuần túy nhà khoa học ngươi cùng hắn giao lưu không cần cái gì quanh co lòng vòng chỉ cần hướng hắn đưa ra ngươi cần là được không mệt lao h ắ ca lý hành lần nữa đưa cho h ẻ m m ỡ đỉnh chờ một cái thuốc lá thơm nói ta nói ta không họ đen ta cũng không đen đừng gọi ta lao hắc h ẻ m m ỡ đỉnh chờ có chút tức ổn hển nói được rồi lao hắc lao hà ca lý hành lần nữa kêu lên được rồi tùy ngươi hẹn mở đỉnh c h bất đắc di khoát tay áo ta nói với người a ta lần này tới là nghĩ tại ngươi nơi này mua một chút người máy trụ sở của ta thế giới đã tìm được đến ngươi nơi này tìm ngươi một chút người máy đến kiến thiết lý hành trực tiếp khai môn kiến sơn nói ha ha ha thật sự là khó khăn cho ngươi căn cứ thế giới đều tìm đến không phải là tùy tiện tìm một cái à. lao hắc cười một cách tự nhiên nói lý hành khinh thường l ư ờ m lao hắc một cái nói thôi đi ngươi cho rằng đều giống như ngươi tùy tiện tìm à. ta thế nhưng là ngàn chọn vận chọn đối với lao hắc căn cứ thế giới lý hành cũng là có chút nhất cả trứng tựa như trước đó lý hành đi bị người máy vây quanh địa phương chính là trụ sở của hắn thế giới bất quá lao hắt căn cứ thế giới tốt làm tùy tiện tìm một cái đều được khoa huyên thế giới nếu là kiến tạo hoàn cảnh có chút phiền phức nhưng là nếu là cải tạo thế giới chỉ cần thả ra đại lượng người máy không cần mấy ngày liền có thể đem một cái tinh cầu cải tạo thành một cái tinh tế thành lũy đây là nhân g i a ưu thế không có c á c h nào tốt rồi tốt rồi không cho ngươi nói dỡn nói một chút ngươi muốn cái gì người máy đến xem ta mấy cái này vừa v ậ n chế tạo ra thế nào nói xong lôi kéo lý hành đến một bên trong phòng xuyên thấu qua màn hình quan sát vũ trụ này tinh không cảnh tượng một cái to lớn tinh tế trong pháo đài trình t ề cái này đứng thẳng một loạt to lớn người máy cái kia là tinh không xé r á c h người không chiến cận chiến hệ chủ trạm đơn vị nặng tám mươi hai tấn mang theo hạt q u a n g nhận còn có pháo laser có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ bất phân thắng bại không gian nhiễu loạn người không gian hệ chiến đấu đơn vị trên thân chứa không gian trang bị thích hợp nhất đánh l é n chiến đấu một k í c h không t r ú n g trốn xa ngàn giảm chủ yếu nhất là còn có thể phát ra tự sát t ứ c tập kích hải dương liệp sát giả hải chiến đơn vị có thể chống lại tuyệt đại bộ phận vị áp trong nước bá chủ Trọng lực người thao túng, trọng thể to vật. Thế Thế ta biết tạo rất tựa một mặt Tán ra người chiến đơn chiến vương, nghiền lớn phận sinh nào? nào? không? chính không ngày ngươi nhìn có phải hay không hưng phấn như là một đứa bé, mặt mũi chẳng hưng phấn, liền đợi đến、lý、Hành đến、Tán、Dương. giả, lực lực lục lục Lợi là lực, lợi Lao là Lý có của chế có hại phải hại. mũi đợi hay khí hay hác địa đứa đấu Đây đêm đầy vị, ép bé, bộ quá tuyệt vời ngươi thật sự là một cái vĩ đại nhà khoa học lý hành dơ ngón tay c á i nói đối với loại này không cần tiền tán dương lý hành cũng là không tiếc lại nói lao h ắ c đích thật là một cái lợi hại nhà khoa học thông qua trước đó giao lưu lý hành cũng là hiểu rõ đến già đen chốt khoa k ỹ thế giới chủ lưu là kỹ thuật gen về phân loại này cơ giới văn minh lại là căn cứ một cái cấp bậc rất thấp thế giới chậm rãi phát triển tựa như là trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật ngươi lại muốn phát triển thành có thể địa ngoại phi hành văn minh khoa học kỹ thuật cái này vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài nhưng là lao h ắ c lại là bằng vào lực lượng của mình quả thực là chế tạo ra có thể chống lại xá lợi cảnh người máy cái này cũng không phải bình thư tướng ngươi có thể giải quyết khoa huyên thế giới phương hướng phát triển cũng là có rất nhiều loại t h như chúng ta quen thuộc nhất cơ giới văn minh còn có lý hành vạn thú viên bên trong hạ li e n là thuộc về sinh vật văn minh lao h á c chủ thế giới gen văn minh ski rô vị trí chip văn minh v â n v â những n thứ này vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi nếu như nói cứng thậm chí có thể đem tu luyện văn minh quy về sinh vật văn minh cùng năng lượng văn minh bên trong Trước ta nhất. tại đương học hác mua sắm. Haha, ha, khoa học gia vĩ đại nhất. Lao nhiên h đại là lý vĩ lao h ắ c giống như là đột nhiên nghĩ đến lý hành quay đầu hỏi tình cảm ngươi căn bản cũng không có nghe ta nói a ta muốn lao sư ta nơi đó cần số lớn giáo sư cho học sinh giáo sư tri thức ngươi nơi này có hay không loại kia làm làm giáo sư người máy lý hành một mặt bất đắc dĩ nói giáo sư lao h ắ c sờ lên cái c ầ m suy nghĩ một chút nói ra có ta chuẩn bị cho ngươi một chút loại người người máy phía trên bao trùm một tầng mô phỏng chân thật làn ra dạng này cũng nhìn không ra tới là không phải nhân loại bên trong ta lắp cho ngươi bên trên c h ị thông minh toàn bộ cho ngươi lao loạt một chút về chúng ta nơi này chuyên nghiệp giáo sư dạy học kỹ xảo không phải ta cho ngươi thổi bọn hắn mỗi một cái đều là tốt nhất lao sư về phần dạy học chi thức liền cần chính ngươi đi tới chợ thiết chí thật sự là quá tốt lý hành hưng phấn nói ra ta còn muốn một chút có thể làm người hầu người máy quét dọn quét dọn vệ sinh làm một chút cơm làm một chút việc nhà v â n v â n không có vấn đề cái này so giáo sư người máy còn muốn đơn giản lao hắc khoắt tay háo một mặt chút lòng thành đúng rồi lao hắc ngươi có thể hay không giúp ta xuất một chút chú ý ta có chuyện không biết nên làm thế nào lý hành từ trong ngực xuất ra một điếu thuốc đưa cho lao cho cho đ ố nói lao hắc cũng không khách khí nhận lấy thật sâu hít một hơi một mặt hưởng thụ biểu lộ nói nói một chút vẹn vẹn cái này nửa ngày thời gian lý hành liền làm hư một nhà khoa học để nó biến thành người nghiên thuốc làm sao đều cảm giác giống như là s u ố i d ụ c phạm nhân tội đồng dạng trụ sở của ta thế giới là một đám người đột biến chính là loại kia nhân loại bị biến dị tại trong cơ thể của bọn hắn tương đối người bình thường nhiều một t ổ ít gen cái này có thể để bọn hắn có được khác hẳn với thường nhân năng lực không phải liền là là năng lực sao có cái gì kỳ quái đâu thế giới của chúng ta đã có thể chế tạo ra mở năng lực gen d ư thủy còn gọi cái gì người đột biến lao hắc k i n h t h ư ờ nói đúng c ũ nộ khí n rằng cho thay loại muốn bạo dạp lao hắc hung hăng đưa bàn tay đập vào trên mặt bàn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói thật sự là một đám đồ đần bọn hắn biết cái gì loại này thiên nhiên năng lực là cỡ nào chân quý ngươi biết không những cái kia trải qua gen dược t h ủ mở ra năng lực đều là nhân công cưỡng ép mở Về sau u m ố nói tấn tại cấp là tại quá k h khăn, nhưng là l o ạ nhảm à y c í n ngươi thức đây là tại hoài nghi ta chuyên nghiệp tố dưỡng lao h ấ t từ không trung phun ra một làn khói mủ một mặt khó coi nó i làm sao lại lý hành cười bồi nói đây không phải bởi vì thật cao hứng ta thế nhưng là thử rất nhiều phương pháp đều không được nhìn thấy lao hắc y nguyên giống hải tử đồng dạng ở một bên phục hiệu, lý hành hướng về phía trước xê dịch tới cái sờ đầu giết mặc dù đây là đối phó nữ hải tử dùng nhưng là lao hắc cái k i a đầu to lại là dị thường chơi vui ngươi có thể tưởng tượng một chút một cái so bóng rổ còn muốn lớn gấp đôi đầu sao không tức giận đến xem mấy cái này đổ vật nói xong vung tay lên một mực g ạ l u y n bị lý hành phóng ra lao hắc vốn đang hờn rỗi mặt đột nhiên biến thành c n h i ệ toàn bộ thân thể cơ hồ ghé vào á luyện trên thân tại phim t h rộ mẹ tờ giật bên trong kỹ càng giới thiệu á luyện lai lịch bọn hắn là bị người chế tạo ra binh khí sinh vật phải biết cái kia văn minh chính là sinh vật văn minh ngay cả phi thuyền của bọn hắn đều là một cái cỡ lớn sinh vật sinh vật văn minh là một loại dương rất có tiềm lực văn minh nhưng là cái văn minh này có một cái rất lớn khuyết điểm đó chính là bay ra tinh cầu của mình phải biết một cái tinh cầu dương phương hướng cuối cùng đều muốn hướng phía vũ trụ k u ấ t r ư ờ n g nhưng là tinh cầu sinh vật cũng không thích hợp vũ trụ không gian sinh tồn muốn bay ra tinh cầu nhất định phải cần tinh thú làm vật dẫn cũng chính là tinh không cự thú nhưng là loại này tinh thú tuy nói không phải rất thưa thớt nhưng là cũng không phải mỗi cái tinh cầu đều có thể gặp được nếu không có nói nếu là không nghĩ phá diệt lời nói vậy cũng chỉ có đổi nghề đây là binh khí sinh vật lao hát nhìn một hồi lời thề son sắt nói không sai vật này gọi là a lien là một loại cự nhân tộc chế tạo binh khí sinh vật là một loại kinh khủng dị thường sinh vật trong cơ thể của hắn có một đoạn gen là c h ố n g không tại bọn hắn vẫn là c h ứ n g thời điểm ký sinh tại sinh vật trong cơ thể ưu tú gen đến bổ khuyết cái kia đoạn chống không gen sau đó sau đó là không phải có được ký sinh, sinh vật năng lực làm sao n g ư ơ i biết lao hắc một mặt hương phấn vây quanh ạ l ì ẻn không ngừng chuyển trong miệng không ngừng lẩm bẩm thật sự là hoàn mỹ sinh vật hoàn mỹ nhất liệu sắc giả chính là thực lực có chút thấp bất quá không quan hệ nhìn xem có thể hay không ưu hóa một chút người tới đem cái này ạ l ì ẻn đưa đến của ta phòng thí nghiệm ta muốn đích thân cầm đ à o nói xong cũng không để ý tới nữa lý hành tự lo hướng phía bên ngoài đi đến lý hành đầu tiên là s ứ c sở nhìn thấy sắp đi ra lao hắc lý hành nhanh theo sau lớn tiếng nói ra lao hắc ngươi đi làm sao ta sự tình còn không có xử lý tốt đâu không nghĩ tới lao hắc đầu cũng không trở về nói ra một hồi ta để vân khê cho ngươi xử lý có vấn đề chính mình tìm nàng nàng sẽ toàn quyền giúp ta xử lý nói xong qua chỗ rẽ biến mất không thấy gì nữa vân khê là ai vừa nói xong trước mặt quang ảnh l ó ạ i lên vừa vặn đưa lý hành tiến đến nữ tử xuất hiện lần nữa trước mặt lý hành mẹt lìn tiên sinh ngươi tốt ta là vân khê ừng ngươi tốt chủ nhân để cho ta xử lý ngài đi hỏi đ ề xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao vân khê mỉm cười đối với lý hành hỏi có cái thứ nhất chính là đường đối ta cười ta sợ ta sẽ yêu ngươi lý hành nghiêm túc nói ngài nói đùa m ẹ lìn tiên sinh Vân vẫn nói. Hành trong không n Khê khoát kiếm là Lý lại là tài rất trí rồi, tay tuệ Được đầu áo, g ừng t r n giáo vật đều cho chút. ta đến một、chút. Thiên sinh, số ngài lượng có cụ thể Ừm, sư người máy tới trước năm cái công việc người máy một và cái phân rõ vệ tinh đến hai mươi bốn trên địa cầu chỉ cần tại xích đạo bên trên sắp đặt ba bốn cái vệ tinh liền có thể bao trùm toàn cầu nhưng là vì toàn bộ phương vị bao trùm vẫn là nhiều đến mấy cái tốt đúng rồi ta vừa v ậ n tại các ngơi ư nơi này nhìn thấy một chút cái khắc khoa học kỹ thuật thật có ý tứ cho ta cả một chút chống chất môn cỡ nhỏ tinh tế thành lũy cũng không tệ cho ta đến hai cái còn muốn một cái cỡ trung t i ể u phi hành khí lý hành nói bổ sung được rồi mẹ liền tiên sinh ta những thứ này muốn bao nhiêu tiền c h ư một trăm sáu mươi mốt lại đến ít chiến cảnh những vật này bao nhiêu tiền tiên sinh không cần tiền không cần tiền đúng vậy tiên sinh vậy ta lại tuyển một chút nếu là miễn phí lý hành cũng không k h á c h khí bắt đầu đại lượng vơ vét có thể dùng đến trang bị thật đúng là đừng nói những thứ này công nghệ cao đồ vật tại một số phương diện là siêu phàm phương diện thuốc nửa cũng không đổi kịp nửa giờ sau lý hành một mặt nụ cười thỏa mãn nhìn trước mắt vật phẩm mặt mũi tràn đầy sảng khoái vung thật a y lên tất cả vật cả p ẩ m bị lý hành thu h n p vạn h Haha, thật ú viên bên trong. Ha ha, thật sự là chuyến không này đi tệ lý ầ cần đầu n này không nhìn vân làm Quay thứ thiết tốt một chút một mực tại tại chỗ mỉm cười chờ đợi vân khê mực cười rồi, sai. đợi đều l mỉm hành có chút dạng. Thật trọt dạng. sự là lý hành lần à hành lý l này khiến cho có chút quá mức mặc dù là lao hát đồ vật thật nhiều mà lại không thiếu nhưng là lý hành thực sự cầm có chút nhiều không có cách về sau chậm rãi đền bù đi nói xong từ ngực tới bắt ra hai ống huyết dịch giao cho một bên người máy huyết dịch là đến từ ẩ n đờ i ỉ vật bên trong v à n g i cùng người sói huyết dịch thế giới này v à n g i cùng người sói nghiêm khắc tới nói là thuộc về khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng chính là gen biến dị thôi tất cả lao h ắ c hẳn là có thể đem nó phân tích mặc dù hai cái này loại sinh vật sức chiến đấu không ra thế nào địa nhưng là tuổi thọ lại là rất dài nếu là nghiên cứu ra đến một vài thứ cũng là rất có ích lợi coi như là đưa cho lao h ắ c một chút đền bù đi được rồi mẹt lìn tiên sinh ta sẽ truyền đạt lời của ngài ừng ta đi trước nói xong thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa lần này lý hành cũng không trở về về địa cầu mà là đi thẳng đến i chiến cảnh thế giới bên trong tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông bất quá vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt cho xử lý một chút tương đối tốt thân ảnh lấp lóe lý hành xuất hiện lần nữa tại xã vị hệ thiên tài trường học cửa lớn trước đó nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc lý hành cũng là bùi ngùi m ã i thôi ở cái thế giới này người mà nói lý hành vẹn vẹn biến mất mấy ngày thời gian mà thôi tối đa cũng chính là một tuần nhưng là theo lý hành lại là biến mất dòng dã thời gian mười tám năm có một loại cảnh còn người mất cảm giác ta tuổi thôi. đột nay sao năm nhiên già nhiều như mới mà Làm cảm vậy? là là l già giác ý hành lung lay đầu im lặng nói trước mắt cửa lớn đối với lý hành tới nói hình như không có tác dụng thần túc thông phát động lý hành thân ả n h trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cất bước hướng phía giáo sư văn phòng đi đến toàn bộ trường học lúc này lại là yên tĩnh dị thường bình thường sinh động học sinh cũng đều biến mất không thấy gì nữa nếu như không phải lý hành có thể cảm nhận được những hài tử kia sinh mệnh khí tức lý hành đều coi là toàn bộ trường học đều đã g i n g đột nhiên lý hành mi tâm lưu tụ cùng nhau khí tức nguy hiểm hiện lên không có chút do dự nào cả người biến mất không thấy gì nữa tùy theo mà đến là một đám màu da cam xạ tuyến xạ tuyến tốc độ siêu nhanh lý hành thân ảnh vừa vạn biến mất bộ vị lại là xuất hiện cùng nhau bị đốt cháy khét hô to t r u n g quanh thổ địa thậm chí đã xuất hiện lưu ly hóa hiện tượng Xịt lọc. chỗ Lý Hành hướng phía một chỗ, cửa một s ổ c h nhìn ỗ lại, Sở c ố t thân ảnh là ở chỗ này tay phải đặt ở con mắt bộ vị mặt mũi tràn đầy phẫn nộ c h i tình sợ c ố t nhìn thấy một kích không có đối lý hành đưa đến tác dụng liền muốn phát động lần công kích thứ hai thời điểm một bên j e n nhanh chóng đem sợ cót kéo đến một bên sợ cót không muốn sợ cót hất ra j e n tay một mặt tức hồn hệ nói ra tại sao muốn ngăn cả ta j e n nhất định là hã làm chỉ có năng lực của hắn mới có thể tự do đi vào phòng cái gì là ta làm lý hành thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hai người hỏi nhìn thấy lý hành xuất hiện trước mặt mình sợ có tay phải đặt ở kính mắt một bên chốt mở bên trên giận d ữ hét ngươi còn dám tới không muốn jin nhanh chóng đi vào lý hành trước người hai tay mở ra giống như là gà mái hộ con gà con đem lý hành bảo hộ ở sau lưng jin ngươi đi ra không trong này khẳng định có hiểu lầm hắn không phải là hắn làm jin đang nhanh chóng nói một bên cửa phòng mở ra nghe được thanh n m họ vợ dìn cùng sợ tỏm nhanh trong hướng phía trong phòng chạy tới chuyện gì xảy ra nhìn mẹ linh ngươi t r ư ờ n g nào thì trở về chạy vào gian phòng s ở t ò m nhìn thấy lý hành về sau một mặt kinh ngạc hắn là ai họ vợ zin nhìn xem lý hành quay đầu hướng s ở t ò m hỏi hắn là lần trước cùng ngươi một khối tới mẹ linh bất quá ngươi lúc đó tại hôn mê s ở t ò m nói chưa dứt lời nghe được lý hành là làm lúc đi theo với mình như vậy cũng liền nhất định biết mình bị người một gậy cho đánh cho bất tỉnh cho hề sắc mặt trong nháy mắt biến thành có chút biến thành màu đen nhìn lý hành ánh mắt cũng có chút bất t i ệ n lại nói có thể hay không nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra giáo sư đâu dỗ ở đâu lý hành nhìn xem trong phòng đám người cao mày hỏi nhìn thấy đám người ánh mắt phản ứng lý hành trong lòng có chút nhàn nhạt bất an nhịp tim cũng là đột nhiên gia tốc ngươi còn nói chẳng lẽ không phải ngươi tại giáo sư sóng nao cường hóa nghi trung hạ độc sơ cót bầu không khí nói dỗ ở đâu lý hành cũng không phản bác mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem sơ cót nàng bị m a n nệ tổ mang đi cái gì lý hành trong lòng giận dữ quanh thân vô ý thức khí thế ngoại phóng đến từ xá lợi cảnh khí thế liền xem như cấp bốn người đột biến cũng không dám tùy ý ngăn cản người đột biến là ở một phương diện khác năng lực cường đại mà xá lợi cảnh tu vi lại là toàn bộ phương vị cường đại có lẽ tại lực công kích phương diện có chút không đủ nhưng là sinh mệnh trên bản chất lại là càng thêm cường đại ta không phải đã cho các người đã thông báo mạng lệ tổ âm n h ư sao sau lưng sợi tóc không gió mà bay quanh thân khí thế lăng nhiên giống như ma thần h à n g thế uy nghiêm ma khí bốn người tại lý hành khí thế giới đều có chút đỏ bừng cả khuôn mặt bước chân không ngừng hướng về sau na di trên mặt mồ hôi lạnh chạnh ò n g thật có lỗi là chúng ta sơ s ẩ y tạo thành duy nhất có thể tại lý hành khí thế giới có thể nói chuyện j e n mở miệng nói xin lỗi giáo sư đâu dẫn ta đi gặp giáo sư lý hành t a o mày nói một mực gọi h u y ê n sờ cốt cũng là không tại dám nói chuyện đối với vừa vạn lý hành khí thế để hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp loại kia tựa như là sâu kiến đối mặt nhân loại có thể tùy ý quyết định người sinh tử phải biết đối với cường giả kính sợ là khắc vào thực chất bên trong ngay cả đối lý hành có đ ị c h khí họ vợ d ì n cũng là không dám quá mức biểu lộ tự thân cao nào Thu lúc i tại dinh dưới đi mọi người đi tới ế thế đến, m mặt một mật mã khí khác thân hướng phía phòng theo phòng tự trong của căn đưa dẫn bệnh. đầu vào l này giáo sư nằm thẳng tại trên giường bệnh trên thân vẹn vẹn che kín một kiện chăn m ỏ n g tử trần c h u ỗ i trên thân thể dán lấy các loại dụng cụ nhất là c h u ỗ i lùi trên đầu càng là dán các loại dạng này từ phiền cái ống giáo sư cả người trên thân không có bất kỳ cái gì người sống khí tức nhưng là ánh mắt lại t r ợ n lao đại xuyên thấu qua con mắt nhìn thấy ánh mắt bên trong mê man g không có một tia sinh khí lý hành nhìn trước mắt giáo sư dáng vẻ như mày cất bước hướng về phía trước tay phải đặt giáo sư đầu trong chỗ, chỗ một cỗ bồ đề chân nguyên xuyên thấu qua bàn tay xâm nhập giáo sư trong thức hải chỉ thấy tại giáo sư trong thức hải một mảnh hỗn độn thế giới này giống như mưa to gió lớn sóng cả máy liệt xung quanh hắc vụ vân quanh chỉ có tại thức hải chính trung tâm có một chút q u a n g minh như làn nến tàn trong gió lấp lóe không rõ nhưng lại dị thường ngưỡng lạnh không chỉ có không có tại hắc vụ quấy nhiều dưới dập t á t hơn nữa còn đang không ngừng đem chung quanh hắc vụ tịnh hóa chiếu xạ giới hạn cũng đang không ngừng mở rộng tâm thần thu hồi lý hành chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem chung quanh bốn người một mặt ánh mắt m o n g đợi lý hành kho giáo sư không có chuyện mà lại hắn ngay tại tự mình xử lý trong cơ thể thương thế nhiều nhất một tuần liền sẽ tỉnh lại thật sao j i n một mặt kinh hỉ nhìn về phía lý hành hỏi đương nhiên là thật ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết c h ư n một trăm sáu mươi hai tìm kiếm m ạ n g nệ t ổ đương nhiên là thật lý hành n h ư ớ n g mày nói ra giáo sư thức hại nhận một cố năng lượng quấy nhiễu bất quá lấy giáo sư cường đại tâm linh lực lượng căn bản là không cần lo lắng lúc này ở giáo sư bản thân quấy nhiều dưới cố năng lượng kia đang chậm rãi tan giã thật sự là quá tốt nghe được lý hành lời nói đám người cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tại trong phòng này zin scott sợ tỏm ba người là giáo sư học sinh là giáo sư từ trong thống khổ giải cứu ra đồng thời dạy bảo học sinh về phần họ vợ zin thì là muốn thông qua giáo sư đến tìm kiếm chính mình đã từng ký ức bởi vì các loại giàn g buộc cho nên đối với giáo sư có thể khôi phục đều là lòng tràn đầy mong đợi lý hành cũng không có q cái dày bọn hắn lúc này kích động chỉ là sợ c t nhìn lý hành ánh mắt có chút n h ă n nhó không biết hẳn là như thế nào đối lý hành tốt rồi giáo sư sẽ không xảy ra chuyện hiện tại ai có thể nói cho ta rổ ở tình huống lý hành nhìn chung q a n h mọi người một cái cau mày hỏi thật có lỗi chúng ta quá kích động j i n trả s á t một chút khỏe mắt nước mắt xin lỗi vừa nói nói chúng ta đi phòng t ắ c chiến thất nói đi không nên quay rời giáo sư nghỉ ngơi được lý hành cũng không nói cái gì quay người hướng phía bên ngoài đi đến đám người ngồi vây quanh tại một cái to lớn từ tính trước b à n sơ cót ạ i cái bản cái nút c h ô u ân mấy lần chỉ thấy tại cái bản trung ương bộ vị n ô lên vô số hạt nhỏ trong nháy mắt những thứ này hạt nhỏ hợp thành nước mỹ tượng nữ thần tự do cùng khắp chung quanh hoàn cảnh địa lý nhìn xem trước mặt hoàn cảnh sơ cót mở miệng nói ra mạn n ệ tổ mục tiêu chính là cao phong hội nguyên thủ cũng chính là h o lì đạo Tại nơi chung quanh này một bên t một, một mực địa ở vào chỗ này. n trong chân g mắt họ vợ dìn nhữ mày một cái nói đội tuần tra cùng dạ đạ làm sao bây giờ nếu chúng ta kém như vậy bị bắt được cũng là đáng đời một câu đỉnh họ vợ dìn không nói chuyện b i ể u môi khinh thường mẹ lìn tiên sinh ngài có đề nghị gì sao jin nhìn lý hành một chút hỏi lý hành lắc đầu nói không có lúc nào xuất phát buổi tối hôm nay liền muốn xuất phát thừa dịp bóng đêm tránh thoát tuần tra mà lại phải nhanh một chút thời gian đang gấp tám giờ đêm thời gian phong hội liền sẽ bắt đầu mà mạng h ệ tổ khởi động máy móc thời gian hẳn là sẽ tại cái này về sau jin giải thích nói minh bạch lên đường đi đám người cũng không nói thêm nữa mỗi người đều hiểu buổi tối hôm nay sự kiện tầm quan trọng có thể sẽ bởi vì chính mình một sai lầm liền sẽ tạo thành toàn bộ nựu dốc trên chợ ngàn vạn người tử vong trong lòng một cái áp lực nặng nề đệ nén nội tâm ở trường học tầng hầm có một chỗ rộng lượng không gian một khung phi hành khí rừng sắt ở trung ương nhất bộ vị đám người đầu tiên là đi vào một bên phòng thay quần áo thay đổi y phục tác chiến y phục tác chiến c h ỉ n h thể hiện lên màu đen quần áo bó liên đối lấy thật dày bao tay cái này nếu là dáng người người không tốt cũng không dám xuyên có loại xấu hổ cảm giác đối với loại này quần áo lý hành cũng là lười nhát xuyên trên giới g i xét một chút trước mắt y phục tác chiến sau đó lý hành trên thân cùng nhau màu đỏ tia sáng từ đỉnh đầu trượt đến Quần áo trên người như áo tựa là một đống n công năng lý hành đều nhanh không nhớ được chủ yếu nhất là lý hành coi trọng nó tự động chữa trị hệ thống nói cách khác về sau coi như biến thân sau khi đánh xong cũng sẽ không nhớ có ý phụ mặc từ phòng thay đồ đi ra họ vợ dìn một mặt không thoải mái trên thân luôn luôn theo bản năng lố néo một cái thật muốn mặc cái này đương nhiên chẳng lẽ ngươi nghĩ mặc màu vàng sắc của náo bó t h ế không có việc gì liền cùng họ vợ dìn đ ố i đôi câu sờ cốt c h à o phúng nói lý hành cũng ở một bên lộ ra một vòng tiêu d u n g sờ cốt nói tới màu vàng của náo bó chính là tại ít chiến cảnh trạm thứ nhất bên trong xuất hiện y phục tác chiến cũng chính là dạy bọn hắn vẫn là nhỏ thịt tươi thời điểm thiết kế xa xa nhìn lại một đoàn phân màu vàng cũng may mắn lúc này y phục tác chiến là màu vàng không phải lý hành tuyệt đối sẽ không mặc vào không khác xấu đến bạo c ũ ngồi không trả l tại sờ cốt khởi điều khiển tòa sờ có thấp t giọng nói một lần sau đó đưa tay kéo động máy bay dùng tay cán máy bay ở trên mặt hồ tầng trời thấp phi hành lướt lên cao cao nước hồ sợ thỏm mời hiểm hộ một chút sau lưng sở tòm nhẹ gật đầu dị năng phát động hai mắt biến thành trắng loá như tuyết không có cái gì chỏng trắng mắt con n g ư ờ i loại hình toàn bộ ánh mắt giống như ngọc thạch tựa như là hổ c ạ bên trong h ỉ ủ gạ gia tộc bạch nhãn chỉ là không có khỏe mắt chung quanh những cái k i a g ầ n xanh thôi theo dị năng phát động trên bầu trời chán nản tụ lên cùng nhau gió lốc gió lốc tại sở tòm không chế giới quét ở trên mặt hồ mang theo đại lượng hơi nước phi hành khí tại sở cót không chế giới tầng trời thấp bay ở trong hơi nước đồng thời quan bê trong phi hành khí ánh đèn mở ra tia hồng ngoại quét hình thiết bị đến phi hành không sai thế giới này khoa học kỹ thuật tương đối mà nói v khỏi cần phải nói liền nói lý hành trước mắt gợi phi hành khí liền không là bình thường khoa học kỹ thuật có thể tạo ra còn có hậu kỳ xuất hiện lính gác người máy những thứ này không thể nói là hắc khoa kỹ mà tại tượng nữ thần tự do ngọn n ú c phía trên đứng mạn nghệ tổ một đám người mạn nghệ tổ nhìn xem dưới chân dòng sông mi tâm như một cái đối với từ trường hắn có thiên nhiên cảm giác làm vũ trụ tứ đại lực cơ bản một trong điện từ lực thế gian hết thể có quan hệ từ trường đồ vật đều sẽ t h ụ hắn trường khống mà từ thần nhất trực quan biểu đạt chính là kim loại một cái cỡ lớn máy bay bay qua mặc dù là ở vào ẩn thân trạng thái nhưng là tự thân bao gồm có từ trường lại là không thể gạt được mạn nghệ các ngươi đề cao cảnh giác có người đến mạng n ệ tổ hướng phía dưới chân nước hồ i nhìn lại ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú trước mắt hắc cám trầm giọng nói vâng người đứng phía sau viên ứng thanh đạn đạo con cóc giả sơ mỹ t ị c ba người ba người không có một cái nào lớn lên đẹp mắt đối với trong điện ảnh mạng n ệ tổ lý hành cũng là bất đắc di ép một cái lan lộn lâu như vậy cũng chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tại màn ga bên trong mạng n ệ tổ thế nhưng là trực tiếp thành lập một cái sắt thép tạo thành hòn đảo phía trên đều là hắn thu lưu người biến giả sơ lưu lại chuyện cho rỗ ở siêu năng lực sẽ làm bị thương nguyên khí ngươi muốn phụ trách bảo hộ ta、ừ. phi hành khí tại s ở cốt thao túng dưới có đầu không lộn xộn vận hành đáp xuống một bên đường sông bên cạnh đám người đi xuống phi hành khí ngẩng đầu nhìn trước mắt cao lớn tượng nữ thần tự do kỹ thuật của ngươi thật nát cuối cùng ra họ vợ dìn lung lay có chút c h o n g váng đầu nhà danh nói s ở cốt cũng không có phản bác ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hùng vĩ tượng nữ thần tự do quay đầu đ ố i đám người nói ra tại ngọn đuốc bên trên vậy còn chờ gì chúng ta lên đi lò gẳng trong miệng phát ra cùng nhau s ó i tiếng ô ô hướng phía nơi cửa thang lầu đi đến chờ một chút lý hành mở miệng ngăn cả nói ừng mãn hệ tổ không có khả năng không biết chúng ta trở về nếu biết như vậy trong này nhất định sẽ có người đ á n h lén lý hành giải thích nói cho dù có cạm bẫy cũng muốn đi ta đi lò gàng hung hăng trợn mắt nhìn lý hành một chút trong mắt tràn ngập một cỗ tơ máu dưới chân cất bước nhanh trong hướng phía nơi thang lầu chạy đi chỉ để lại trong gió sốc xếp lý hành g i a hỏa này có bị bệnh không lý hành mặt sạm lại n h ả d a n h một câu đến nắm chặt tay của ta nói xong tiến lên bắt lấy sợ tòm cùng j i n hai người sợ c ố t cũng rất tự giác tiến lên bắt lấy lý hành bà vai con mắt hướng phía ngọn đuốc bên trên nhìn một chút thần thông thần túc thông không gian xung quanh một trận lắc lư bốn người thân ảnh biến mất không thấy hình tượng chuyển đổi ra hiện tại ngọn đuốc phía trên d ô ở ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương một trăm sáu mươi ba ta trở về d ô ở lý hành hướng phía ngọn đuốc một góc một chỗ màu bạc trắng máy móc châu ngạc nhiên hô lớn lúc này d ô ở tựa như là bị ném v ứ c bỏ con n h o nhỏ hai tay bị khảo tại hai bên sắt đòn khiêng bên trên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nơi khỏe mắt vẫn là nước mắt bị mở cả người ngồi nghiêng ở một bên không ngừng thút t í t theo lý hành một tiếng kêu to dỗ ở toàn thân khẽ giật mình nâng lên mặt đầy nước mắt khuôn mặt nh mặt mũi tràn đầy không thể tin được sợ trước mắt lý hành chỉ là ảo giác của mình r ỗ ở lý hành lần nữa kêu một tiếng không sai không phải ảo giác m ẹ c lìn c h u y ể n đứng dậy đến muốn hướng lý hành chạy tới Xoạc! bước chân v ừ a vặn phóng ra lắc lư thân thể kéo theo khảo nơi cổ tay xiềng xích cả người dưới chân một trận âm vang lần nữa quỳ giảm xuống đất lý hành để ở trong mắt một trận đau lòng trong mắt tức giận cũng càng lúc càng thắng dưới chân di chuyển nhanh chóng sau lưng mang đến một chuỗi tàn ảnh trong nháy mắt đến rổ ở trước người hai tay bắt lây khảo tại rổ ở trên tay xiềng xích bỗng nhiên dùng sức xoắn một tiếng xiềng xích đứng thanh m à đứt, động tác giống nhau đem trên tay kia xiềng xích cũng kéo đ ứ t thoát ly k h ô n g chế rổ ở cũng nhịn không được nữa cả người ghé vào lý hành trong ngực ôm thật chặt lý hành cổ lớn tiếng khóc giống lên giống như muốn đem những ngày này nhận ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài lý hành đem rổ ở kéo tay phải không ngừng u ố t ve mái tóc của nàng trong miệng ă n ủi ta trở về về sau đều không ai khi dễ ngươi không khóc ngoan chỉ là rổ ở đang nghe lý hành lời nói về sau thút thít càng thêm nghiêm trọng cả người trốn ở lý hành trong ngực không ngừng đánh lý hành ngực mãn mãn nghệ tổ liền muốn trở về sau l ư n g dinh nhắc n h ở lý hành hai m tay phải hướng lên trượt đến rổ ở chỗ cổ dùng xảo lực nhấn một cái rổ ở tùy theo tê liệt ngã xuống tại lý hành trong ngực n g a n h ả o h ả o ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền kết thúc lý hành ôn nhu sửa sang một chút rổ ở có chút s ố c xít lọn tóc nhẹ nhàng nói tay phải vung lên rổ ở biến mất trong ngực tâm thần cảm giác dưới rổ ở bị lý hành thu nhập vạn thú viên bên trong một chỗ trong nhà gỗ nhỏ bên cạnh còn có ba con con mèo nhỏ ở một bên chơi đ ù a đứng dậy đối với ba người nói ra chú ý bí ẩn quay người đối với rổ ở trước đó bị giam giữ vị trí cơ cơ tay phải một vệ kim quan hiện lên lúc đầu đứt gãy s i ề n g xích lần nữa kết nối vào biến mất r ồ i ở cũng xuất hiện tại vị trí cũ vẫn là một mặt hoảng sợ cùng sợ hãi giống như không nhìn thấy lý hành một nhóm đám người đây đây là lý hành nhàn nhạt liếc qua khiếp sợ chúng nhân nói huyễn thuật mà thôi coi như lý hành giải thích đám người cũng là một mặt trần kinh mặc dù tại người đột biến thế giới có được huyễn thuật người đột biến cũng là có nhưng là giống lý hành dạng này liền không có t ừ nhìn thấy lý hành bắt đầu lý hành đã h i ể n lộ rất nhiều loại năng lực lần thứ nhất gặp mặt biến thân cự lang nhìn thấy giáo sư miễn dịch sức mạnh tâm linh thuấn gian di động năng lực lại thêm trước mắt huyễn thuật đến tận đây lý hành đã hiện lộ bốn loại lực、lượng. quả nhiên g i b không có quá mấy phút mạng nghệ tổ xuất hiện tại mọi người trước mặt sau lưng còn đi theo mì típ d ả sơ con cóc ba người cùng theo mạng nghệ tổ thủ thế trên không chúng trôi nổi họ vợ dìn lọ gẳng chỉ là mạng nghệ tổ sắc mặt có chút âm tính bất định lần này tới người cũng chỉ có lò gẳng một người cái này căn bản liền không có khả năng a cái này không khoa học m ị tịch làm đi theo mạng nghệ tô nửa đời người nữ nhân trong lòng cũng là cảm thấy mạng nghệ tô bất an nhỏ giọng hỏi thế nào exit chúng ta chỉ bắt được lọ g ặ n g nhưng là cái khác chát lơ học sinh lại một cái cũng không có tới đây không có khả năng ta hiểu rất rõ lao bằng hữu của ta đây không có khả năng nhất định là có cái gì chúng ta để cho ta không nghĩ tới mạng nghệ tô quay đầu nhìn một chút m ị tịch một chút trong hai mắt tràn đầy âm trầm thân sắc không cần lo lắng exit chúng ta có thể là xem thường chát lơ trong lòng bọn họ địa vị khả năng hiện tại bọn hắn đều đang đổi bạn chát lơ m ị tịch cười cười rất quyến rũ nói mặc dù lúc này m ị tịch toàn thân đều làm à u xanh đậm nhưng là không biết làm sao lại cho người ta một loại khác loại mỹ lệ cùng xinh đẹp mạn nệ tổ trầm tư một chút sau đó lắc đầu nói không không có khả năng ta hiểu rất rõ l a o bằng hữu của ta làm học sinh của hắn khẳng định cũng là kế thừa lý niệm của hắn bọn hắn không có khả năng không đến m ị tịch chú ý cảnh giới vâng m ị tịch mang theo dạ sở cùng con cóc hai người sau lưng mạn nệ tổ cách đó không xa cảnh giới quan sát b ố n phía về phần lò gẳng thì là bị mạn nệ tổ p h t tay cố định ở một bên trên vách tường đối với họ vợ d ì lý hành cũng là cảm thấy một trận bất đắc dĩ toàn thân không xấu gân cốt bất tử thân thể siêu thần tự lánh năng lực có thể nói cùng vốn là một cái đồng đậu hà lan n g n không xấu nấu không nát n g n không hủy chính là đạn hạt nhân cũng có thể giết không chết hắn nhưng là đụng phải mạng n ệ tổ vậy căn bản chính là trên bản bên trên thịt căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ không đan g quản những người khác mạng n ệ tổ cất b ư ớ c hướng phía khóa tại máy móc bên trên rổ ở đi đến không không muốn rổ ở một mặt sợ hai hướng phía đằng sau thối lui nhưng không phải trên cánh tay xiềng xích lại là đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ không n ú c đít được không cần lo lắng hai tử ngươi đây là tại cứu vớt chúng ta đồng bào tới đi vì đồng bào của chúng ta phân đấu đi mãn g h ệ tổ một mặt hưng phần nói ánh mắt bên trong giống như thấy được tương lai các quốc gia nguyên thủ biến thành người đột biến về sau toàn bộ thế giới đều sẽ bị người đột biến thống trị mỹ h ả o cục diện tại mãn g h ệ tổ không chế dưới rổ ở trậm dai chiếm đứng dậy chiều bái lấy máy móc khởi động trang bị bên trên n h â n tới rổ ở cũng hoàn toàn chính xác tại mãn g h ệ tổ không chế dưới trậm dai dưới hai tay ép vì cái gì vì cái gì không dùng mãn g h ệ tổ giận d ữ hết hết thể tất cả đều theo chiếu mãn ệ tổ kịch bản đến diễn thử chỉ là cái này máy móc nhưng không có bất kỳ sử dụng không có khởi động dấu hiệu nhưng y vào lúc này h m bị giam cầm ở trên vách tường lò gẳng đột nhiên hướng phía mạng lễ tổ sau lưng bay đi phi hành lộ tuyến vừa vặn cùng sở cốt xạ tuyến chạm vào nhau cả người bị xạ tuyến đụng bay đến một bên t h â u ngực càng là một mảnh cháy đen đồng thời cùng nhau gậy sắt giống như trường xà đâm về jean j i ê n con ngươi bỗng nhiên co giù lại niệm lực thuẫn trong nháy mắt trước người hình thành chăm chú ngăn hồ sơ tại trước người của mình vậy sát đúng lúc này lúc đầu trước mắt tê liệt ngã xuống rổ ở đột nhiên đứng dậy ta tại dị d ư ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước bắt. đúng lúc này lúc đầu một mực bị giam cầm ở xiềng xích bên trong rổ ở đột nhiên đứng dậy hai tay như là hư hảo đồng dạng xuyên qua cổng tay tay phải từ phía sau bên hông xuất ra một cái nho nhỏ ống trích nhanh chóng hướng phía mạng ệ tổ ngực cắm tới sao làm sao có thể mạng ệ tổ một mặt không thể tin được nhìn xem ngực ống trích d ô ở nhìn xem m ạ n n ệ tổ gương mặt khoe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười dễ cận sau đó cả người hoặc làm một sợi tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa m ạ n n ệ tổ cũng c h ậ m chậm tê liệt ngã xuống trên mặt đất hóa thành hôn mê trốn ở một bên lý hành cười lạnh nhìn xem ngã xuống đất m ạ n n ệ tổ vì đối phó ngươi biết ta hao tốn giá bao nhiêu giá trị điểm sao biết lần này sẽ muốn đối phó m ạ n n ệ tổ lý hành chuyên môn chạy đến mập mạp nơi đó mua một ống chuyên môn hạn chế m ạ n n ệ tổ thuốc thử đương nhiên loại này đến từ cấp độ gen năng lực là không thể biến mất gen là nhân thể cơ bản nhất nguyên tố ngươi có thể phá hư nó nhưng lại không có khả năng tiêu diệt nó trừ phi t nhưng là tử vong cũng không có hạn chế ý nghĩa lý hành chuyên môn tại mập mạp nơi đó tìm tới thuốc thử là thông qua tiêm vào trong cơ thể trong nháy mắt bao khoảng ít gen để tại thời gian ngắn ngủi mất đi siêu năng lực tựa như tại thế giới võ hiệp điểm huyện tiên hiệp thế giới giam cầm nguyên anh nguyên thần chờ những thủ đoạn này mãn hệ tổ vì cấp bốn người đột biến lý hành lúc này đã đạt xá lợi cảnh tại năng lực cấp độ bên trên cũng là cấp bốn người đột biến nhưng là tại công kích uy lực bên trên khả năng không có cấp bốn người đột biến cường đại bất quá tại sinh mệnh cấp độ cùng bảo mệnh năng lực cấp bốn người đột biến muốn tại bọn hàn phía trên vì không đối chúng quanh tạo thành phá hư hay là nhận không cần thiết tổn thương cho nên lý hành tìm được cái này quán thuốc thử lợi dụng h u y ễ n thuật chế tạo ra rộ ở hư ảnh lợi dụng thần thông quấy nhiều hiện thực để h u y ễ n ảnh tại một đoạn thời gian có được thực thể có năng lực tại d i n cùng sở c ố t công kích đến bắt lấy trong nháy mắt cơ hội đem thuốc thử rót vào mạng n g ệ tổ trong cơ thể mà thủ vệ ở chung quanh mỹ tịch ba người cũng kịp phản ứng nhanh chóng hướng phía mạng n g ệ tổ chạy tới exit giống ba người nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chóng chạy tới con cóp thân thể bỗng nhiên một ngồi xổm cả người giống như một con cóp nhảy lên mấy chục mét hướng phía m ạ n n g tổ nhảy tới ngay cả dạ sở cũng giống một con dã thú hướng phía m ạ n n g tổ nhảy tới thật co Ẩn thân trạng thái lý hành dư quang ngắm đến lúc đầu ba người lạ mắt lãnh mang loại lên chạy vọt mà đến ba người bị lý hành một cái loại ánh sáng vàng cự trường cho đợt bay bay vọt mà đến ba người lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn bay trở về hung hăng đâm vào tượng nữ thần tự do trên thân thể làm thể chất kém nhất mỹ tịch chuyển đến một tiếng vang trầm đụng vào trên vách tường sau đó té lăn trên đất bên trong miệng miệng lớn cái này phun máu tươi muốn lần nữa đứng lên lại có chút chật vật lần nữa té ngã trên đất một bên bỏ dậy con cóc đối với lý hành nháy mắt hai cái dài nhỏ hẹp và trong con mắt tràn đầy sợ hãi quay người hướng sau lưng trong thông đạo bỏ chạy chỉ có khờ ngốc trung thành dạ sợ đứng dậy đối với lý hành n h e răng n ế t miệng lộ ra trong miệng rảo hoạt giữ t ậ n c ư ơ n g nhà sau đó hướng phía lý hành lần nữa chạy tới quay người nhìn lại một mực chưa từng xuất hiện sợ t ò m cả người gió lốc và quanh chân đạp hư không hai mắt thành ngọc thạch hình mái tóc dài màu bạc tại hai tay hư nhất theo sợ t ò m thủ thế quanh thân thiểm điện gió lốc càng thêm mánh liệt hai tay đối với giả sơ bay xuống sau lưng bầu trời thiểm điện thuận sợ t ò m phương hướng hướng phía giả sợ chạy đi thanh thế to lớn đinh hai nhức ó c giống như tận thế t i ì n đến để cho người ta nhìn mà phát khiếp lôi đình làm thiên địa chi uy nhất trực quan biểu hiện để cho người ta từ đáy lòng e ngại thần uy như ngục giống như thế sợ tỏm liền như là thế giới khác ma pháp sư chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian nàng sẽ mang cường đ không người có thể ngăn hồ sơ dạ sơ nhìn thấy chạy thẳng tới thiểm điện sắc mặt đại biến thân thể nhanh chóng hướng phía một bên nhảy vọt m à đi mà lôi đình lại tại s ở tòm đưa tay như là dịu dàng ngoan ngoan con n h o nhỏ chỉ đâu đánh đó theo lôi điện đập nện dạ sợ lấy cả người như là chuột đất đồng dạng nhảy nhảy n h ó t nhót giống như là chuột đất dạ sợ lòng tràn đầy tức giận ngửa mặt lên trời đối với trong hư không s ở tòm gầm lên giận giữ hai tay cơ bắp căng cứng mười ngón đầu ngón tay giống như, như tinh cương trượt trên mặt đất mang theo đạo đạo thật sâu v ế t cát thừa dịp hư không thiểm điện mạng lưới khe hở chỗ hướng phía sở t ò m nảy lên thân ảnh cấp tốc mà bạo ngược như một con như thú bị nuốt toàn thân tràn đầy s á t ý cùng nhau màu vỏ quít xạ tuyến đột nhiên xuất hiện xạ tuyến lướt qua bầu trời mang theo từng tia từng tia nóng rực toàn bộ không khí đều biến thành đung đưa xạ tuyến đập nện trên không trung không chỗ mượn lực giả sờ trên hơn vận nặng rơi xuống đất một tiếng trầm muộn tiếng vang lý hành cất bước hướng về phía trước còn chưa đi đến trước mặt một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi cháy khét chuyển vào lý hành nhưng là nhìn c ũ n kỹ lại liền sẽ phát hiện tại dạ sở c h â u ngực cháy đen vết thương cũng đang không ngừng chóc ra phục hồi như cũ tốc độ tương đối người thường mà nói thua l ô mấy chục hơn trăm lần lý hành hai lòng nhẹ gật đầu phất tay đem dạ sở thu nhập vạn thú viên bên trong sau lưng thông đạo chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ quay người nhìn lại cùng nhau rượu đỏ mái tóc đầu tiên đập vào mi mắt d i n thân ảnh cất b ư ớ c từ h ắ cám trong thông đạo đi ra sau lưng còn nổi lơ lửng một cái không ngừng d ẫ y rụa thân ảnh con cóc nói thật giống con cóc loại này người đột biến là thê thảm nhất năng lực đẳng cấp bên trên là thuộc về cấp hai người, người đột biến như thế duy trì hình người làm một con hình người con cóc nó tựa như là một con bán thú nhân hoặc là nói chưa hoàn toàn hóa hình yêu quái không vì người hình mặt mũi tràn đầy thị t h u c ụ c con cóc mắt dọc buồn nôn lưới dài đầu không có chuyện còn thích cùng con cóc đồng dạng ăn cô n t r ù n g bị thế giới l o à i người chỗ chán g h é t mà vứt bỏ bị người chỗ chế dễ ức không cho phép tồn tại trên đời j i n người không sao chứ sờ cót mau tới trước đại l ư ợ n g một chút j i n ân cần hỏi han j i n đối với sờ cót ôn nhu nợ nụ cười tay phải thuận một chút bên thai mái tóc cấm g ọ n nói ra không có chuyện gì lý hành đi ra phía trước đối với không có sức phản kháng c ò n cóc cơ cơ tay phải thu nhập vạn thú viên bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i đem bọn hắn giấu đi nơi nào cuối cùng từ trên mặt đất bỏ người lên mỉ tịch đối lý hành quát nhìn trước mắt toàn thân màu l a m giống như ạ vạ tạ mỉ tịch lý hành lại là hai mắt tỏa ánh sáng đối với mỉ tịch năng lực căn bản chính là một cái hoàn mỹ nhất gián điệp cùng tình nhân chỉ cần là tại quanh thân thấy qua người đều có thể hoàn mỹ phục chế ngay cả vân tay con người đều là như thế thậm chí lý hành cũng hoài nghi liền bọn hắn gen đều có thể phục chế hậu kỳ thậm chí bao gồm người đột biến ít gen những thứ này vẫn chỉ là năng lực một bộ phận tại trong phim ảnh còn có năng lực khác hiện hiện tại ít chiến cảnh bộ thứ nhất thời điểm mỹ tịch tại tượng nữ thần tự do bên trong biến thành một tôn nhân thể lớn nhỏ pho tượng đồng thời biến thành n g ọ vợ d ì n đồng thời trong tay móng nuốt thép cũng là có thể lấy bắt trước mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngoại hình nhưng là không thể phủ nhận mỹ tịch năng lực cường đại chỉ là năng lực này không phải tác dụng tại chiến đấu phương diện thôi vậy chỉ cần có được mỹ t ị ngươi liền có thể có được toàn thế giới mỹ nữ điểm này có thể nói là nam nhân tha thiết ước mơ tình nhân lựa chọn bọn hắn đi bọn hắn hẳn là đi địa phương lý hành mở miệng nói ra tay phải đối với m ỉ tịch hư không cầm nắm cùng nhau vô hình hấp lực tác dụng tại m ỉ tịch trên thân m ỉ tịch dưới chân một cái âm vàng cả người hướng phía lý hành đi vòng quanh bị lý hành chăm chú bắt lấy cổ lý hành túi đầu tại m ỉ tịch cần cổ nhẹ nhàng n gửi một cái nói thật sự là hoàn mỹ nữ tính lần nữa thu nhập vạn thú viên bên trong trở về đi mẹ lìn bọn hắn đều đi đâu sợ tòm có chút để phòng nhìn xem lý hành một chút sợ c o t cùng j e n cũng theo bản năng hướng phía sợ tòm sau lưng hội tụ một bên bởi vì sợ c o t một cái tia sáng laser mà hôn mê lò gẳng cũng lung lay đầu đứng dậy. có chút nghi hoặc nhìn đám người hỏi thế nào mãn nghệ tôi đâu dỗ ở đi đâu không có trả lời lỏ gẳng vấn đề ba người y nguyên một mặt ngưng trọng nhìn xem lý hành giống như lý hành nếu là không nói ra cái như thế về sau liền sẽ phát sinh những chuyện gì đồng dạng lý hành khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười xấu xa nói yên tâm bọn hắn tại trên thế giới kiên cố nhất trong n g ụ c giam về sau cũng sẽ không làm ác quay người liền muốn rời khỏi giống như nghĩ tới điều gì vũ vũ đầu nói ra chờ giáo sư tỉnh về sau liền đem cái này giao cho giáo sư liền nói siêu thần học viện vĩnh viễn vì đó rộng mở cửa lớn nói xong đem một cái thẻ đưa cho j e n sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại lơ ngơ bốn người đám người túi đầu nhìn về phía lý hành lưu lại tấm thẻ tấm thẻ cùng bình thường thẻ ngân hàng không xê xích bao nhiêu toàn thân thành ám kim sắc chính diện khắc lấy một cái ngồi ngay ngắn trên thần tọa thần linh quanh thân long phượng vân quanh vạn thú t r i ề u bái thần uy tự nhiên để cho người ta nhìn đến kính sợ chỉ là cái này thần linh bộ mặt làm sao cũng thấy không rõ phản phất lại một đường mê vụ vân quanh mặt k h ắ c lấy bốn cái không biết tên chữ lớn những thứ này không phải bọn hắn thấy qua bất kỳ một quốc gia nào văn tự nhưng lại rất thần kỳ nhận biết mấy chữ này siêu thần học viện văn tự tràn ngập một cỗ nhàn n h ạ t uy nghiêm chi ý đây là vật gì không biết hắn nói để chúng ta giao cho giáo sư đúng vẫn là giao cho giáo sư đi trở về đi ừm có thể hay không nói cho ta vừa v ậ n chuyện gì xảy ra các ngươi là thế nào đi lên c h ư một trăm sáu mươi lăm kết nối vệ tinh thuấn di đến bờ sông phong hội trước tìm cái vị trí lẳng lặng mà nhìn xem trên đài cao tổng thống nước mỹ trang bức có chút im lặng nhìn trước mắt bọn này chỉ có chính trị đậu bị nhóm ai bất đắc dĩ lắc đầu nhìn trước mắt ăn uống linh đình hội trường bọn hắn mãi mãi cũng không biết, biết vừa vặn mình đã tại quỷ môn quan truyền một đám thần túc thông phát động biến mất không thấy gì nữa đám người chung quanh càng là dọa đến lớn tiếng thét lên người xuất hiện tại thiên không bên trong đ a n g không bay lên hướng phía nơi xa phi hành mà đi đứng tại trong tầng mây quan sát dưới chân lấp lóe ánh đèn ngửa mặt lên trời nhìn lại vũ trụ tinh không ở giữa quan g mang lấp lóe một c ỗ hào khí tự nhiên sinh ra k h ô n g tử nói qua trèo lên thái sơn mà thiên hạ nhỏ như vậy đứng tại tầng mây ở giữa đâu chỉ có vũ trụ mênh mông mới là tương lai của mình kết cục chân đạp tầng mây phong vân biến ảo chỉ có vũ trụ là duy nhất chân thực phu thiên địa người vạn vật tri lữ quá vậy thời gian người trăm đời tri tội khách lý hành chậm rãi hai mắt nhắm lại thức hải bên trong lại là sóng cả l a n lộn thần toại trấn áp ba hồn lại là không ngừng lắc lư thai quang sàng linh ưu tinh giống như bầu trời biển mây chấn động không hiểu trong đó lại có sảng l i n h càng là hưng phấn dị thường lúc đầu hiện lên sương mù hình dáng ba hồn lúc này lại là có hóa lòng khuynh hướng tại ba hồn bên trong càng là có một dọn đ i ể m điểm ngân quang hội tụ nếu như nhìn k ỹ lại liền sẽ phát hiện ánh bạc này là một tôn bé nhỏ hình người chỉ là này hình người giống như là bị bịt kín đã thành sương mù vẹn vẹn chỉ là có cái đại khái hình dạng mà thôi ai vẫn là cái một chút mở hai mắt ra lý hành thở dài một hơi lắc đầu cười khổ nói. lần này bay vọt tầng mây quan sát tinh không lòng có cảm giác lâm vào đốn nộ i trạng thái vốn cho rằng sẽ ngưng ra ba hồn kém nhất cũng muốn làm ra trong đó một hồn chỉ là không có nghĩ đến vẫn là nội t ì n h không đủ ba hồn chỉ là càng thêm ngưng tụ thôi không có việc gì từ từ sẽ đến giáo sư ta coi như chờ ngươi vung trước mặt hư không vung xuống tay phải chỉ thấy mười khỏa to lớn vệ tinh xuất hiện trước mặt lý hành vệ tinh cùng trên địa cầu thường quy vệ tinh có chút khác biệt đầu tiên tại lớn nhỏ là liền từ t r ê n lệch rất lớn cái này mười khỏa vệ tinh chỉnh thể trình viên hình nơi xa nhìn tựa như là một cái đại thiết cầu quanh thân lít nha lít nhít đều là một chút tinh quản nhìn càng giống là hàng mỹ nghệ bọn hắn trái với vật lý quy tắc lơ lửng giữa k h ô n g chúng về phần nguyên lý lý hành cũ n g không phải rất hiểu chỉ là nghe vân khê đề cập qua một câu tựa như là so phản trọng lực còn muốn phức tạp một loại khoa học kỹ thuật cụ thể cái gì cũng không hiểu s x i dụ kết nối vệ tinh chủ hệ thống đích là chủ nhân xin về sau kết nối thành công ẩn thân trạng thái tiến vào dự tính quỹ đạo mọi thời tiết quất hình thành lập hồ sơ vâng chủ nhân theo lý hành ra lệnh một tiếng mười k h ỏ vệ tinh chậm rãi biến mất thân hình hướng phía điện g o ạ i bay đi về phần thời gian tại xí dụ tính toán dưới đại khái cần thời gian một tiếng công nghệ cao độ vật điểm này chính là tốt không cần chính mình tự mình đ ộ n g t h ủ tất cả đều là trí năng thao tác tìm đúng một cái phương hướng lý hành cả người hóa thành lưu quang phi hành nói là lưu quang cũng là có chút khoa trương nhưng là tốc độ siêu thanh cũng là có thể lấy đương nhiên nếu là chính lý hành phi hành thuốc ngựa cũng không được coi như có thể đoán trừng phi không tới bao lâu liền sẽ bị hút thành khô bóng ma văn trượt người cỡ nhỏ không phải đi khí tốc độ phi hành lớn gấp ba vận tốc c âm thanh lấy thái dương có thể làm cơ sở bản năng nguyên bản thân còn mang theo phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên năng thích hợp bên trong tinh cầu bộ phi hành lao hát xuất phẩm sau đó ba ngày thời gian lý hành đều đang chứng chỉ đầu tiên chỉ cần ở vào newt rất là được rồi cụ thể vị trí nào nhìn kỹ hằng nói bất quá lý hành vẫn là lựa chọn tại màn hạ tờ tặng mua một chỗ trang viên không nên hỏi tiền từ l â u tới phải biết có sự hí r ổ cái này mà trận trí nào ở chỗ này nếu là còn vì tiền phát sầu lời nói vậy ngươi liền có thể đi tự sát trang viên bị lý hành cải tạo thành sân trường bộ g á n g đương nhiên đây chỉ là vì bên ngoài xem ra mà thôi nếu như đi bên trong quan sát â hắn thật đúng là sân trường bộ g á n g nơi này đem làm siêu thần học viện một chỗ môn hộ đưa đến c i ê u sinh cơ quan tác dụng bãi kiến chủ ta trước mắt m ạ n nệ tổ g i a sơ con cóc mỹ thị đứng trước mặt lý hành rất cung tính hành lễ nói không cần đa lễ về sau liền gọi ta viện trưởng lý hành khẽ cười nói vâng viện trưởng m ã n n ệ tổ về sau ngươi liền vì siêu thần học viện phó viện trưởng lúc ta không có ở đây ngươi phụ trách quản lý trường học hết t h ể sự vật lý hành đối với tóc hoa dâm m ã n n ệ tổ nói m ã n n ệ tổ lý niệm mặc dù có chút cực đoan nhưng không thể phủ nhận m ã n n ệ tổ bất luận về mặt sức mạnh năng lực vẫn còn bên trên đều là người bên trong nhân tài k i xuất bằng không thì cũng sẽ không trở thành người đột biến thế giới hai đại cự đầu một trong vâng viện trưởng m ạ n ệ tổ cung kính nói Vạn y đương nhiên t bởi vì siêu thần học viện chỉ là một cái tân sinh học viện tại nổi tiếng bên trên không có bất kỳ cái gì ưu thế cho nên lý hành trực tiếp mượn dùng mạng nghệ tổ nổi tiếng đến chiêu sinh mặc dù mạng nghệ tổ thanh danh cũng không khá lắm nhưng là tại người đột biến ở giữa vẫn là có thể phúc bá tại chủ nhân theo lý hành một tiếng kêu hô trước mắt trên đất trống đột nhiên xuất hiện một cái lao niên nam tử hình tượng nam tử vì người hoa hình tượng hơn năm mươi tuổi mặc dù nhìn có chút già mua nhưng l à càng nhiều hơn là tinh thần mặt mũi hiền lành h ò a ái dễ gần cho người cảm giác đầu tiên chính là hiền lành hắn là lý hành tại lao hắc nơi đó mang tới cỡ lớn trung ương hệ thống trí não vì siêu thần học viện trung ương hệ thống quản lý chủ quản trường học hết thảy tỉ như vệ tinh tìm thấy được học sinh học sinh sinh hoạt quản lý sinh nguyên quản lý v v lý hành đem nó thiết trí thành một cái hoa hạ lao niên nam tử hình tượng bởi vì căn cứ tổng điều tra bình thường đều là trẻ con nữ nhân lão nhân rất là để cho người ta theo bản năng bỏ xuống trong lòng phòng bị phải biết người đ ổ i biến tiểu hai đều là đối thế giới có chút rất sâu phòng bị bọn hắn nhận lấy quá nhiều tổn thương phúc bá x â m lấn địa cầu internet ta muốn để đoạn thời gian này bên trong tất cả máy chiếu phim đều nhận khống chế lý hành trầm giọng nói vâng chủ nhân xin sau phúc bá nhẹ nhàng nói thanh â m bên trong tràn đầy t ử tính lý hành quay người đối mạn nghệ tổ vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói phía dưới cáo ngươi biểu diễn mạn n ệ tổ toàn thân kích động có chút run dày không người đối lý hành nói c à n tạ đa t ạ viện trưởng ta sẽ không để cho ngài thất vọng vạn thú viên đối với sinh vật tới nói vẹn vẹn chỉ là để hắn đối lý hành trung thành cũng sẽ không phá hủy sinh vật trí tuệ để nó biến thành không có linh trí cái sắc không hồn bọn hắn nhóm chỉ là linh hồn thuộc về lý hành thôi y nguyên có chính mình tự do nhân cách đi vào vạn thú viên trong nháy mắt trong đầu liền biết giải liên quan tới vạn thú viên năng lực minh bạch tự thân sứ mệnh đối với lý hành kiến thiết siêu thần học viện mục đích cũng là nhất thanh n h ị sở đối với một cái cả đời đều đang vì người đột biến quật khởi mà cố gắng lao nhân mà nói siêu thần học viện là người đột biến cơ hội duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất kích động cũng là khó tránh khỏi đích xâm lấn thành công bật tùy thời có thể lấy bắt đầu Phúc bắt cung kính nói Hành. với Lý b đầu đi theo lý hành ra lệnh một tiếng đ ị a n g o ạ i phi hành mười khỏa vệ tinh bắn ra một loại sóng năng lượng nhanh chóng xâm lấn địa cầu chung quanh vệ tinh cùng địa cầu nội bộ tháp tín hiệu chỉ một lát sau thời gian liền hoàn toàn xâm lấn thành công trong nháy mắt thời gian trên địa cầu tv máy tính điện thoại vân vân máy chiếu phim bị bắt cóc thành công đây là thế nào đúng đấy điện thoại di động của ta làm sao không thu không chế lão bản lão bản không xong công ty trong máy vi tính virus báo cáo thủ trưởng máy tính lọt vào hacker xâm lấn cái gì các ngươi là làm gì ăn chơi ạ ta tại đầu tư cổ phiếu a lập tức liền muốn v ú t ra cái t h ằ n g trời đánh theo tín hiệu bị bắt g ó c trên địa cầu chỉ cần có mạng lạc địa phương trên cơ bản đều sẽ bị công kích toàn bộ mạng lưới đều là xuất hiện đen bình phong tình huống chờ đợi lý hành tiến một bước động tác mọi người tốt ngay tại trên địa cầu dân chúng vì thế lúc mạng lưới xâm lấn mà kêu sợ hai không thôi lúc một cái tóc bạc trắng có chút gầy yếu lao nhân thân ảnh xuất hiện tại trên màn hình lớn hắn là ai như thế nào là một cái lao nhân chẳng lẽ là hắn là cái kia hacker tại sao ta cảm giác hắn như thế quen mặt ta đây là một cái người do thái lao đầu rất nhiều người không biết hắn cũng có rất nhiều người biết hắn không bằng xạ v ì hệ thiên tài trường học ít chiến cảnh một đ o à n người tỷ như các quốc gia chính phủ thủ lĩnh đối với trước mắt cái này một cái vũ khí hạt nhân cấp bậc mạng n g ệ tổ là mỗi cái chính phủ thủ lĩnh đều giải người trên địa cầu sở hữu chính phủ không có đống người đột biến hạ tử thủ một nguyên nhân là người đột biến nhiều lắm một nguyên nhân khác chính là giáo sư ít cùng mạng n g ệ tổ hai cái này đại thần t o a c h ấ n một cái có thể thông qua sóng não cường hóa nghi đến giết chết trên địa cầu bất cứ người nào một cái khác lực phá hoại có thể chống g ô n g hủy diệt một cái thành thị nếu là chọc tới bọn hắn không có người có thể tiếp nhận lựa giận của bọn họ đây cũng là chính phủ cờ hờ nd có hạ tử thủ nguyên nhân chủ yếu nhất c h ư ơ một trăm sáu mươi sáu triều sinh mọi người tốt ta là mã nệ tổ có rất nhiều nhận biết ta cũng có rất nhiều người không biết ta ta là một cái người đ ở biến từ nhỏ ta ngay tại nước đức trong trại tập trung lớn lên nơi đó là ta vĩnh viễn xỉ nhục nhìn đây là của ta số hiệu nói xong lộ ra trên cánh tay mình một đầu khắc vào máu thịt bên trong số hiệu t h a n h â m bên trong tràn đầy trào phúng cùng cười lạnh cuộc đời của ta đều trong cực khổ trưởng thành nhân loại đang sợ hãi chúng ta chính phủ tại săn giết chúng ta thậm chí còn có người đang nghiên cứu chúng ta đầu của ta đồng bào đều tại gặp nạn cuộc đời của ta thấy được rất rất nhiều thống khổ có người nói đây là trí người cùng ní nợ thạn t người chiến tranh không chết không thôi cũng có nói đây là thuyết tiến hóa thành quả người đột biến nhất định sẽ thay thế nhân loại nhưng ta muốn nói là người đột biến cũng là loài người chúng ta cũng là muốn được hưởng hẳn là quyền lợi nhưng đổi lấy là càng nhiều hơn là sợ hãi nhân loại sợ hãi năng lực của ta đây là thượng đế ban cho lễ vật của chúng ta chúng ta là thượng đế sùng h i không c ũ n g là sợ hãi năng lực của chúng ta không bằng nói là ghen ghét chúng ta vì cái gì chúng ta có được mà bọn hắn không có ha ha ha ha, ha. tại đông phương xa xôi có một câu nói rất hay không hoạn quả mà hoạn không đồng đều ý tứ ai nói người nhóm không lo lắng đồ vật ít nhưng lại lo lắng đồ vật không cư đều đều hiện tại chúng ta những đồng bào ta m ạ n nghệ tổ tại viện trưởng trợ giúp giới thành lập siêu thần học viện cũng thêm vì siêu thần học viện phó viện trưởng siêu thần học viện là một cái chuyên môn vì người đột biến mà thành lập trường học chúng ta đem mặt hướng toàn thế giới c h i ê u sinh hoan nghênh ta những đồng bào đến nhập học các ngươi chán ghét con của ngươi nhưng là bọn hắn cũng không phải là trong mắt ngươi q u a thay bọn hắn là thượng đế s ù n h i các đồng bào của ta không muốn lật nút biến chủng để chúng ta kiêu n g o nói xong trên màn hình bóng người biến mất trên địa cầu mạng lưới lần nữa khôi phục trước đó yên lặng hết thể tất cả giống như không có phát sinh tất cả nhìn thấy video người đều lâm vào trong trầm mặc sau đó lại là náo lặt trời có người hưng phấn có người sợ hãi có người khinh thường nhưng càng nhiều hơn chính là chẳng ghét duy nhất lâm vào trầm mặc chính là lại là chính phủ cũng chỉ có chính phủ các nước lâm vào yên lặng chỉ có được chứng kiến mạng lệ tổ người mới biết hắn kinh khủng các vị chúng ta hẳn là làm sao đối đ ạ i chuyện này ta cho là nên phái quân đội nghiêm trị quá cản rỡ khu khu cụ ta cho rằng vẫn là mặc kệ tự nhiên cho thỏa đáng hành vi của hắn cũng không có tạo thành tổn thất gì đúng à. chỉ tuyển nhận học sinh mà thôi phải biết giáo sư ít cũng tại tuyển nhận học sinh cái này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì mà lại những thứ này thay đổi nhỏ loại người còn thường xuyên sẽ đối với xã hội tạo thành nguy hại các ngươi các ngươi nơi đó còn có quân nhân dáng vẻ exit về sau trường học liền giao cho ngươi lý hành vũ v ô m ạ n n ệ tổ bà vai trầm giọng nói vâng mời viện trưởng yên tâm phúc bá mọi thời tiết lục soát trên địa cầu vận tàng người đột biến tất cả người đột biến toàn bộ biên tập có trong hồ sơ đồng thời sàng chọn tất cả phù hợp yêu cầu người đột biến phát ra trúng tuyển tin tức lý hành đối với ở một bên phúc bá phát ra chỉ lệnh nói vâng chủ nhân mụ mụ ngươi nhìn có một con chim nhỏ n g ầ m một phong thư một cái nhìn chỉ có tám tuổi tiểu nữ hải chỉ vào ngoài cửa sổ một con màu trắng cú mẹo lớn tiếng thủ nói nơi nào có cái gì cú mẹo đến bà bảo chúng ta hôm nay đi bệnh viện tuổi trẻ nữ tử mặt mũi tràn đầy ân cần ôm lấy tiểu nữ hải nhẹ nhàng nói mụ mụ có thể không đi được không bệnh viện ta muốn đi đi học n g a n chờ ngươi khỏi bệnh rồi chúng ta liền đi trường học có được hay không được chỉ là tiểu nữ hải không có phát hiện mụ mụ trên mặt thống khổ cùng bất bất dĩ ôn nhu cởi xuống tiểu nữ h à i áo khoác lúc đầu trắng non trên da lại là mọc đầy màu đỏ sầm lân giáp tựa như là người khoác vạy cá giáp tướng sĩ quỷ dị dị thường tràn đầy khắc loại mỹ lệ đây là một cái cấp hai người đột biến mà lại là loại kia không hoàn chỉnh biến chủng năng lực m ụ mụn h ì n con tia chim nhỏ lại tới tiểu nữ h à i vui vẻ chỉ vào bầu trời bay múa cú mèo nữ tử ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cú mèo phụ thân mà xuống hướng phía hai người rơi xuống ngay tại sắp rơi xuống đất thời điểm cú mèo đột nhiên quanh thân tản ra cùng nhau hào quang màu bạc màn sáng hiện lên giấy hình dáng tại trước mặt bay múa cùng nhau chữ to màu vàng tại màn sáng bên trên hiện hiện thân yêu lì lìt tiểu thư ngươi tốt ta là siêu thần học viện viện trưởng m è lìn rất m a mắn thông chi ngài ngài đã được phép siêu thần học viện nhập học tư cách trường học định kỳ cùng tháng sau số năm khai giảng xin ngài làm tốt nhập học chuẩn bị chúng ta vào khoảng trưa hôm đó phái người đón ngài nhập học tin tức rất ngắn nhỏ vẹn vẹn chỉ có mấy dòng chữ mà thôi tin tức đang đọc hoàn tất về sau liền hóa thành quan g mang biến mất không thấy gì nữa đây đều là thông qua đ ị a n g o ạ i vệ tinh hình chiếu làm thành lại tên tin hoàn toàn hơi thở hình chiếu trực tiếp bắt chữ hộp phái cú mèo tiến hành đưa thư thông báo chỉ là cái này c mụ mụ mụ mụ đây là cái gì định tây thật thần kỳ a tiểu nữ hài hưng p h â n nói mà xem như mụ mụ nữ tử lại là rõ ràng nghĩ đến giữa t r ư a toàn cầu màn hình thông cáo đây đây là buổi trưa hôm nay nói tới siêu thần học viện mãn lệ tổ nữ tử tự lẩm bẩm cả người lâm vào xoắn suýt bên trong mình nữ nhi vì người đột biến cái này tại từ trên người nàng bắt đầu dài lân phiến liền biết người đột biến là không pháp trị liệu chính mình thường xuyên mang nàng đi bệnh viện chỉ là một loại ảo tưởng không thực tế mà thôi nhưng là hài tử xác thực muốn đi học siêu thần học viện như thế nào đây nữ nhi có thể hay không chịu khổ đồng d ạ n g chuyện như vậy tại toàn cầu khắp nơi đều đang phát sinh có nam có nữ đại bộ phận tuổi tác đều là mười tám tuổi trở xuống thuộc về đi học tuổi tác h ả i tử đương nhiên cũng có những năng lực k i ê m hoặc cường đại hoặc quỷ dị người đột biến nhưng là cũng không phải là hết thể mọi người sẽ đáp ứng lý hành thông chi c h ú n g tuyển những thứ này vẫn là nhìn ý nguyện cá nhân thôi nhìn thấy siêu thần học viện đã bên trên chính quy lý hành cất bước hướng phía xạ vị hệ thiên tài học viện đi đến lúc này giáo sư hẳn là tỉnh lại cười phi hành khí vẹn vẹn nửa giờ liền đi tới mục đích ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ớ c 167, phì i rợn man giáo sư hôm nay khuôn mặt không sai xem ra ngài đã khỏi hẳn đối với đi ra ngoài nên đón chính mình giáo sư lý hành vừa cười vừa nói ha ha cảm ơn ngươi quan tâm cũng cảm ơn ngươi lần trước trợ giúp nếu là không có ngươi không biết sẽ phát sinh bao lớn sự cố giáo sư cười tủm tìm nói vĩnh viễn là vẻ mặt tươi cười giống như chưa từng có sinh khí quá bất luận đối với bất kỳ người nào đều là d ạ n g rỡ tại mạ n và thế giới bên trong nếu bản về người hiền lành xếp số một nhất định chính là giáo sư về phần thứ hai hẳn là xì hẹn đặc công bên trong cùng sân lý hành cười khoắt tay nào nói không cần cám ơn ta ngươi hẳn là đối ngươi học sinh có lòng tin coi như không có ta bọn hắn cũng sẽ xử lý tốt không ta cảm tạ ngươi không phải là bởi vì ngươi giúp bọn hắn mà là ngươi không có đứng tại mạng l tổ bên kia n h a làm sao ngươi biết ta không có đứng tại mạng l tổ bên kia lý hành khoe miệng chạy ra một vòng ngoạn vị tiêu d u n g tốt rồi đùa ngươi chơi không mời ta đi vào sao lý hành ha ha cười nói thật sự là thật có lỗi mời đưa tay làm mời hình lý hành cũng không k h á c h khí tiến lên đứng tại giáo sư xe lăn sau lưng đẩy đi ta đẩy ngươi ở sân trường lý hành đi dạo đi cũng không cho giáo sư cự tuyệt trực tiếp đẩy xe lăn hướng sân trường đi đến lúc này ở vào tan học thời gian đại lượng h à i tử ở sân trường bên trong chơi đ ù a mỗi một cái nhìn thấy giáo sư người đều sẽ dừng lại túi đầu tôn kính hô giáo sư tốt ở chỗ này ngươi chính là bọn hắn định hải thần trâm lý hành cảm khai nói giáo sư rõ ràng khẽ giật mình nói định hải thần trâm ừ m cùng loại với thuốc an thần ý tứ đó là bọn họ tín nhiệm ta phải nói là bọn hắn kính yêu ngươi ngươi là một người tốt người tốt sao có lẽ đi ta chỉ là tại làm chuyện ta nên làm nói xong dừng lại một chút nói ra có thể nói cho ta ezit đi đâu không ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn xuống không hỏi đâu lý hành cười ha ha nói ở bên hồ tìm một cái ghế ngồi xuống từ trong ngực xuất ra một cây lợi bẩy nhẹ nhàng đốt thật sâu hít một hơi cả người hưởng thụ hít mắt hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhân sinh cũng nên có một cái thói quen xấu đến sửa lại dạng này mới viên mãn không phải sao ngươi có muốn hay không đến một cây nghiêng đầu sang chỗ khác hết lên giáo sư không cần của ta thói quen xấu đã rất nhiều thanh em dừng một chút nói ezit là ta bằng hưu tốt nhất chúng ta có thể nói là quen biết cả đời tương ái tương sát sao lý hành nhả danh một câu tương ái tương sát ha ha đúng đúng tương ái tương sát chúng ta bởi vì lý niệm tiến tới cùng nhau lại bởi vì không hợp mà tách ra cả một đời đều tại tranh đấu có lẽ là nghĩ đến đã từng mỹ h ả o ký ức khỏe mắt đều lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào nhìn lý hành toàn thân nổi ra gà đều đi ra tốt rồi đừng nói nữa m à n nệ tổ không có việc gì về sau cũng sẽ không có sự tình lý hành tranh thủ thời gian chặn lại nói nếu là giáo sư lại nhớ lại lý hành đều sợ hai chính mình biến cong ha ha thật sự là cảm ơn ngươi giáo sư cũng nhìn ra lý hành biểu hiện trên mặt một mặt một cười không cần cảm ơn nói thế nào hắn hiện tại cũng là viện trưởng của ta viện trưởng siêu thần học viện ngươi nói là giáo sư nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có thể nói là trần kinh đương nhiên ngươi chẳng lẽ quên ta thế nhưng là mời quá ngươi lý hành giống như cười mà không phải cười nhìn xem giáo sư nói siêu thần học viện siêu thần ngươi đến cùng muốn làm gì lý hành thật sâu h í t một hơi khói xa xa nhìn lại thao trường bên trong những cái kia vui vẻ chơi đùa hải tử nói ta từng nói với ngươi những hải tử này đều là thượng đế s ù nhi bọn hắn là tương lai mục đích của ta chính là để bọn hắn trở thành địa cầu thần không có thần chỉ có thượng đế mới là thần giáo sư chỉnh ngay ngắn thân thể ươn thẳng sống lưng một mặt ngưng trọng nói có một cái vĩ nhân đã từng nói thế gian vốn không có đường đi nhiều người liền có đường ta muốn nói là thế gian vốn không có thần bái nhiều người liền có thần ta nói không có thần giáo sư lần này ngữ khí có chút tăng thêm ngữ khí càng là có chút t h â m trầm đế từ cấp bốn người đột biến vĩ lực càng làm cho không gian chung quanh biến thành có chút nặng nề cùng nhau lực lượng vô hình hướng phía lý hành quanh thân lan tràn lực lượng vô ảnh không chất nhưng lại hạo nhiên như thiên địa như biển cả lý hành thần sắc có chút âm trầm ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn xem giáo sư nói ta cũng đã nói ta chán ghét người khác nhìn trộm đầu góc của ta cùng nhau vô hình khí thế tràn ngập tại quanh thân thường nói một viên kim đan nuốt vào phục mệnh ta do ta không do trời kim đan xá lợi vì thiên địa pháp tắc ngưng ở tự thân tiếp nhận tại sinh mệnh trên bản chất liền đã không giống với t h ư ờ n g nhân thậm chí có thể nói là đẳng cấp áp chế tựa như chúng ta thường nghe được long uy đối với thú loại áp chế giáo sư mặc dù là cấp bốn người đột biến nhưng là đây chẳng qua là đang lực lượng cấp độ bên trên nhưng là muốn nói tại sinh mệnh trên bản chất lại không phải như thế hắn vẫn là người bình thường thôi đến từ cường giả uy áp tràn ngập không gian buôn phía toàn bộ trường học người đột biến chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận ý lạnh một cỗ đến từ đáy lòng rung động tựa như là bị một con đến từ chỗ tối giã thu cho tập trung vào mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống dưới có chút tiểu hài t ử thậm chí trực tiếp ngồi dưới đất lớn tiếng thút tít về phần ngồi tại lý hành bên người giáo sư càng là thừa nhận phần lớn áp lực vốn là có chút còng xuống thân thể càng là h ố lượng sắc mặt thường hồng khỏe miệng lưu có nhàn nhạt tơ máu cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh nghe được xa xa tiếng khóc lý hành trầm mặc một lát một lát thu liễm giáo sư thì là miệng lớn thở hồn hển xa xa j i n mấy người cũng nhanh chóng hướng phía lý hành nơi này chạy tới không sai dạy cho n g ư ờ i đời sau học sinh cũng bắt đầu trường t h à n h lên lý hành đối với giáo sư đối với chạy tới đám người chỉ trò nói lấy lại tinh thần giáo sư cũng là một mặt vui mừng nhìn xem j i n bọn người bọn hắn đều là hảo hải tử giáo sư n g à i không có sao chứ vừa vặn là thế nào giáo sư j i n càng là đứng tại lý hành cùng giáo sư ở giữa một mặt bất an nhìn lấy lý hành nói ngươi đôi giáo sư làm cái gì lý hành cũng không nói chuyện chỉ là bất đắc j e n núi vai j e n không có chuyện gì giáo sư ở một bên h ư n h ư ợ c nói đối với tâm linh loại công kích có một cái thật không tốt đặc điểm chính là không thương tổn người thì dễ dàng tổn thương mình lúc này giáo sư bởi vì bị lý hành phản kích mà biến thành có chút suy yếu bố bỉn h phi Giờ man sa cắt các người đi về trước đi chấn an dưới cái khác học sinh vâng giáo sư c h ờ một chút lý hành đột nhiên chen miệng nói đám người nghi ngờ nhìn về phía lý hành lý hành cũng không thấy bên ngoài đi hướng một bên p h i Giờ man bên cạnh nói ngươi tên là gì đối với đột nhiên từng tập cảm thấy hứng thú lý hành phi dợ man cũng là một trận kinh ngạc đối với lý hành hắn chỉ biết là là một cái rất cường đại người ở biến ngay cả giáo sư cũng là đối rất k h á c h khí tí dô ta nói chính là một cái tên khác phi dơ man rõ ràng trầm m ặ t một chút nói phi dơ man phi dơ man ta thích năng lực của ngươi ngươi có rất lớn tiềm lực có thể hay không để cho ta nhìn ngươi năng lực lý hành có chút chờ mong nhìn xem phi dơ man tí dô phi dơ man quay đầu nhìn một chút giáo sư sau đó nhẹ gật đầu từ trong ngực xuất ra một con cái bật lửa nhóm lửa cái bật lửa bên trên hỏa diễm theo phi dơ man thủ thế chuyển rời đến trên tay mình lúc đầu nho nhỏ ngọn lửa lại trên tay biến thành một cái lớn chừng quả đâm hoa cầu ta chỉ có thể khống hỏa không thể tạo lửa lý hành lại là hưng phấn ha ha cười nói tốt tốt ngươi thật sự là một thiên tài lý hành đột nhiên khích lệ để đám người rõ ràng khẽ giật mình phải biết lúc này phì giờ màn chỉ là một cái cấp hai người đột biến mà thôi hơn nữa còn là một cái chỉ có thể khống hỏa mà không thể tạo lửa có thiếu hụt biến chủng mà thôi có lẽ hắn có thể trưởng thành là cấp ba người đột biến nhưng là cũng làm không được thiên tài danh sưng một bên tài s ệ h n đều muốn so phì giờ màn muốn tốt một chút tối thiểu nhất không có thiếu hụt ta thiên tài phì g i màn kinh dị chỉ vào tự thân nói đúng chính là ngươi có học nguyện ý hay không đến ta siêu thần học viện. siêu hay ý ta Mẹ lý n hắn Bên người sờ tòm chứng mắt hạnh. Hắn tại các người nơi này tiên hắn. phú mắt là là l đệ tử ta. tòm tại tại một của các của mai sờ hành cũng không cảm chịu yếu thế yếu nói Người chuyện á Cái i mai tiên này là có ý tứ gì? Cái gì là mai một gì? gì p ú của hắn? Lý hành cũng c hắn? hành không h nói Lý tiến lên một bước xoay tay phải lại cùng nhau ngọn lửa màu trắng bạc xuất hiện tại lý hành lòng bàn tay h ỏ a d i ễ m xuất hiện trong nháy mắt nóng dực khí tức liền tràn ngập chung quanh bên người c ó n h ỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô heo khô vàng đám người cái chắn cũng bị nảy khí tức trưng suất mồ hôi nước nhưng là mồ hôi vừa vẫn xuất hiện lại lần nữa bị bốc hơi tất cả mọi người theo bản năng hướng phía chung quanh tảng ra chỉ có p h giờ man lại là theo bản năng hướng phía lý hành đi đến con mắt nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy lý hành tay phải phải nói là lý hành lòng bàn tay ngọn lửa màu bạc cũng chính là đến từ rực hỏa xà tinh thú hỏa diễm bản mệnh hỏa diễm đến thử một chút lý hành dẫn dụ nói p h giờ man cũng không làm bộ tay phải một chiều hỏa diễm hướng phía lòng bàn tay của mình bay đi ngọn lửa màu bạc như là tinh linh đồng rạng tại lòng bàn tay n h y vọn phì dợ m a n tay phải chấn động nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt b i ế n lớn nhiệt độ cũng biến thành so vừa vặn càng thêm nóng rực mọi người sắc mặt đại biến hướng phía sau lưng lần nữa t ố i lui ha ha ha h phì dợ m a n tay phải nâng ngọn lửa màu bạc tùy tiện cười ha hả tay phải hướng phía hồ trung tâm vung đi cùng nhau thật d à i hỏa lòng trên không trung s ẹ t qua hướng phía hỏa trùng chạy đi Vâng. vang vang vi tiếng thật lớn trong hồ vang lên, đám người nhìn lại ngọn lửa này vi lực giống như lơn nả Một đám bom, thật lại lửa này lên đại lượng hơi nước, toàn bộ mặt hồ lực cỡ thật sự là quá tuyệt vời phi Giờ man cúi đầu nhìn xem trong tay hỏa diễm một mặt k h ó i ý giống như nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo lý hành khoe miệng thì lộ ra cùng nhau khó nhịn m ỉ m cười tay phải một chiều vừa v ẫ n vẫn còn phi Giờ man trong tay hỏa diễm lần nữa bay trở về lý hành trong tay gây nên phi Giờ man k h ô n g chế tại không có gì phải biết đây chính là lý hành làm r ư ợ c hỏa xa bản mệnh h ỏ a diễm cái gì là bản mệnh h ỏ a diễm như i thế nào bất luận kẻ nào có thể khống chế cất đoạn ta tại dị g i i soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy đào chân tưởng ngươi ngươi cũng sẽ khống hỏa nhìn thấy trong tay mình hỏa diễm không bị khống chế hướng phía lý hành bay đi phí dỡ man một mặt kinh dị nói khống hỏa không kém bao nhiêu đâu lý hành cười nói ra ngươi là một thiên tài chỉ là cái này hoàn cảnh hạn chế ngươi x ả o phụ làm khó không gạo suy nói chính là ngươi có ý tứ gì đám người cũng là không hiểu nó ý lý hành đối với đám người cười cười con mắt nhìn lên bầu trời liệt nhật nói ra các ngươi nói chúng ta nấu cơm dùng lửa cùng thái dương lửa so ra là càng thêm nóng bỏng đương nhiên là mặt trời đối với vấn đề này căn bản cũng không cần suy nghĩ liền có thể l ắ p ra phải biết thái dương nhiệt độ có 6.000 độ c trung tâm nhiệt độ c à n g là có 1.500 vạn độ c mà khí ga nhiệt độ mới 1.000 độ tả à h ư u căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc i ì dợ man có thể k h ố n g hỏa nhưng là nếu như đem thái dương hỏa diễm cho ngươi sẽ như thế nào lý hành một mặt dụ hoặc t i ế u d u n g nói đám người cũng bị lý hành lời nói cho dẫn vào đã trong hứa u tưởng một cái cầm trong tay liệt diễm nam hải vung tay lên chung quanh vật phẩm trong nháy mắt biến thành cho bụi ngay cả sắt thép đều có thể khí hóa đã không phải là bị đốt thành nước thép đơn giản như vậy cái này căn bản là người đủ khả năng có lực lượng đây là thượng đế lực lượng lấy lại tinh thần đám người bị ý nghĩ của mình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người mỗi người đều đều bị ý nghĩ của mình giật này mình đây không có khả năng ngươi nói căn bản cũng không thiết thực thái dương hỏa diễm làm sao có thể bị nhân loại nắm trong tay sơ cót mạnh miệng nói lý hành cũng không trả lời sơ cót lời nói mà là quay người đối với giáo sư ấm giọng nói ra giáo sư hẳn là điều tra qua lai lịch của ta đi Jin miệng nói, ngươi che linh Chen ứng. Cái kia nệ đâu? Đối hắn có che cảm thể tâm đậy hay là r ỗ ở giáo sư chẳng lẽ ngươi một cái cũng không tìm tới sao lý hành nói để giáo sư một trận trầm mặc đối với vấn đề này chính giáo sư cũng đi nghĩ tới thậm chí cũng thông qua sóng não cường hóa nghi đi đi tìm nhưng lại như là đã đá chìm đáy biển hoặc là nói bốc hơi khỏi nhân gian thế gian không có một chút dấu vết của bọn hắn không cách nào dự đoán không cách nào tìm kiếm ngươi đến cùng đến từ địa phương nào giáo sư trầm giọng hỏi ha ha ta nói qua đây là thần k h ă n g thăng ta chính là thần sứ ta tử thiên ngoại m ạ tới lý hành cười ha ha nói nhưng trong lòng thì nói thẩm sứ giả của thần thần phái chính mình sao t h ầ n sứ thiên ngoại nghe được lý hành lời nói giáo sư lông mày càng là nhạo thành một đoàn đúng ta cũng không phải là thế giới này người ta đến từ một cái thế giới khác t h ủ thần sai khiến tới đây giải cứu các ngươi ngươi nhìn mạng lễ tô lúc này liền đã quy y ta thần lý hành miệng lưỡi dẻo cờ nói dù sao khoác l á c lại không cần bỏ ra tiền ai sợ ai ở cái thế giới này hết thảy đều muốn tuân theo vật lý phát tắc tựa như hỏa diễm nhưng là tại một cái thế giới khác lại không phải như thế có một loại l ử a tên là ngọc dương chân hỏa này l ử a tồn tại ở trí thuần trí dương ngọc thạch bên trong trời sinh đối với tà ma có khắc chế có một loại lửa tên là tam hội chân hỏa tam hội vì một bên trong lửa thạch trung hỏa không trung lửa này lửa không giống phản hỏa t ứ mắt mũi trong miệng phương ra chính là tinh khí thần dưỡng thành cách tinh thế gian không gì không tiêu cháy có một loại lửa tên là hồng liên nghiệp hỏa đây là địa ngục c h i hỏa ác nghiệp hại thân thí dụ như lửa chuyên đốt tội ác người ác nghiệp không cần nghiệp hỏa không thôi có một loại lửa tên là cực địa băng diễm đản sinh tại thiên địa cực hàn chỗ tuy là lửa lại như băng băng hỏa lương trọng tiên búc cháy chi như băng thế gian hỏa diễm nản vật loại còn có thái dương chân hỏa chu tước thánh hỏa cốt linh lánh hỏa ám hắc yêu hỏa vân vân loại kia không phải trong lửa tinh yếu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hô hấp không ngừng nặng nề phỉ ì dờ man trầm giọng nói ra ta vừa vặn đưa cho ngươi ngọn lửa màu bạc vì rực hỏa xà bản mệnh tinh lửa cảm giác như thế nào lý hành lời nói tựa như là cấp chín địa c h ấ n chấn động đến đám người hoa mắt vắng đầu trong mắt con ngươi cực độ có ruỗi thật sự là lý hành lời nói quá làm cho người ta c h ấ n kinh thế gian lại còn có cái khác thế giới thật chẳng lẽ có thần linh sợ tom nhìn thấy lý hành đắc ý khuôn mặt trong miệng phản bác ngươi nói đều là chính mình lời nói của một bên ai biết là thật là giả thật giả ha ha, ha. đã muốn nhìn chứng cứ theo a lý hành thủ hấn trước mắt mọi người trên đất trống đột nhiên xuất hiện cùng nhau to lớn ma pháp trận ma pháp trận tại mặt trời đã khuất tản ra thần bí quan mang giáo sư bọn người càng là sắc mặt kịch liệt biến hóa đối với không biết sự vật luôn luôn tràn đầy sợ hãi cùng mong đợi vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở ma pháp trận phát ra cùng nhau quang mang trói mắt mọi người ở đây đưa tay che chắn thời khắc một con to lớn hoàng điệu xuất hiện lúc trước trên đất trống lôi điệu Đến theo ừ a j lý hành phân phó lôi điệu chất động lên to lớn ba cặp cánh hai chân dừng lại cả người bay vào không trung tiếng kêu càng là vang vọng toàn bộ sân trường theo lôi điệu lên không xung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến đổi lúc đầu sáng sủa vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên tụ lên một mảnh mây đen theo cánh kích động càng là sấm x é t văng r ộ i vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở bàng bạc mưa to rơi xuống lý hành mỉm cười nhìn trên bầu trời tự do phi hành lối điệu phất phất tay xung quanh nước mưa theo bản n ă n g tránh đi chính mình bên người jin cũng là hai tay k h ẽ t r ố n g n i ệ m lực hình thành bình chướng ở đỉnh đầu mọi người che chắn lấy nước mưa nàng gọi lối điệu là một cái đáng yêu cô đ ư ơ n g có phải hay không rất tuyệt hai mắt nhìn chăm chú một mặt ngạc nhiên sở tòng nói thế nào năng lực của nàng thế nhưng là cùng ngươi rất giống phải biết tại một chút thế giới nàng bị trở thành thần điệu vì vũ thần người phục vụ nếu là nguyện ý tới nó chính là ngươi đám người giống như không có nghe được lý hành con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời bên trong lôi điệu trên mặt đều là một mặt trần kinh cái này sao có thể không có cái gì không có khả năng giáo sư ta mong đợi sự gia nhập của ngươi cười đối với giáo sư nói giáo sư lúc này lại là lâm vào trong trầm mặc nửa ngày ngẩng đầu lên đối với lý hành nói ta cần yên tĩnh một hồi lệnh đổi khách hạ đ ạ t lý hành cũng không phải mù l o à đối với đám người cười cười cũng không nói cái gì đối với bầu trời lôi điệu khoác tay áo thu lôi điệu túi người bắn v à hướng phía lý hành chạy tới sắp rơi xuống đất thời điểm biến mất không thấy gì nữa tiến vào vạn thú viên bên trong quay người nhìn nói với phi giờ man ta xem trọng ngươi nhà nói xong tâm thần câu thông thần điện đối với đám người khoát tay hào biến mất không thấy gì nữa thân ảnh trở lại địa cầu trong nhà gỗ nhỏ chỉ để lại một đống trong trầm mặc đám người chương một trăm sáu mươi chín hoa khôi lần nữa về đến trong nhà nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc luôn có cảnh còn người mất mọi chuyện đừng t ặ m giác có đôi khi căn bản là không phân rõ đến cùng là thật là giả túi đầu cười khổ một tiếng lẳng ngồi ở trên ghế xa lon đốt một điếu khói thật sâu hít một hơi trường học sự tỉnh đã để trần chi mời nghỉ dài hạn lại nói lý hành chi thức số lượng dự trữ cũng không cần tới trường học đi lãng phí thời gian trong hiện thực càng là trừ của mình người nhà không có gì có thể lưu luyến trong lòng một cô gấp gáp cảm giác luôn luôn nhắc nhở chính mình tranh thủ thời gian trưởng thành lạng lặng mà ngồi ở trên ghế s a lon hút xong trong tay dòng giã một gói thuốc lá đứng dậy đối với Ski rồ nói ra Ski rồ đích tại chủ nhân lục soát phim địch nhân kiện dòng biện trỗi dậy vâng chủ nhân xin sau đích lục soát hoàn thành xuyên qua quan g mang lóe lên lý hành thân ảnh biến mất không thấy xuất hiện lần nữa thời điểm ở vào một cái trong hèm nhỏ lúc này đã là thanh thiên b ạ c h nhật ngẩng đầu nhìn lại bầu trời liệt nhật treo cao trời xanh mây trắng chung quanh càng là tiếng người huyên áo cất bước hướng phía xa xa đường đi đi đến vừa đi ra đi cả người liền muốn giống tiến vào nhân gian người đông nhìn nhịp t r ê n vai thích cánh xa xa nhìn về nơi xa trong hoàng thành kiến trúc càng là vạy cá tiết lần gạch xanh sáng gói làm hoa hạ sử tượng h nghe tiếng tại trung ngoại đại đường đế quốc càng là cho thấy vô tận uy nghiêm cùng phú cường đ ị c h nhất kiệt dông biện trỗi dậy là lý hành lựa chọn một chỗ hứng thú thậm chí có thể làm thành một bộ phim khoa học viễn tưởng đến quan sát nga h à n g cổ trùng đổi tay những thứ này càng là tiếp cận với thần bảo chỉ là để cho người ta nhức cả chứng chính là không biết từ lúc nào bắt đầu phim nhất là cổ trang kịch phim thời điểm những cái này danh nhân trong lịch sử đều sẽ một hai chiêu võ công có thậm chí còn rất n h i ề u cái chủng loại kia tựa như cái này cái này trong điện ảnh địch nhân kiệt sách sử ghi chép rõ ràng chính là một cái quan văn nhưng nơi này lại là văn võ song toàn toàn tài mà lại là rất lợi hại cái chủng loại kia tựa như khang hy cải trang vi hành ký bên trong khang hy cũng là nửa cái võ lâm cao thủ thật sự là hố cha cái thứ hai nhà dánh điểm chính là lý hành lúc ấy rất không thích bộ phim này nhất là đóng vai địch n h â n kiệt tên kia tại bộ phim này vừa mới lên chiếu lúc không bao lâu liền xuất hiện một cái càng thêm tiếp địa khí phim truyền hình chúng ta kết hôn à, nhân vật nữ chính cao viên viên căn bản chính là nữ thần cấp bậc mỹ nữ à. khí chất kia n ụ cười kia cái kia tư thái cái kia dung n h a n phim truyền hình n h i ệ t bá thời điểm không biết có bao nhiêu thiếu niên tại phòng ngủ của mình vách tưởng màn hình máy tính bên trên đổi thành cao viên viên hình ảnh thế nhưng là không đến bao lâu liền nghe đến cao nữ thần lập gia đình cái kia tan nát coi lòng a đều thành tặn bã là tên vương bắt đản nào như thế có p h ư c khí nói ra ta cho ngươi gửi đem r à o phe đi qua nói không nói đây là một cái xanh lét thiếu niên hát cám sử vẫn là đến nói một chút cái này phim đi nói đơn giản chính là địch nhân kiệt trưởng đại đường vương triều cố sự một cái tập tình yêu võ hiệp khoa huyễn ma huyễn làm một thể phim chỉnh thể tới nói cũng không thể lắm tay phải vung lên trên người phục sức biến hóa một người mặc bạch bảo bên hông một đầu màu trắng đai l ư n g ngọc nhưng người treo một khối ngọc bích đuối tóc n h ẹ s á n một cây mạch ngọc châm hơi khép bên cạnh một màu xanh da trời dây lụa theo gió tung bay lý hành khoe miệm mỉm cười quả nhiên là quân tử mê người ôn n h u như ngọc bước chân nhẹ bước hướng phía xa xa đường đi đi đến ước chừng trên dưới một trăm bước trước mắt rộng mở trong sáng một b ứ c nhân g i à n mỹ cảnh ra ngoài trước mắt tiếng giao hàng gánh xiết c ấ m thanh vui cười âm thanh nhân sinh môn màu hội tụ thành người trước mắt ở giữa khói lửa chi khí tập tục mở ra huy hoàng đại đường đều biểu hiện ra huy nghiêm của mình cường đại chi ý lui tới ở giữa có chửa lấy hoa lệ cung trang đại đường nữ tử cũng có cao quán nga mang học sinh càng có một ít tướng mạo có khác với người hán người hồ xung quanh tự quán tiền thân lấy bại lộ người hồ nữ tử tay no rượu không ngừng d y dụ eo thon chi muốn bán từ phương xa mang tới rượu ngon chỉ là người trên đường phố b ầ y có rất ít người để ý tới rất nhiều đám người hướng phía nơi xà dũng manh lao tới lý hành tiện tay bắt lấy một cái mặt mũi tràn đầy lo lắng mập mạp hỏi xin hỏi vị huynh đài này không biết người trước mắt này b ầ y đều là muốn đi nơi nào mập mạp lúc đầu bị người ta tóm lấy còn có chút sinh khí quay đầu nhìn thấy lý hành trang phục cũng là không dám làm cản nhanh âm thanh nói ra phía trước là yến tử lâu đang chọn hoa khôi yến tử lâu hoa khôi lý hành lông mày nhữ một cái nhưng trong lòng thì có chút không đúng đưa tay nhanh chóng bắt lấy đang muốn rời đi mập mạp hỏi lần nữa hôm nay nhưng mà cái gì ngày lễ huynh đại hôm nay bên trên tết nguyên tiêu a người nhanh công ra đi trễ liền không có vị trí nói xong dùng sức đẩy ra lý hành hai tay nhanh chóng c h ả n vào trong đám người mà lý hành lại lâm vào trong châm tư lông mày nhũ chặt một bộ không h i ể u c h i tình không đúng phim bắt đầu chính là tại hiến tế long vương thời điểm không đúng còn có thể lại hướng phía trước đầy phải nói là hải quân bị tập kích thời điểm nhưng là không có cái gì chọn hoa khôi a chỉ có một cái ngân duệ cơ là hoa khôi bất quá vậy cũng là nửa năm trước sự tình đối với huyện giới đột nhiên xuất hiện để lý hành cũng là không hiệu sự tình rất là kinh ngạc phải biết căn cứ huyện giới phát tắc lý hành tiến vào huyện giới tràng cảnh đều là tại trong phim ảnh phát ra qua nhưng là đoạn này rõ ràng xuất hiện ngoài ý m u ố n a cũng không nhiều lời theo đám người nhanh chóng hướng phía cái gọi là yến tử lâu đi đến đám người chen trúc nam nữ già trẻ đều có điều này cũng làm cho lý hành ngươi không khỏi cảm thán đường triệu tập tục chi mở ra đám người đông đảo lý hành cũng là dùng một chút không phải thủ đoạn đặc thù mới chen vào đi vào một chỗ xa xôi chỗ ngồi xuống lẳng lặng nhìn xem trên lôi đài ngay tại khi ô vũ một đám nữ tử yến tử lâu bên trong trên cơ bản đều là con kỹ cái gì là con kỹ cái gọi là quan kỹ chính là một đám chuyên môn phục sức quan viên kỹ nữ đường thống thời kỳ quan trường xã gia o hội yến chính là quan kỹ ở một bên hầu hạ đợi minh thời điểm quan kỹ lệ thuộc vào giáo phương ti không tại hầu hạ còn lại thanh sơ thời điểm hủy bỏ quan kỹ quan viên cùng kỹ nữ vốn chính là hai cái địa vị cách xa khá lớn đám người nhưng là trong lịch sử hai loại người lại là quan hệ thân mật nhất hai người quan kỹ là triều đình đặc biệt thiết định có đại hộ nhân ra xét nhà về sau chuẩn bị nhập cũng có từ nhỏ bị bồi dưỡng quan kỹ chẳng những phải có tư sắc mà lại vì nên hợp quan văn cần đều muốn về cầm ký thư họa tại hoa hạ cổ đại cũng không thiếu có chút tác phẩm văn học đều là xuất từ những người này tri thủ càng xê có rất nhiều cổ đại danh nhân đều tại quan ký ra tìm kiếm linh cảm sáng tác ra rất nhiều tác phẩm xuất sắc tại rất nhiều triều đại đều là không cho phép quan viên tiến vào dân gian thanh lâu cho nên quan ký là bọn hắn duy nhất có thể xuất nhập nơi trốn tống triều có chơi gái truyền thống những thứ này bình thường đều là cái gọi là quan ký cho nên đồng dạng tại trên tv nhìn thấy cái gọi là cầm kỳ thư họa đều biết kỹ nữ trên cơ bản đều là nói quan ký ngay tại lý hành suy nghĩ lúc chỉ nghe được chung quanh một thanh âm vang lên quát tới, tới hoa khôi tới lý hành cũng ngẩu nhìn lại chỉ thấy một thân mang màu bạc xa ý ỉa sau lưng c ạ p váy theo gió trôi nổi trên mái tóc cắm hai thanh làm bằng bạc chạm giống châm gái tóc k h ỏ e miệng có chút mỉm cười ngũ quan tinh xảo m ặ t như hoa đ à o theo tiếng âm nhạc không ngừng bãi động xinh đẹp dáng người đỉnh đầu cánh hoa tại thị nữ trong tay không ngừng huy sái càng là bởi vì chúng quanh lôi đài cửa cửa sổ mở rộng nhàn nhạt gió mát phất phơ thổi bởi vì góc độ nguyên nhân tại lôi đài trung ương mới trở thành một cái nho nhỏ gió lốc cánh hoa lưới lượn vòng trong gió hình thành cùng nhau cánh hoa vân hoa khôi thì là ở Di thế mà độc lập một cố k h u y ê n nhân thành lại cố k h u y ê n nhân quốc thà không biết k h u y ê n thành cùng k h u y ê n quốc gia nhân khó lại được lý hành nhìn xem trên lôi đài hoa khôi trong mắt đều là vẻ hơn t h ư ở n g trong miệng một bài hình dung nữ tử lời nói nôn nhưng mà ra chỉ là cái này trang dung lý hành đau lòng nhìn xem hoa khôi trang dung thậm chí có chút nhức cả trứng nói như thế nào đây trên mặt má đỏ quá nhiều trên môi thì là một điểm đỏ tại trên t v có hay không thấy qua nhật bản ca cơ trang phục chính là loại kia mặt mũi tràn đầy trắng như tuyết trên môi chỉ có một điểm đỏ loại kia trang phục nửa đêm nếu là nhìn thấy lời nói đều có thể bị dọa ra bệnh tim cái chủng loại kia trang phục kỳ thật loại trang phục này cũng là tại hoa hạ học cho nên ngươi có thể tưởng tượng một chút cổ nhân thẩm mỹ quan đến cỡ nào đ i n c u n g lúc này hoa khôi trang phục mặc dù không có khoa trương như vậy nhưng là cũng không kém cỏi đối với một người hiện đại tới nói thấy thế nào đều có chút n h ứ c cả trứng lý hành l ặ n g lặng nhìn cái gọi là hoa khôi trong đầu lại là đầu não phong bạo trang cảnh này gặp qua đây là ngân vệ cơ được tuyển hoa khôi tràng cảnh bất quá cái này không phải tại ngân vệ cơ hồi tưởng thời điểm tràng cảnh sao không thể nào chẳng lẽ hồi ức cũng có thể là thời gian tuyến lý hành một mặt nhứt cả trứng nghĩ đến phải biết lúc này là tết nguyên tiêu ngân vệ cơ được tuyển hoa khôi tràng cảnh k h o ả ngay cách tại lý hành suy nghĩ về sau kịch bản thời điểm một bên một cái thân mặc trường sam màu xanh lam nam tử cầm trong tay quạt giấy đối với lý hành ta hỏi khó được giai lệ lý hành cũng không làm bộ nhanh miệng nói tán ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập ánh mắt trân trọng không sai đích thật là khó được giai lệ thật sự là ứng vừa vạn huynh đài làm thơ nghiêng nước nghiêng thành a nam tử lắc đầu nói đối với cái này đột nhiên cùng mình bắt chuyện nam tử lý hành chính không hiểu ra sao nhưng là nghe được câu này về sau mặc dù vẫn không biết đây là muốn làm gì nhưng là gia hỏa này tuyệt đối là bao cỏ một cái không nói cái khác liền nói cái này tết nguyên tiêu thời điểm liền lấy một cái cây quạt tại cái này trăng bước không phải ngu xuẩn là cái gì tháng riêng mười lăm vì tết nguyên tiêu mười lăm tháng bảy vì tết trung nguyên mười lăm tháng mười vì giới nguyên tiết cho nên tết nguyên tiêu cũng gọi là tết nguyên tiêu lúc này tuy nói tết xuân đã qua nhưng cũng là trời đông giá rét vạn vật b ă n g phong ngươi mẹ nó lấy ra một cái cây q u ạ t là muốn l à m gì ngại chính mình không đủ lạnh không lại nói vừa vặn cái kia khuynh quốc khuynh thành là lý hành làm sao kia là hán triều lý diên như làm nhìn thấy lý hành không nói lời nào chỉ là nhìn chừng chừng lấy chính mình nam tử cũng là đầu g ó c mơ hồ túi đầu nhìn thoáng qua tự thân quần áo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi huynh đại vì sao như thế nhìn ta a không có việc gì chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái đậu bỉ đậu bỉ cái này đậu bỉ là vật gì lý hành lời nói để nam tử càng thêm nghi ngờ chỉ là nông thôn một loại g i n h u thôi、Nha. thì ra là thế đối không biết minh đài tính danh nam tử t r ầ m mặc một l á t một mặt nhiệt tình hỏi vô sự mà ân cần không phải lựa đ ả o tức là đạo trích tại hạ họ lý lý hành chắp tay nói lý huynh tại hạ vương trấn vương trấn cũng là chắp tay đáp lên ó i vương h u y n h nhìn lý huynh không phải người địa phương đi vương trấn đối với lý hành vừa cười vừa nói trong tay quạt giấy lắc lư hai lần vốn chính là thân thể đan bạc càng là theo bản năng run dậy một chút nhìn lý hành không còn gì để nói nói vương minh thế nào biết ta không phải người địa phương vương trấn lắc lắc cây quạt có chút ngầm đầu một mặt cao ngạo nói ra ngu đệ từ nhỏ ở đây lớn lên cái này tinh thành nhân vật có mặt mũi liền không có không biết giống lý huynh dạng này phong thần tuấn lãng tuấn lãng người còn có như thế tài hoa ngu đệ không có khả năng không biết ha ha thì ra là thế tại hạ tống châu nhân sĩ hôm nay tới đây thần đô lạc dương là vì du ngoạn một phen chỉ là không có nghĩ đến gặp được như thế hoa khôi chi tranh càng là có thể mắt thấy hoa khôi chân dung lý hành cười ha ha nói tống châu tốt vương chấn cảm khái một câu về sau trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười bị ổi nói lý huynh ngươi nhìn muốn bao nhiêu mới có thể trở thành hoa khôi này vị ân khách ân khách đúng a đây chính là quy củ đã trở thành hoa khôi ngươi liền muốn bán đi chính mình đêm đầu không phải ngươi cho rằng cái này hiến tử lâu sẽ rộng rãi như vậy lực nâng hoa khôi còn không phải là vì cái này t r ắ n g bóng bạc vương trấn k i n h thường nói cái gọi là ân khách chính là chính là khách làng chơi đưa tiền đây tiêu phí đương nhiên là ân đây cũng là một loại nói văn n h ã thôi cái này thật đúng là không hiểu rõ tại hạ lại là lần đầu tiên đến tần h đô lý hành khoát tay h à o nói lại nói chính lý hành cũng sẽ biết cái này hoa khôi ngân duệ cơ đối với cái gọi là tiền tài căn bản chính là không lắm coi trọng càng nhiều hơn là thích văn học cũng chính là thích loại kia có văn tài người ai nghĩ đến cũng sẽ không thấp vốn còn muốn â u hiếm nhưng nhìn đến chung quanh cái này quan lại quyền quý cũng là không có cơ hội ai nói xong ở đây thở dài một tiếng theo chọn hoa khôi kết thúc yến tử lâu bên trong cùng nhiệt bách tính cũng chầm c h ầ m tản ra nhưng là hoa khôi này ngân vệ cơ chi danh lại là tại thần đô lạc dương một đêm thành danh mỗi cái người rời đi đều đang đàm luận hôm nay chứng kiến hết thảy vương h u y n h sắc trời này đã muộn tại hạ cũng muốn rời đi lý hành đứng dậy cáo lui nói trở về lý huynh đây chính là yến tử lâu a ban đêm mới là náo nhiệt nhất thời điểm ngươi bây giờ muốn trở về vương chấn một mặt kinh ngạc hỏi làm sao cũng được không rõ lý hành vì sao như thế ngày khác ngày khác hôm nay là mới vừa tới đến thần đô rất nhiều sự tình không có an bài tốt cho nên vẫn là ngày khác đi mang ta an bài tốt hết thảy hai người chúng ta lại tụ họp vừa vặn rất tốt đã như vậy cái tia ngu đệ liền không m i ễ n cưỡng nhỏ đỏ đến chúng ta đi vào vương chấn đối với trong ngực một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ đỏ nói vương công tử ngài thật là hư n g ọ t có thể đem người dính chết thanh âm từ nơi này nhỏ đỏ bên trong nhựa ra nghe được một bên lý hành thẳng run lên xấu xấu ở chỗ nào ngươi không phải liền là thích ta xấu sao h ắ c h ắ c nghe được cái này lý hành thật sự là nghe không nổi nữa đứng dậy nhanh rời đi duy nhất để lý hành cảm thấy không hiểu chính là gia hỏa này đến cùng là vì cái gì đối với mình nhiệt tình như vậy lúc buổi tối lý hành tùy tiện tại một cái khách sạn nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau tìm một cái người môi giới mua một chỗ bất động sản đối với vạn thú viên bên trong những cái này phú hào tới nói lý hành căn bản cũng sẽ không thiếu tiền mua nữa một chỗ thật lớn tòa nhà về sau càng l à ở ngoài thành mua một cái trang viên làm bình thường tu h ậ n c h i địa tại thần đô cái này quan lại quyền quý tụ tập địa phương mặc dù không thể nói là tấc đất tấc vàng nhưng cũng là tốn hao không ít sau đó tìm một chút thị nữ gia đình tới phải biết khoảng cách này kịch bản bắt đầu thế nhưng là còn có thời gian nửa năm không thể hủy khuất chính mình có phải không lai phúc lý hành ngồi tại trên ghế của thư phòng cầm trong tay một bản cổ thư tay phải thỉnh thoảng bưng lên trong tay trà xanh đối với ngoài cửa phục vụ quản gia h ồ sau một lát một cái âm thanh trong trèo vang lên lao gia ngài gọi ta lai phúc lý hành tìm một quản gia hơn bốn mươi tuổi bất quá nhìn lại có chút g i à n mua dựa theo người môi giới tới nói đây là một cái kinh nghiệm phong phú lao quang hằng i a đ ờ i trước đông gia là một cái quan viên chỉ là bởi vì phạm tội mà bị xét nhà cho nên cái này quản gia cũng liền lưu lập ra bởi vì mê tín nguyên nhân thật nhiều người nói mệnh cách xung đột va chạm chủ gia cho nên không người nào nguyện ý để hắn đi làm mới quản gia vừa vặn bị lý hành thấy được thế là mua được nhà mình làm quản gia Khoan hay nói, có kinh kinh hay nghiệm chính là có kinh nghiệm, nói, có có là dùng thanh ố t Ừm, để ngươi ỏ hỏi. i thăm sự tình thế nào? Lý Hành cũng không sự nào. cũng ngẩn đầu lên Lý l đầu g i để c o tâm a Thanh hỏi thăm sự tình đều đã hỏi thăm rõ ràng. Nói. t sự ràng. đều đã rõ trà phường là nghe tiếng lạc dương trà phường chuyên môn bồi chế đại thần trong triệu uống danh trà trong đó nổi danh nhất chính là tức lơi trà càng là chuyên cung cấp hoàng tộc hưởng dụng có thể nói là ngàn vàng khó mua hắn thiếu đông chủ liền gọi là ngân u y t r ậ n phụ mẫu mất đi một người chống lên toàn bộ mời tâm trà phường càng hiếm thấy hơn là một cái nghe tiếng xa gần tài tử lai phúc cung kính nói thanh âm bên trong càng là đối với nguyên t r ầ n tràn đầy tôn sùng chi ý tốt rồi một chuyện khác đâu lý hành liếc qua lai phúc nói vâng từ khi ngân duệ cơ được tuyển hoa khôi về sau kinh thành quyền quý đều muốn lâu hiếm trở thành vị ân khách mỗi ngày đều có đại lượng vàng bạc đưa vào yến t ử lâu càng có nhất phẩm đại quan xuất nhập trong đó chỉ là chỉ là cái này ngân duệ cơ một cái cũng không có tiếp nhận t r ê u đến các gia quyền khách quý nhan giận dữ không yêu quan không tham tài có ý tứ lý hành khẽ cười nói lai phúc đem cái này đưa đến yến từ lâu ngân duệ cơ trong tay lai phúc mau tới trước tiếp nhận lý hành trong tay giấy tuyên túi đầu nhìn lại phía trên là một thơ bút mực còn chưa khô thấu mang theo nhàn nhạt mực ấn làm đã từng quan lại trong nhà quản gia lai phúc càng là hơi h i ể u viết văn túi đầu một lát đột nhiên ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem lý hành còn không mau đi vâng lao ra t r ư ớ c g một trăm bảy mươi mốt thứ tư gió đêm xuân hoa nở ngàn tây càng thổi rơi t i n h như mưa bảo mã điêu xe hương đầy đường tiếng phượng tiêu động bình ngọc ánh sáng chuyển một đêm ngư l o n g múa nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi cười nói doanh, doanh hoa mai đi chúng bên trong tìm h à n trăm ngàn độ bỗng nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ tiến tử lâu khuê phòng chỗ sâu một cái thân mặc lụa mỏng nữ tử nằm nghiêng tại hương trên giường trong tay cầm một chương bạch ngọc giấy tuyên trong miệng lẩm bẩm trên giấy câu thơ ánh mắt mê ly sau khi đọc xong đem giấy tuyên thận trọng đặt ở ngưỡng trước nhỏ nhắn xinh s ắ n đầu lâu khẽ nâng nhìn ngoài cửa sổ trăn g t r ọ n ánh mắt bên trong đều là vẻ ái mộ nhất là nhìn thấy thi từ cuối cùng ký tên tựa như là nghĩ tới điều gì đứng dậy nhanh chóng đi đến một bên trước thư án cầm lấy ngọc bút thận trọng trên giấy bắt trước, trước đó câu thơ nhất bút nhất họa chăm chú vô cùng nhập thần chỗ càng là khỏe miệng nổi lên hạnh phúc mỉm cười thi t ử viết xong về sau càng là đối với lý hành hai chữ không ngừng chép lại trong chốc l á t liền chép lại dòng d ã một t r a n giấy g lý hành lý hành lý đi sau lưng chuyển đến một trận nho nhỏ toái bộ thanh âm một cái nhỏ bé thanh âm chuyển đến tiểu thư tiểu thư trương đại nhân lại đưa một dương b ạ n h ngân khoảng chừng một ngàn lượng đâu còn có thật là nhiều bài thiếp ngân duệ cơ giống như không có nghe được ánh mắt nhìn c h ầ m chằm vào trong tay giấy tuyên đối với nha hoàn lời nói không có một tia hồi phục tiểu thư tiểu thư nha hoàn thanh âm để cao một phần nói a thế nào tiểu thư những này là trương đại nhân đưa tới những này là lưu đại nhân đưa tới những này là thượng quan đại nhân đưa tới còn có những thứ này b à i thiếp tiểu thư ngươi nhìn hoa mắt trong tay ôm một chồng nói xuất ra đi không nhìn ngân d u ệ cơ vẹn vẹn nhìn lướt qua liền không tại nhìn chăm chú trong miệng lạnh lùng nói ra không được a tiểu thư đây đã là ngươi cự tuyệt nhóm thứ ba trương mụ mụ nói để ngươi nhất định phải nhìn nha hoàn nhìn thấy ngân d u ệ cơ lần nữa cự tuyệt về sau một mặt lo l ắ n g nói xuất ra đi trương mụ mụ có vấn đề liền để nàng tự mình đến tìm ta nha nói xong thận trọng rời khỏi gian phòng chỉ để lại ngân duệ cơ một người lần nữa cúi đầu nhìn xem trong tay giấy tuyên người rốt cuộc là ai có thể nào viết ra xinh đẹp như vậy câu thơ chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ người kêu lại tại đèn đuốc giã rời chỗ ngày đó ngươi cũng tới sao là nói ta sao ngươi là ai đây là một thiếu nữ hoài xuân ngọc đẹp cả người nằm ở trên giường trong ngực ôm thật chặt giấy tuyên bốn phía trên mặt đất càng là tán loạn lấy t r ă n g giấy ngày thứ hai lai phúc tại lao gia đem cái này đưa đến ngân duệ cơ nơi đó trong tay màu trắng giấy tuyên chỉ đưa tới sau đó tiếp tục cầm lấy một bên thư tịch chậm rãi nhìn lại lai phúc nhìn thật sâu lý hành một chút không mình hành lễ hướng phía ngoài cửa đi đến tiểu thư tiểu thư lý hành công tử lại đưa là thơ tới tiểu nha hoàn ở ngoài cửa tay nâng lấy một chương giấy tuyên tiếng hoan hô hô vừa v ặ n hô xong cùng nhau làn gió thơm đập vào mặt nhanh chóng cấp đoạt tiểu nha hoàn trong tay giấy trắng cẩn thận nhìn lại mùa đông ánh nắng xuyên tấu qua khe hở l ặ n g lặng chiếu vào ngân vệ cơ trên dung nhan nổi lên điểm đ i ể m quan hoa thanh phong thanh thu nguyện minh thu diệp tụ còn tán h à n nha rừng phục hoàng sợ thương tư gặp nhau biết ngày nào lúc này n à y đêm thẹp thùng nhập ta tương tư môn biết ta t tướng mạo tưởng nhớ này tướng mạo ức ngắn tương tư này vô tật cực sớm biết như thế vấp lòng người thế nào lúc trước chớ q u e n biết ngân duệ cơ nhìn xem bài thơ này đi từ từ vào giữa phòng bên trong trong đầu lại là không ngừng nhớ lại bài thơ này c h ẳ n g cảnh một cái nam tử ngồi quỳ chân tại án thư trước đó ngọc bút huy sái viết ra bài thơ này ánh mắt bên trong lại là tưởng niệm người đây là tại tưởng niệm ta sao ngân duệ cơ cũng không biết chính mình là như thế đi đến chính mình phía trước cửa sổ giấy tuyên lũng vào trong ngực ánh mắt bên trong lại là hơi đau điểm, điểm lệ quang lấp l o a trong đó thật đ ẹ thơ tiểu thư đây là lý hành công tử viết sao một bên nha hoàn ở một bên thăm dò nhìn thấy câu thơ về sau cũng sẽ thần sắc liền giật mình mặt mũi tràn đầy ái mộ nói tiểu thư cái này lý hành công tử là ai vì cái gì chưa nghe nói qua ngân duệ cơ nhẹ nhàng cười cười nói ra có quan hệ gì đâu ta ngân duệ cơ một không tham tài hai không luyên quyền quản hắn là ai ta chính là thích hắn thế nhưng là tiểu thư nếu là lý công tử chỉ là một giới bình dân như thế nào đấu qua được những cái kia quan lại quyền quý đâu nha hoàn hồng điệp một mặt lo lắng nói hồng điệp lời nói cũng làm cho ngân duệ cơ sắc mặt khẽ giật mình tiếp theo gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vòng d â y r u a đứng dậy trong phòng chậm rãi bước đi thong thả mấy bước suy tư một lát trên mặt lộ ra thần sắc kiên định hồng điệp ngươi đi cho làm một chút mấy món sự tình tiểu thư ngài phân phó cầm cái này hai bài thơ đi giải tin tức ta muốn để toàn bộ thần đô đều đàm luận chuyện này ngân duệ cơ cầm trong tay hai bài thơ mặt mũi tràn đầy kinh diếm nói chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình thậm chí có khả năng tấu lên trên chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ lý công tử thế nhưng là tiểu thư ngươi cũng h ồ n g điệp từ nhỏ đi theo ngân d u ệ cơ cầm kỳ thư họa mặc dù không thể nói là tinh thông nhưng cũng là khai trí người đối với ngân d u ệ cơ ngưu kế cũng là một điểm liền thông làm như vậy ngài liền không có đường lui ngài đều chưa từng gặp qua lý công tử ngài biết hắn là ai sao ngân d u ệ cơ không nói gì lần nữa xuất ra sau lưng giấy tên u y nhẹ nhàng n i ệ m hai câu phía trên câu thơ chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ nhập ta tương t ư môn biết ta tương tự khổ ta tin tưởng vững chắc có thể viết ra như thế câu thơ người tuyệt không phải một cái người xấu nó chính là của ta lương nhân hồng điệp maudy đi, đi. hồng điệp nhìn thấy không cách nào khuyên can tiểu thư nhà mình thật sâu cắn môi một cái muốn mở miệng lần nữa nói chuyện cuối cùng hóa thành cùng nhau tiếng thở dài vâng t i ể u thư nói xong quay người rời phòng trong tay thì là ngân duệ cơ đằng chép hai bài thơ về phần bản thảo thì một mực tại ngân duệ cơ trong l g ự c nhìn thấy hồng điệp rời đi ngân duệ cơ giống như đã mất đi khí lực toàn thân cả người tê liệt ngã xuống tại hương trên giường khỏe mắt v ệ c nước mắt cũng là l ã trá mà xuống công tử đừng để ta thất vọng vẹn vẹn một đêm thời gian toàn bộ thần đô đều đang đàm luận cái này hai bài thơ cái này nếu nói chỉ có thể nói kinh điện không hổ là kinh điện đệ nhất t h ủ gọi là thanh ngọc cán nguy t ị c h bài thơ này tống triều từ tân khí tật làm ra về phần tân khí tật liền không chủ động giới thiệu hiện tại nhớ tới đối với hắn cũng là vừa yêu vừa hận đối với thiên triều học sinh tới nói ghét nhất cũng chính là hắn cùng lý bạch ngươi nói các ngươi không chuyện làm nhiều như vậy thi từ làm gì không biết chúng ta vì bị các ngươi thi t ử thụ bao lớn tội sao nhưng khi sau khi lớn lên chân chính có một điểm văn học tạo nghệ đi đánh giá thời điểm lại phát hiện những thứ này lưu truyền thiên c ổ văn học đích thật là nhất đả động lòng người về phần thứ hai thủ chính là lý bạch g i thu từ bởi vì bài thơ này chủ yếu là tình yêu thơ cho nên tại học sinh giai đoạn rất ít đọc được nhưng khi ngươi đi chân chính đi tìm hiểu lý bạch thời điểm thời điểm liền sẽ phát hiện bài thơ này địa vị căn bản chính là nam nữ si tình thiết yếu nhất là câu kia nhập ta tương tư môn biết ta tương tư khổ càng là thể hiện tất cả trong đó vô tận ai oán cái gì là kinh điển kinh điển chính là vĩnh viễn không phai màu sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà càng thêm dưng tuần mỗi một lần đọc xong đều sẽ có cảm thụ khác nhau mỗi một lần đọc cũng sẽ ở trong lòng lần nữa hình thành c u ộ sống lưu hình không biết ngươi cũng đã biết cái kia thủ thành ngọc án t i ể u quán bên trong một cái người mặc trường bảo học sinh đối với một cái khác đồng dạng tuổi tác học sinh hỏi n g ư ờ i nói thế nhưng là cái kia lý hành viết nguyên tịch tử l ư u công tử nói t i ế n nói đương nhiên ngoại trừ hắn ta sẽ còn nói cái gì đương nhiên nghe qua lưu công tử một mặt hưng phấn nói ra nghe nói là một cái tên là lý hành học sinh tại tết nguyên tiêu thời điểm nhìn thấy hiến tử lâu hoa khôi lúc sở tác bài thơ này tức thì bị hắn viết cho hoa khôi ngân v ệ cơ cầu thái c h i tử ai thật sự là muốn nhìn một chút cái này lý hành là người thế nào nhất là câu kia chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ người kia lại tại đèn đuốc g ã rời chỗ càng là càng là ai vì sao không phải ta làm đây này ha ha cái này nếu là ngươi làm không còn phải ở trước mặt ta dùng sức khỏe khoa ha ha ha đúng lúc này từ ngoài cửa lần nữa đi tới một cái học sinh nhìn còn cùng hai người quen biết nhìn thấy hai người nói tiếp hai người các ngươi đây đã là lao hoàng lịch ngươi không biết cái này lý hành lại có một bài thơ vương huynh ngươi nói thế nhưng là thật cái gì thơ mong nói đến để cho chúng ta nghe một chút lưu công tử một mặt hưng ơ phấn lôi kéo cái này vương huynh cánh tay nói đừng nóng nội đừng nóng nội để cho ta chậm rãi kể lại gió thu tử thanh phong thân thu nguyện minh thu diệp tụ còn tán Hàn h n ai rừng hoảng Thương tư gặp nhau gặp phục sợ. tư b ế t ngày nào.、Lúc、này này Lúc đ ê một t h câu tương a t tư môn tương tư khổ đạo tận vô tận tương tư a đúng vậy a cái này ly công tử thật sự là đại tài đúng ta nghe nói cái này hai bài thơ là lý hành công tử hai ngày đưa qua cũng không biết ngày mai có thể hay không lại có tốt như vậy thơ ai làm sao có thể loại này lưu truyền thiên cổ câu thơ làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện có thể nhìn thấy trong đó hai bài xuất thế đã là ta đợi thiên đại phúc khí không tệ không tệ ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết v ề p h ầ n những sự tình này là cần thoáng suy nghĩ liền có thể biết là ai tản ngoại trừ ngân duệ cơ không có người thứ hai biết cái này hai bài thơ tác dụng ngươi cũng đã biết làm như vậy đại giới thủ vị ân khách là có ý gì nói đúng là đem chính mình đ e m đầu giao cho ngươi nhưng cũng không có nghĩa là một đêm chi hoan về sau ngân duệ cơ là thuộc về ngươi phải biết đây là yến tử lâu là thanh lâu bọn hắn bưng lấy hoa khôi là vì kiếm tiền sử dụng bán mình mua lần thứ nhất vậy sẽ phải có lần thứ hai những quan viên này không chỉ, chỉ là vì trở thành ngân duệ cơ lần thứ nhất càng nhiều hơn chính là một loại cạnh tranh ngươi muốn là đều cự tuyệt con tốt tất cả mọi người cho là ngươi đây là không dám đắc tội các vị đại thần nhưng khi bọn hắn phát hiện ngươi cho một cái không có danh tiếng gì nhân vật có lẽ người ở bên ngoài xem ra cũng sẽ không như thế nào nhưng là về sau đâu không nên quên ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái gái lầu xanh m à thôi một cái hạ tiện nhất kỹ nữ thôi đắc tội tất cả đại thần ngươi còn muốn có ngày sống dễ chịu có lẽ bọn hắn sẽ không đối cái kia ân khách làm cái gì nhưng là ngươi đây lúc đầu chỉ là muốn, chút, là muốn chơi một cái lớn lý hành ấy ấy lẩm bẩm lai phúc vâng lao ra lai phúc rất cung kính đối với lý hành, hành lê nói nhất là biết lý hành tài hoa về sau c à n g là như vậy đây là hôm nay tơ h đưa qua đồng thời tăng cường cảnh giới không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong trang viên vâng lao ra nhanh mau nhìn hôm nay thơ ra đại lượng ngồi vây quanh tại yến tử lâu nhân viên nghe được cái này câu nói này tựa như là cá mập n g ư ờ i thấy mùi máu cành mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía đang muốn xuống lầu hồng điệp vây lại hai ngày này thời gian có thể nói là nhất cử thành danh thiên hạ biết hôm qua còn không có biết cái này cái gọi là lý hành là ai nhưng là hôm nay lại bị cái này lý hành khiến cho văn chương cao quý khó ai bị kịp rất nhiều đám người nhất là những cái kia khuê nữ tiểu thư càng là như vậy cơ hồ mỗi cái tiểu thư khuê phòng đều sẽ treo lý hành cái này hai bài thi tử đường c h i ề u kế thừa tiền triệu tập tục cũng không giống tống minh như thế kiềm chế mỗi một nữ tử đều có thể đuổi theo thần tượng của mình hồng điệp tay nâng như b ạ c h ngọc giấy tuyên đi từ từ xuống lầu tầng chuyển xuống ngồi chờ đợi đám người trẻ có già có thậm chí còn có một ít cô gái trẻ tuổi mỗi người đều là nhìn chằm chằm hồng điệp trong tay t ấ m kia giấy trắng như là hiếm thấy chân bảo hồng điệp đứng tại cao tầng đối với đám người thần quang cũng là thu hết vào mắt khoe miệm lộ ra một vòng mị cười cũng không nói nhảm. bài thơ này không phải rất nổi danh xuất từ đại tống một cái danh kỹ vui huyện t h i thủ nàng cùng thi diệu dám lưỡng tình tương duyệt lại không thể tư canh giữ ở cùng một chỗ sắp chia tay lúc viết chữ đem tặng bài thơ này có thể nói là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng minh bạch như lời nói chính là lấy tay ta viết tâm ta thậm chí có thể làm giòn trực tiếp mở miệng hắt ra nguyên bản tên là bạc toán tử、Đắc、thi ý tứ nói đúng là trả lời thi diệu giám lý hành tại viết thời điểm đem danh tự đổi thành áp bài ca này làm sao có một cô âm nhu cảm giác cùng lúc trước phong cách rất là khác biệt một cái học sinh sau khi nghe xong nghi ngờ nói ai trả lời hắn chỉ là thở dài một tiếng tiếp theo quanh thân càng là từng tiếng thở dài vang lên đối với chuyện này mọi người cũng không phải người ngu ở giữa con con thẳng thẳng chỉ cần động n ã o liền có thể minh mạch mọi người cũng là biết ngân duệ cơ quyết tâm chỉ là không nghĩ tới hôm nay lý hành trực tiếp liền làm thơ làm do ý、chí. từ đề mục cũng có thể thấy được một cái đáp chữ cũng có thể thấy được đây là đối với ngân duệ cơ trả lời chi ý nếu là kiếp trước không có duyên đợi kết lại kiếp sau nguyện câu này càng là đối với ngân duệ cơ cách làm có lợi nhất trả lời đối hồng điệp lo lắng phải trăng nhờ và không phải người càng là mạnh hữu lực phản kích lúc này lầu dưới một thân mang hắc áo nam tử đối với thang lầu trước hồng điệp nói ra tại hạ nghi châu hoàng nghị nhìn thấy ngân duệ cơ mọi người cùng lý công tử tình thâm nghĩa trọng cảm giác sâu sắc h ổ thẹn về sau có gì cần tại h ạ mời không tiếp phân phó tại hạ hoàng châu trương chủng mời không tiếp phân phó tại hạ kinh châu chu lệnh mời không tiếp phân phó tại hạ tại hạ mà tại trong khuê phòng ngân duệ cơ lúc này càng là lệ rơi đầy mặt l ặ n g lặng mà ngồi tại trước bàn trang điểm nhìn xem trong gương đồng khuôn mặt nước mắt dàn rụa ngấn nhỏ đánh vào trên mặt bàn trong tay chăm chú nắm lấy giấy tuyên công tử đây là người đối ta trả lời sao vậy hạ đây chính là thần đô truyền xướng ba bài thơ tử ngài nhìn xem một tên thái g i á m mặt mũi tràn đầy ý cười trong tay bưng lấy ba tấm giấy tuyên không người hướng phía một cái thân mặt long bảo nam tử trung niên trước người đi đến nhà chính là cái kêu, kêu cái gì lý lý cái gì tới nam tử thả ra trong tay phê chữa tấu trương búc nói lý hành t hai g i á mươi thận t r hai c nhở n、so、nương nương. bị nương ngươi tới vội vặn đến xem đây là dẫn tới ta thần đô văn chương cao quý khó ai bị kịp ba bài t h a tử đến xem thế nào nói xong càng đem lý hành cùng ngân vệ cơ chỉ thấy sự tình nói cùng võ tắc tiến nghe ừm t h i từ đích thật là khó được câu hay càng khó hơn chính là là giữa hai người tình nghĩa không tệ không tệ võ tác thiên nhìn xem trên giấy ba bài thơ gật đầu t á n dương ha ha trâm cũng cho là như vậy trâm chuẩn bị đối với hai người tứ hôn cũng làm cho này đôi b ê n ương có thể mỹ mãn cao tông lý trị cười ha ha sờ lên cái cằm sợi dâu nói b ậ y hạ hạ chỉ cũng là hai người tạo hóa bất quá thần thiếp lại có một cái ý nghĩ nha mỹ nương cứ nói đừng n g ạ i t h ầ n t h i ế p muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì tốt thi tử cùng muốn nhìn một chút bọn hắn cuối cùng có thể hay không kiên trì võ tác thiên khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói người a người a đi nghe ngươi vậy liền thuận theo tự nhiên đi chương một trăm bảy mươi ba đáp hai lao ra bên ngoài đã bắt đầu truyền ra toàn bộ thần đô đều đang tìm n g à i lai phúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng trước mặt lý hành nói nếu như cứng rắn muốn so sánh có thể tưởng tượng một chút người hiện đại đối với minh tính truy đuổi nhất là những cái kia quốc tế cự tình truy đuổi khả năng so với bọn hắn còn muốn điên cuồng a như vậy sao lý hành để quyển sách trên tay xuống hưng h ờ cầm lấy nha h o à n vừa vặn đầu tới tức lơi trả khoan hãy nói vật này thật là hương vị có một phong vị khác chỉ là cái này xào trà công nghệ còn không quá thành thục tương đối hậu thế tới nói vẫn tồn tại một chút tí vết nhưng là tại chất lượng bên trên lại là không tại một cái cấp bậc bên trên những thứ này vẫn là lý hành hóa thân phi tặc cho t h u ậ n tới cũng chính là lúc này những thứ này tức lưỡi trà có thể uống nếu là qua một đoạn thời gian nữa bên trong đều là một chút cổ trùng căn bản là không có cách nào uống đúng lao g i a bây giờ toàn bộ thần đô đều đang hỏi thăm lao g i a ngài là thần thánh phương nào lai phúc mặt m ò cởi đều nhanh nhăn thành nếp may đối với lý hành lời nói có thể nói là tất cung tất kính v ậ ừng cái này đối với cổ nhân trí tuệ cùng năng lực lý hành là chưa từng bao giờ coi thường từ lý hành đi vào cái này viễn giới bất luận là mua tòa nhà vẫn là mua trang viên đây đều là muốn cùng người m u a giới liên hệ người hưu tâm nếu là muốn cha nói căn bản là trốn không thoát những quyền quý k i a con mắt tốt rồi không có chuyện gì đi tìm một chút hộ vệ gia đình trông coi ra môn liền tốt chỉ cần không có đến quái dày ta là được rồi tất cả mọi người hết thệ không thấy lý hành bất đắc dĩ lắc đầu nói vâng lao ra ta đi xuống đối với loại chuyện này lý hành chưa từng có dự định quá muốn ẩn tàng cái gì lại nói lý hành hiện tại năng lực quét ngang toàn bộ huyện giới đều không có vấn đề sở dĩ làm như vậy một là cảm thấy có ý tứ dạng này như thế có thể lịch luyện hồng trần tăng cường pháp lực v ề phần nguyên nhân thứ hai thật sự là lý hành bất thiện thủy chiến cơ thủy báo mặc dù là thủy thuộc tính tinh thú nhưng là dù nói thế nào cũng chỉ là thủy thuộc tính mà không phải thủy thú đánh một chút thủy chiến còn có thể tựa như là đại thánh chính mình xuống nước đi long cung vẫn là có lấy nhưng là muốn khắp nơi trong nước đánh nhau làm sao cũng không so bằng nhị sư h u n h tiên hồng rất không may chính là cái này bộ phim này bên trong có giá trị nhất ngao hoàng cũng chính là cái tia đại hải quái chính là trong nước đồ vật muốn đem hắn câu ra đồng thời còn sống câu lấy ra vậy cũng chỉ có mượn nhờ triều đình lực lượng không được sau khi trở về nhất định phải tìm một chút thủy thuộc tính thần thông phép thuật đến luyện một chút ngay tại lý hành ngồi trong thư phòng suy nghĩ về sau động tác thời điểm thần ô bên trong lại là tiếng người h u y ê n áo nhất là những cái tia quan to quyền quý cũng là thông qua một chút bí ẩn con đường hiểu rõ đến trong hoàng cung hai t h á n h ý nghĩ đối với cái này cái gọi là lý hành chỉ là không ngừng chú ý cũng không có lại chân chính tiếp xúc cũng chính là những cái tia không lớn không nhỏ quan viên không ngừng đi nghe n ó n g lý hành thân phận lý hành thơ lúc này đã là tấu lên trên làm như vậy một cái tài tử về sau khẳng định sẽ cùng quan viên nhìn nhau nói không chừng về sau cũng là một cái quan viên hiện tại đi giao hảo cũng là đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi nhưng là cũng là có chút đầu vóc có pháo hoặc là thấy không rõ tình thế người đối với lý hành cái này hoành tay chơi qua người tới cũng là tức giận đoán hận không được khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút khác người sự tình phất phất tay trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy cái tóc vàng mắt xanh nam tử gặp qua chủ ta đứng lên đi lý hành khoát tay nào nói về sau mấy người các ngươi thủ vệ trang viên đối với xâm phạm người cũng không cần đánh giết đánh một trận ném ra bên ngoài liền tốt đúng không có việc gì không muốn biến thân lý hành cẩn thận phân p h ó nói vâng chủ ta tiếp lấy lý hành càng là thả ra mấy cái thạch tượng quỷ đ ặ t ở trong sân đối với những thứ này tượng đã còn không có nhiều ít người có thể phong bị vốn là là nghĩ na di mấy cái người đột biến tới làm thuộc hạ bất quá lúc này cũng là thời gian tạm ngắn nguyên nhân đều là một chút tiểu hải tử về phần những cái kia trưởng thành người đột biến bởi vì nắm g nhìn nguyên nhân một mực không có cái này không thể gấp còn cần chờ đợi một đoạn thời gian t i ế u thư lý công tử gửi thư So、c ò ha ha, ngươi c a n ngươi cái h tới, một c cô nàng chết dầm kia còn như vậy ta liền bán đi ngươi ngân duệ cơ cũng là bị hồng điệp làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt ha ha tiểu thư làm sao bỏ được ngươi muốn là đem ta đi bán ai cho ngươi đưa tin a kỳ h i ngươi nhìn đây là cái gì nói xong từ trong n g ự c xuất ra lấy ra một tờ màu trắng giấy tuyên tại ngân vệ cơ mặt hướng lung la lung lay nhanh cho ta mũi chân n i ế t lên đưa tay đem giấy tuyên bố tới chăm chú kéo nhanh chóng đi đến trong phòng ngồi ở trên giường thận trọng mở rộng bạc toán từ năm hai ta ở trường giang đầu quân ở trường giang đ u ô i ngay ngay tưởng nhớ quân không gặp vua c ộ n g ở một nước sông này nước khi nào dừng hận này khi nào đã chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta định không phụ tương tự tư ý từ rất ngắn vẹn vẹn liền cái này có vài câu mà thôi càng hiếm thấy hơn bài ca này như là bạch thoại văn như là dân ca thông t ụ c dễ hiểu minh mạch như lời nói c h ú nhưng g quên đúng là như thế nói linh t i n h cẳng có thể thể hiện cái này t h ầ n s ắ c dùng hoa lệ từ ngự t r a o chuốt rất dễ dàng bất quá có thể dùng như thế tiết mục cây nhà lá vườn ngôn ngữ viết ra như thế thâm tình lại là tài tình thâm hậu chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta định không phụ tương t ư ý công tử người đây là đối tiếp h thân trả lời sao thiếp thân có thể có như thế lương nhân là thiếp thân thiên đại phúc khí định không phụ tương t ư ý ngân vệ cơ ánh mắt mê ly nhìn c h ầ m c h ầ m trên tuyên trì câu thơ trong mắt lệ quang lại là không tự chủ chạy xuống t i ể u thư người tại sao khóc đầu hồng điệp huynh bên hông xuất ra một cái màu trắng khăn tay nhẹ nhàng lao đi ngân duệ cơ khỏe mắt nước mắt nói ta đây là cao hứng cao hứng ngân duệ cơ mặt đầy nước mắt khoe miệng lại là tiếu dung nửa lộ kia liền càng hẳn là vui vẻ đúng hay không đến tiểu thư đừng khóc bên ngoài còn có rất nhiều người chờ lấy lý công tử thơ đâu ừ m chờ một lát ta đem cái này đằng chép một lần ưm ân nhất định phải đằng chép t u y ệ t không thể đem lý công tử mặc bảo cho các nàng tiểu thư ngươi không biết hiện tại lý công tử mặc bảo thế nhưng là thiên kim khó cầu hồng điệp quyệt miệng nói hồng điệp sinh khí ngữ khí lại là để ngân duệ cơ càng làm mừng rỡ đối với người trong lòng có thể có được như thế năng lực ngân d u ệ cơ cũng là lòng có kiêu ngạo hiện tại toàn bộ thần đô mỗi ngày đàm luận sự tình đều là ngân d u ệ cơ cùng lý hành lý công tử chỉ thấy phong lưu chuyện lý thú trên cơ bản bất luận nam nữ đều là đối ngân d u ệ cơ tràn ngập ước ao ghen tị nhất là những cái kia khuê nữ nữ, nữ tử càng là như vậy đối ngân d u ệ cơ là tràn đầy oán nghiệm một cái kỹ nữ có thể nào như thế may mắn có được lý công tử y ê u ái về phần nam tử thì là mỗi ngày chờ mong lý hành thi tử trong thêm cái này thủ bạc toán tử đã là thứ tư thủ mỗi một thủ đô là có thể lưu truyền thiên cổ trong đó có chút câu thơ càng là ai cũng thích kéo dài không suy càng là có một ít gái lầu xanh đã bắt đầu chuyển xứng ra đồng thời tìm người soạn chuyển khắp chợ bữa hẻm nhỏ chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đông nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ nhập ta tương tư môn biết ta tương tư khổ nếu là kiếp t r ư ớ c ta hữu duyên đợi kết lại kiếp sau nguyện chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta định không phụ tương tư ý hiện tại trên cơ bản thanh niên nam tử tại cùng nữ tử hẹn hò thời điểm nếu là không biết cái này mới bài thơ câu đều không thể tới giao lưu. ngày thứ năm cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoan g kỹ xảo tiêm vân khoe khoan g kỹ xảo phi tinh truyền h ậ n ngân h à xa xôi á n g độ kim phong ngọc lộ nhất tư ơ n phủng liền thắng lại nhân gian vô số nhu tình như nước ngày cưới như mộng nhân cố cầu ô thức đường về hai tình cảm nếu là lâu dài lúc lại h á tại chiều sớm tối mộ bài thơ này là xuất từ đại tống tần quan tần thiểu du c h i thủ cái này thế nhưng là cùng tô thức đánh đồng người hắn cầu ô thức tiên tại viết trước đó đám người đối với đêm thất tịch chi dạ thi từ đều là loại kia bi quan tri tình nhưng là hai tình cảm nếu là lâu dài lúc lại hạ tại chiều sớm tối mộ hai câu này chuyển ra hiện về sau quét qua tiền nhiệm b i quan c h i ý càng là giao phó đêm thất tịch như lang chức nữ lâu dài c h i tình có thể nói hậu nhân lại viết đêm thất tịch từ đều là không cách nào siêu việt không sai biệt lắm tạo thành một cái cao phong bài ca này viết ra không phải rất hợp với tình hình lúc này tết nguyên tiêu vừa mới qua đi không có mấy ngày mà cái này thủ thì làm miêu tả đêm thất tịch bất quá cuối cùng một câu k i a lại là điểm danh chủ đề cũng coi là tỏ tình c h i tử chương một trăm bảy mươi bốn thứ hôn ta còn thực sự là xem thường hắn hoàng cung trong đại viện võ tắc thiên vũ mị nương trong tay cầm thái giám vừa vận trình lên tin tức một mặt cười lạnh nói ha ha thấy được chưa cái này lý hành đích thật là t à i tình vô s o n g cao tông lý trị một mặt đắc ý nhìn xem vũ mị nương nói ta còn cũng không tin vũ mị nương trong mắt lóe lên một vòng hạ quang khoe miệng càng là lộ ra một vòng cười lạnh nói bậy hạ thần thiếp muốn cuối cùng đang thử một chút cái này lý hành từ t ì n h n h a người có ý nghĩ gì cao tông lý trị bưng lên thái g i á m đưa tới một chén trà x â m nhẹ nhàng n h ấ p một miếng nói thứ hôn thứ hôn đúng vũ mị nương đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi hai bước tiếp lấy quay người đối với cao tông lý trị nói ra đ ế nếu từ、hoàng、thất tứ hôn, ta muốn thấy xem ra từ、hoàng、thất thay trí t hoàng hôn, hoàng vinh hoa phú hay không hắn như h này, làm muốn cùng lòng dạng. Dạng ngươi ra xem quý xử đổi áp lực sẽ để nào? tông nhữ Cao lý chỉ như, mày hỏi. Nếu như hắn đã đáp ứng tứ hôn cũng chính là tất cả mọi người nhìn lầm hắn hắn cũng liền không đáng như thế bất quá là một m có tài người vẫn là phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo để hắn cưới công chúa cũng là đối với hắn thiên đại ban ân là một cái nhàn tản phò mã không chuyện làm làm thơ từ liệt tốt vũ mị nương ngửa mặt lên một mặt cao ngạo nói vậy nếu như hắn không có đáp ứng chứ cao tông lý trị buồn cười mà hỏi vậy hắn chính là kháng chỉ bất tuân vũ mị nương mặt mũi tràn đầy ý cởi đối với cao tông lý trị nhẹ nhàng thi lê nói ha ha như thế tài đức gồm nhiều mặt người hoàn toàn chính xác nhưng vì ta đại đường xa nhà đ ú nghĩa r ồ dương ngươi định hắn đem công n g chúa là tiêu thục phi nữ nhi nhìn qua thời kỳ này lịch sử người đều biết tiêu thục phi là võ tắc thiên định nhân đem nghĩa dương công chúa cùng lý hành tứ hôn thấy thế nào đều là một kiện kiếm bụng không lỗ mua bán lý hành đồng ý tứ hôn như vậy về sau liền làm một cái nhàn tàn phò mã đi nhưng là làm một có khát vọng nam tử lúc này lại chỉ có thể nhàn phú ở nhà trong lòng hậm hực c h i tình khẳng định khó tránh khỏi như vậy đối với một cái làm hại chính mình không cách nào lại mở rộng khát vọng nữ nhân chắc chắn sẽ không có hào cảm hôn nhân bất hạnh khẳng định là tuyệt đối nếu là không đồng ý tứ hôn như vậy đường đường một cái công chúa mặt mũi cũng liền vứt sạch lịch sử khảo cứu đảng không muốn phun vì kịch b ả n cần t u ổ i tắc coi như xong tốt liền theo ngươi nói xử lý đi chấm đi nghỉ ngơi một chút cao tông lý trị khoát tay nào nói trên mặt càng là có một cố vẻ mệt mỏi cung tiến bệ hạ vâng nương nương dân gian tài tử lý hành tao nhã nho nhã tài tư mất tiệp lại chưa hân phối nay ta đại đường công chúa phong hào nghĩa dương hiền lương thúc đức ẩm lương đôn hậu càng hiếm thấy hơn phấn trang ngọc trác ngọc mạo mặt mày nam đã nhược quán đến lúc lập gia đình gả thời điểm làm c h ọ n hiền cùng phối thái hậu cùng chấm nghe ngóng rất duyệt nay gả cho hai người hết thể lễ nghi giao cho lễ bộ cùng khâm thiên dám dám chính cộng đồng trách xử lý tuyển ngày tốt thành hôn vâng nương nương nghe nói về sau thái giám không b ì n h hành lễ nhanh chóng lui thân mà ra hướng phía ban ngành liên quan chạy tới h ử không biết ngươi lần này làm sao tuyển tiểu thư tiểu thư không xong hồng điệp mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng phía ngân duệ cơ khuê phòng chạy tới bước chân tập tễm hồng điệp làm sao như thế kinh hoàng ngân duệ cơ ngồi tại cửa sổ xuyên thấu qua ánh nắng nhìn xem quyển sách trên tay tịch hướng hở mà hỏi tiểu thư không xong b ệ hạ muốn cho lý công tử tứ hôn muốn để lý công tử làm p h mã cái gì quyền s á c hai trên t y tịch thất cũng không có đọc dục không vọng, k n hai p h í d ư ớ thư tịch rớt xuống đây chính g n là hữu duyên vô phận sao trời xanh sao mà bất công a ha ha phúc điên cười chỉ thấy càng làm miệng phun máu tươi kẽ xịu trên đất cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất khỏe miệng cùng nhau vết máu trên mặt đất càng là có một đoá đỏ tươi v ò i máu tại lên ăn lấy vận mệnh bất công t h i ể u thư t h i ể u thư ngài thế nào không nên làm ta sợ không nên làm ta sợ hồng điệp dọa đến sắc mặt tái nhuận v é q u ỷ dưới đất chăm chú lộ ra ngân vệ cơ trong thư phòng lý hành cầm trong tay vừa vặn đưa tới thánh chỉ yên lặng không nói ánh mắt bên trong lại là cùng nhau hàn mang hiện lên không hổ là tương lai đem chiếm cứ ngàn năm thế ra đều khiến cho cúi đầu thần phục nhất đại nữ hoàng nhật nguyệt giữa trời là vì chiếu võ chiếu chi danh ngươi thật sự là hoàn toàn xứng đáng a lai phúc đối với ngoài cửa hôm một tiếng nói, một thân ảnh dán mua đi đến nói ra lao ra ngài tìm ta bên ngoài cái gì tình huống lao ra bên ngoài bên ngoài lai phúc ấp a ấp đúng không dám nói lời nào lý hành sắc mặt khẽ giật mình âm lượng có chút cao nói nói vâng lao ra bên ngoài ngay tại mở sông bạc cực ngài có phải không sẽ đáp ứng tứ hôn đang khi nói chuyện lai phúc đầu lâu thấp càng thêm sâu hừ lá gan không nhỏ giống như lại nghĩ tới cái gì hít sâu một hơi nói ngân vệ cơ thế nào ta p h ả i người nghe móng tựa như là ngân cô nương thổ huyết ngã xuống đất hôn mê lai phúc thận trọng nói ai thật sự là có lỗi với nàng không nghĩ tới của ta một cái tâm huyết dâng trào lại làm cho nàng thụ như thế chi tội lý hành thở dài một tiếng nói đưa tay cầm sách lên trên bàn ngập bút chấm tư một lát hạ bút viết một lát sau cầm lên giao cho lai phúc nói đem bài thơ này đưa cho ngân d u ệ cơ còn có phong thư này vâng lao ra nhìn xem lai phúc đi xa thân ảnh lý hành trong mắt càng là hàn quang lấp lóe ánh mắt hướng phía phương bắc hoàng cùng chỗ từ xa nhìn lại lá gan không nhỏ dám tính toán như thế ta nếu không phải cần phải mượn triều đỉnh ự lượng thứ đối với chuyện này lý hành cũng là trở tay không kịp làm sao cũng không nghĩ tới trong hoàng cung sẽ như thế tính toán chính mình lúc đầu lý hành đang còn m u ố n trang viên này bên trong tu luyện n ử a c h ở chờ đợi kịch bản bắt đầu xem ra là không được ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết hỏi thế gian tình cảm l à vật gì cứ khiến người t h ề nguyện sống chết thiên nam bắt s o n g phi khách lão cánh mấy lần nóng lạnh hoa nhạc n thú ly b i ệ t khổ ở giữa cảng có đường ngốc nữ quân phải có mà nói m i ệ u vạn rằng mây tầng thiên sơn mộ tuyết độc ảnh hướng ai đi hoành phân đường tịch mịch trước mắt tiêu trống mây mù dày đặc vẫn như cũ bình sở chiêu hồn sở chút gì ta cùng sơn quỷ ám g á y mưa gió t r ờ i cũng đen chưa tin cùng oai ngươi chim én đều đ ấ t vàng thiên thu và cổ vì lưu lại chờ tao nhân cùng ca nâng ly tới chơi nhạn câu sử bài ca này là kim thay mặt nguyên tốt hỏi tại dự thi trên đường làm g a về sau lại trải qua sửa chữa mà thành một câu hỏi thế gian tình cảm là vật gì có thể nói là đạo tận trong nhân thế tình yêu lý hành vào giờ phút này đem bài ca này giao cho ngân v ệ cơ cũng là vì cho thấy tâm ý của mình đương nhiên cũng tồn tại trang bức mục đích cái gọi là trang bức như gió thường bạn thân ta sao lai phúc vâng lao ra lý hành nhìn trước mắt cái này vẹn vẹn ở chung chỉ có mấy ngày thời gian bằng hẳn ra hai long gật đầu nói ta muốn ra cửa một đoạn thời gian ngươi ngay tại trang viên nhìn xem nhà chờ ta trở lại đi ra ngoài lao ra cái này thanh chỉ lai phúc nghe được lý hành muốn đi ra ngoài lập tức nghĩ đến lý hành có thể muốn kháng chỉ bất tuân trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng lý hành khoát tay á o nói cái này ngươi cũng không cần quản xem trọng nhà là được rồi ta tại phòng thu chi lưu tiền tài cũng đủ ngươi sinh hoạt về sau nếu là có người hỏi ngươi liền nói ta đi du lãm đại sơn tên xuyên đi là là lao ra khoát tay á o để lai phúc ra ngoài nhìn một chút xa xa s á t trời lúc này thái dương sắp rơi đi chỉ lưu cùng nhau kim hoàng chiếu dọi tây tiên đứng dậy một cái lắc mình cả người biến mất không thấy gì nữa lần nữa xuất hiện ở tại thanh lanh trên đường phố lúc này mặt trời đã lặn cấm tiêu khiến ban bố cũng làm cho toàn bộ đường đi lánh l á n h thanh thanh lúc này xuất hiện người hoặc là quân đội hoặc là phi tặc về phần giống lý hành dạng này bắt lấy phản kháng đều có thể bắn giết nhắm ngay yến tử lâu phương hướng thần túc thông lấp lóe thời gian mấy hơi thở liền đã đến tại yến tử lâu cửa sau chỗ một cái thân ảnh g ầ y gò đứng bình tĩnh tại bóng ma phía dưới do rét thổi tới càng làm cho bóng người không khỏi dùng mình một cái nghe được tiếng bước chân về sau bóng người toàn thân chấn động chậm rãi xoay đầu lại hướng phía lý hành nhìn lại không phải ngân d ệ cơ còn có thể là ai lúc này ngân duệ cơ thân mang áo trắng lụa mỏng bao phủ độ ngực sữa nửa lộ eo thon chi như là cảnh liêu trong gió xuân run lầy bẩy để cho người ta nhìn đến sinh lòng thương hại nhìn xem trong gió lạnh run lầy bẩy ngân duệ cơ lý hành ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng thương tiếc nhất là nàng cái kia tái nhợt mỏi mệ g ư ơ n g mặt những ngày này sự t ì n h có thể nói ai bảo nàng tâm thần tiểu tụy năm ngoái nguyên tiêu lúc ngân duệ cơ nghe được lý hành lời nói sau nụ cười trên mặt mở ra như là gió xuân h i u hữu trăm hoa luôn ở chung quanh rét lệnh không gian phảng phất cũng biến thành ấm áp sau đó nói tiếp chợ hoa đèn như ban ngày lý hành cũng là đầy mặt tiêu dung đi về phía trước một bước tiếp lấy nói ra treo trăng đầu m ọ t liễu ngân duệ cơ đồng dạng hướng phía lý hành đi đến nói người hẹn sau hoàng hôn hai người đi đến trước mặt nhìn nhau im lặng rất có một loại lúc này vô thanh thắng hữu thanh cảm giác lý hành đang lẳng lặng quan sát ngân duệ cơ đồng dạng ngân duệ cơ cũng đang nhìn lý hành ngân duệ cơ lý hành tại tết nguyên tiêu chỉ thấy quá nhưng là lý hành ngân duệ cơ lại là lần thứ nhất mới nhìn thấy bất quá nhìn ngân duệ cơ biểu lộ cũng có thể nhìn ra đối với lý hành ấn tượng đầu tiên vẫn rất tốt tại cổ đại tuy nói có trai tài gái sắp nói chuyện nhưng là ai không muốn cái này làng mới đồng dạng có thể hoàn mỹ phối hợp anh tuấn dung n h a n phải biết mặc kệ cổ kim nội ngoại đây đều là một cái xem mặt thế giới mà lý hành lớn lên nhà cũng là phong thần tuấn lãng tao nhã nho nhã tại tăng thêm tu luyện phật pháp để trên người có một cổ yên tĩnh tưởng hòa chi ý mặt trắng không dâu thân thể thẳng tắp quý khí b ấ c người nhẹ nhàng mỹ nam tử một cái dạng này một cái tài mạo song toàn nam tử bất luận là ai đều sẽ thích ngân d u ệ cơ cũng là cười đối với lý hành làm một cái văn phúc thanh âm mềm mại nói thiếp thân ngân d u ệ cơ gặp qua lý công tử hai người tự giới thiệu về sau lẳng lặng mà nhìn xem đối phương ánh mắt bên trong yêu thương càng là có thể hòa tan vào rét lạnh do b ấ c duệ cơ n g ư ơ i có biết tâm t a ý lý hành chăm chú mà nhìn xem ngân d u ệ cơ hai mắt hỏi thiếp thân không cầu cùng công tử tướng mạo tư thủ nhưng cầu một đêm c h i hoan đã báo công tử chịu mến lúc nói chuyện gương mặt tường đỏ nhẹ nhàng mà túi thấp đầu sọ đợi cho một lần nữa nâng lên thời điểm lại là mặt đầy nước mắt ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai cùng thống khổ còn có cái tia chỗ sâu tự ý lý hành cũng sẽ trong lòng thất kinh. cái này tốt đem để ngân duệ cơ nảy mầm t ự trí thời cổ cô nương tuyệt đối không thể trêu chọc trêu chọc xong cũng nhất định phải phụ trách không phải rất nghiêm trọng lý hành trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình lý hành tiến lên giữ chặt ngân duệ cơ ngọc thủ nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt nước mắt ấm thăng nói ra đầu ngốc cái gì một đêm chi hoan cũng không xấu hổ ta muốn ngươi mỗi ngày hầu hạ ta lý hành lời nói để lúc đầu nghiêm túc ngân duệ cơ hơi đỏ mặt trước đó kiến tạo bầu không khí càng là lập tức biến bị xấu hổ ngân duệ cơ đem đầu lâu chôn ở lý hành trong ngực không dám ra tới ha ha nhìn thấy ngân duệ cơ bồi dối lý hành lại là cười ha ha đồng thời đem no kéo không muốn bung、tay. dùng trên người nhiệt độ đến ấm áp run g lẩy bẩy thân thể thế nhưng là lý công tử bệ hạ đã hạ chỉ ngươi ngân duệ cơ ngẩng đầu lên nhìn xem lý hành nói ba lý hành đưa tay đánh vào ngân duệ cơ trên kiểu đồn vé lên nhàn nhạt gợn sóng đồng thời còn có ngân duệ cơ tiếng k i n h hô công tử không có cái gì có thể đúng vậy ta là nam nhân của ngươi ta quyết định ngươi chỉ cần nghe lực túi đầu đối với ngân duệ cơ bá khí nói đại nam tử chủ nghĩa có lẽ tại xã hội hiện đại không phải dùng rất tốt nhưng là tại cổ đại cái này nam nhân trí thượng thời đại nhất là ở thời điểm này lý hành lời nói lại đại biểu cho yêu mến đối với mình nữ nhân yêu mến đương nhiên tại hiện đại tại một ít địa phương cũng là dùng rất tốt tỉ như trên giường một câu đi lên chính m ì n h động vẫn là rất hữu dụng ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi lý hành con mắt nhìn chằm chằm ngân vệ cơ hỏi sinh vì con người chết vì con quỷ tuất ha ha lý hành ôm ngân vệ cơ ha ha cười nói sau đó ánh mắt ngưng tụ cả người đằng không mà lên giữa không trung một đoá tường vân ngưng ở dưới chân hướng phía bên trên bầu trời bay đi a đây đây là công tử ngươi biết bay n g ư ơ i là thần tiên ngân vệ cơ trợn mắt ố c một nhìn xem dưới chân tường vân thần tiên xem như thế đi lý hành ôm làm một một Ngân trên hành nói ngươi tiên nhân, ráng tiên nhân, Duệ bầu Cơ cười có cái trích cái trước trích ở trời thể ta ra, bị bất phi là quay á lúc này n g tại khôi phục pháp lực. Cơ Ngân Duệ đầu ộ t thêm thận trọng tiên thể nhiên không nói thêm gì nữa, mà là thận trọng nhìn hành nhân hành hỏi, cưới gì có mà xem sao? là Lý Lý vậy, vậy tiên nhân có thể cưới vợ đ nhìn một chút vội vã cuốn g của ngân d u ệ cơ nhéo nhéo nàng tiểu x ả o cái mũi cười cười nói ra đ â ngốc ta thế nhưng là trích tiên như là đã đem ta biếm trích làm gì còn có nghe bọn hắn yên tâm ngươi đợi này đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta vâng công tử n g â n duệ cơ đỏ mặt túi đầu g h é vào lý hành trong ngực yên lặng không nói cả người giống như núi lòng một n g ụ m ánh mắt mê ly nhìn xem lý hành gương mặt ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước theo thần trước thủ treo trăng tại trong thời rời người lúc Cơ, cùng cái Cơ nửa năm, ban Hành liền mang Ngân nhà hoàng hồng ngọn hẹn sau hoàng hôn. Lưu tại Ngân duệ cơ trong phòng, đồng kia sau đêm đem vào Lý liêu, Liêu điệp đi đô, đi đầu khuê khi Duệ Duệ chính là cái đầu lớn một chút thôi sáng ngày thứ hai tú bà đi vào ngân duệ cơ gian phòng nhìn thấy bài thơ này cùng một bên thủy tinh cầu cũng là minh bạch sự t ì n h trải qua đối với l y hành cùng ngân duệ cơ sự t ì n h cũng là nhất thanh n h ị sở lại nói l y hành lưu lại thủy tinh cầu cũng là hiếm thấy c h ấ t b ả o chuyện này cũng đã vượt ra khỏi hiến tử lâu xử lý giới hạn có thể có kết cục như vậy cũng là tất cả đều vui vẻ cho nên rất là nhẹ nhõm đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài dưới đây một cái hoành không xuất thế thần nhân tại đại đường lưu lại truyền thuyết của mình không có người thấy bộ dáng của hắn chỉ biết là người này tài hoa hơn người vì truy cầu một pháo hoa nữ tử liên tục sáu ngày làm thơ lục thủ mỗi một thủ đô là có thể lưu truyền thiên cổ danh thiên cái này lục thủ thi tử dẫn tới thần đô văn chương cao quý khó ai bị kịp cơ hồ mỗi người đều đang đồn hát một chút khuê nữ nữ tử càng là mỗi thủ đô tại chân tảng càng hiếm thấy hơn là nam tử này nguyện ý vì một cái pháo hoa nữ tử chống lại thánh trị mang theo ngân vệ cơ bỏ trốn mặc dù cái này cách làm đưa tới một nhóm lao nho sinh phê phán cùng khinh thường nhưng lại là thắng được toàn bộ thần đô tất cả nữ tử tâm về phần cái gì nhẹ cái gì nặng vậy liền khó mà nói bất q u á lưu lại thi tử lại là để cho người ta nghe nhiều nên thuộc, thiên hạ đồng thời theo thời gian trôi qua mà càng thêm lên men thơ n g ọ n c h ấ n quốc chuyển sướng kia là nhất định chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đông nhiên thu tay người kia lại tại hoa đèn giã rời chỗ nhập ta tương tư môn biết ta tương tư khổ nếu là kiếp t r ư ớ c không có duyên đợi kết lại kiếp sau nguyện chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta định không phụ tương tư ý hai tình cảm nếu là lâu dài lúc lại há tại chiều sớm tối mộ cùng gần nhất từ h i ế n tử lâu truyền tới cái kia thủ hẹn hò trong thơ câu kia treo trang đầu mà liễu người hẹn sau hoàng hôn cái này lục thủ thi từ theo thần đô lạc dương đám người không ngừng hướng phía tứ phương truyền tụng có thể nói là hiện tại là thiên hạ người nào không biết quân nhất là lý hành cùng hoa khôi ngân vệ cơ ở giữa tình yêu cố sự càng làm cho thế nhân c h u y ể n s ư ớ n g không biết gây nên nhiều ít hoại xuân thiếu nữ trong ngộng hẹn nhau đương nhiên duy nhất khó chịu chính là đại đường hoàng thất lúc đầu dựa theo võ tắc thiên an bài là bất luận như thế nào đều sẽ để cho mình đứng tại vị trí có lợi nhưng là lý hành cái này không theo lẽ thường ra bài người lại đánh nàng trở tay không kịp người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nhưng là ra không chơi lập bản hiện tại tất cả mọi người cho rằng là đến từ hoàng thất b ứ c bách để một cái trăm năm khó gặp tại t ử gia hạ sách này để cho người ta nhìn thấy hoàng thất không dung người trí lượng lúc này võ tắc thiên càng là trong hoàng cung khí lật bản bất quá có thể làm được hai thánh cũng vị cũng là có thể lấy nhìn ra võ tắc thiên thủ đoạn càng là trực tiếp hạ chỉ đem nghĩa dương công chúa gà cho cùng lý hành nhớ kỹ là gà cho không phải lấy công chúa thân phận hoàng thất đều đã làm được tỉnh trạng này ngươi lý hành cũng không có lý do tại có cái khác bất mãn đi cái này cũng cho nửa năm sau trở về lý hành đạo một cái hố về phần lý hành lúc này đang cùng ngân vệ cơ du sơn n mặt thủy bất quá khổ vì huyện giới pháp tắc nguyên nhân cũng vô pháp t ù y t i ệ n xuyên loại kia hướng du lịch bắc hải mộ thương ngô sự t ỉ n h không làm được huyện giới tạo ra trực tiếp là dựa theo lịch sử đường triệu bản đồ kiếp sau thành bất quá đường triệu bản đồ có chút hô cha nó i như thế nào đây tại lúc bắt đầu đường triệu bản đồ cũng không lớn nhưng lại thường xuyên biến động mà lại đường triệu là hán đường đến nay cái thứ nhất không sử dụng tiền triệu dựng nên trường thành cùng mình chúc tạo trường thành thống nhất vương t r i ề u thiên khả hãn lý thế minh càng làm cho thảo nguyên dân tộc thần p ụ về phần là có hay không thật thần phục cũng không rõ ràng nhưng là ít nhất tại trên danh nghĩa là thuộc về đường triều bản đồ cho nên đường triều bản đồ lớn nhất thời điểm so hiện đại còn mưa lớn nam đáo nay nga enzi -Ng la cùng lưu vực tây trí nay bụ khạ dạ của ubkit sơ tăng nam đến nay cảng nam hà tĩnh đông đến nay cắt lâm thông hóa dòng dã một nghìn không trăm bảy mươi sáu vạn cây số v ô n g bất quá toàn bộ hoa hạ cũng là đủ chơi phải biết chính lý hành cũng không có hảo hảo du lãm làm qua đại giang nam bắc vừa vặn thừa dịp lần này tới cẩn thận nhìn xem liền như là tại hưởng tuần trăng mật hơn nữa còn, còn, còn có một cái động phòng nha h o à n cùng đi rời đi ngày thứ hai lý hành liền đem ngân r u ệ cơ cho ăn không còn sót lại một chút cạn ba ngày sau tìm một cái cơ hội đem hồng điệp cũng thu nhập trong phòng ba người một cái giường có thể nói là hàng đêm sinh ca phải biết lý hành thế nhưng là một cái hoa bên trong l ã o thủ xa xa không phải ngân r u ệ cơ loại này chỉ có lý luận tiểu cô nương có thể so sánh được trải qua lý hành các loại điều giáo kia là mỗi ngày đều đang mở khóa mới tư thế mà lại lúc không có chuyện gì làm còn có thể thay cái đường đi hành tê u đường thủy không được còn có thể thử một chút đường bộ hoa cốc tàn đầy đất tổn thương sao hh có câu nói là đêm đẹp khổ ngắn ngày càng cao lên từ đây quân vương không tạo chiều mặc dù lý hành không phải quân vương nhưng coi như quân vương cũng vô pháp cùng lý hành so sánh ngũ nhạc tri tôn hoàng sơn biển cả thâm cửa sa mạc ba nguyên mỗi một chỗ đều sẽ lưu lại ba người dấu chân hoan thanh tiếu ngự a ở giữa đi khắp toàn bộ đại đường càng l à tại vài chỗ lưu lại chính mình tiên nhân truyền thuyết trong trước mắt thời gian nửa năm l u lo mà qua mà một ngày này thì là địch nhân kiệt vào kinh thành báo cáo công tác này có đôi khi lý hành đều không thể không b ộ i phục kịch bản có tính ngân duệ cơ bị lý hành mang đi về sau y ế n tử lâu liền lựa chọn lần nữa hoa khôi một cái tên cứ gọi là lục cơ người trở thành y ế n tử lâu mới hoa khôi đồng dạng cái này lục cơ cùng mời tâm trà phường thiếu đông g i a nguyên trần cũng làm ở cùng nhau nhất là lý hành nghe được cái này lục cơ sở dĩ sẽ cùng nguyên trần vĩnh viễn kết chuyện tốt hay là bởi vì lý hành cái này tấm gương nguyên nhân lý hành cũng là sở lấy cái m ũ i c ư ờ i khổ mang theo ngân duệ cơ cùng hồng điệp hai người gõ vang ngoài thành trang viên cửa lớn tướng công cái này chính là ngài cho lúc trước tiếp thân chuyển xướng thi từ địa phương sau ngân duệ cơ nhìn trước mắt cây xanh dâm mát trang viên ánh mắt mê ly nói nhìn ánh mắt cũng có thể thấy được rõ ràng là nghĩ đến nửa năm trước c h ẳ n g cảnh không sai nơi này cũng là ta đến đại đường ở lại cái thứ nhất địa phương nói xong cất bước hướng về phía trước cầm lấy vòng cửa nhẹ nhàng g ó vang đông đông đông đông đông đông đông đông đông ba tiếng về sau xuyên thấu qua môn t ư ờ n g có thể nghe được một cái tiếng bước chân chuyển đến thanh âm có chút tập tễm bộ pháp càng là có chút cứng nhắc nhưng nghe còn tính là cứng rắn ai vậy một tiếng nói dàn mua chuyển đến sau đó tiếp lấy nói g i ta đều nói qua lao ra không ở nhà lý hành khoe miệng lộ ra cùng nhau có chút tiểu dung cũng không nói chuyện lần nữa tại vòng cửa bên trên nhẹ nhàng sao động đông đông đông tốt rồi tốt rồi không muốn gõ đều nói không ở nhà còn lai phúc l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m nói trong tay cũng không ngừng nghỉ chậm rãi mở ra cửa lớn chương một trăm bảy mươi bảy hiến tế tới tới không muốn gõ ta đều nói lao ra không ở nhà ngươi liền cửa phòng mở ra một thân ảnh giàn mua xuất hiện trước mặt lý hành trong miệng càng là liễu lo không ngừng phàn nàn xem ra trong khoảng thời gian này bị người tới khiến cho không nhẹ nhìn thấy cửa mở ra lý hành cũng nhấc lên đỉnh đầu á o khắc n ũ ý cười đầy mặt nhìn trước mắt lão nhân lai phúc l ã o ra trở về còn không mau tới nên đón lý hành ra vẻ nghiêm túc hỏi lão l ã o ra ngài trở về vừa nói đầy đủ người quỳ dạp xuống đất ôm lý hành đ u ổ i lớn tiếng kêu dê nói l ã o ra ngài rốt cục trở về ta ta còn tưởng rằng ngài không trở lại tốt rồi tốt rồi đây không phải trở về rồi sao nhanh lên một chút cho lão ra ta đi làm ăn chút gì lý hành dùng sức rút ra chính mình đ u ổ i cười khổ nói cái này một động tác càng là gây nên một bên ngân duệ cơ cùng hồng điệp một cười cả người đều là cười khanh khách không ngừng lai phúc cũng là ngẩng đầu nhìn đến hai người tranh thủ thời gian đứng dậy đối với ngân duệ cơ hành lễ nói lao nô lai phúc gặp qua phu nhân ngân duệ cơ cũng là hoàn lễ nói không cần đa lễ chúng ta đi vào đi theo lý hành hồi phụ toàn bộ trang viên đều là đèn đốt sáng trưng mặc dù trời đã tối nhưng là trong trang viên hạ nhân lại là nhiệt tình m ư ờ i p h ầ n khí thế ngất trời trải qua nửa năm này thời gian chuyển sướng hiện tại toàn bộ đại đường đều đã chuyển h i n ra lý hành danh tự cảng là theo cái này sau thi từ c h u y ể n khắp đại giang nam bắc ngay cả những cái kia ngưỡng mộ hán văn hóa tiểu quốc đều là không ngừng chuyển sướng nhìn thấy chính mình cái này mình tinh chủ nhân trở về ai không muốn nhìn nhiều vài lần nhiều tại chủ nhân trước mặt lắc lư hai lần nhìn xem phải chăng có thể có được chủ nhân thưởng thức nhất là những thị nữ kia càng là như vậy treo đến hồng điệp ở một bên miệng b ể n h lên đều có thể treo bình dầu giống giống như phòng tặc đặt vào những thị nữ kia tiếp cận lý hành mỗi một sự kiện đều là tự thân đi làm không muốn giả tá những người khác tri thủ Ba bên gian ngày thoáng một cái đã qua, lý hành cũng tại mấy ngày nay thời gian giải thần bên trong sinh mấy thời một tại thời cái trước đã đô đỡ qua, lý phạm giải hết tiến đến dư nước xâm phạm biên giới, vũ vạn toàn bộ mười vạn thủy quân toàn quân bị diệt không ai sống sót lúc này đại đường bách tính vì t i ế t mệnh càng là nhao nhao phụng nạp trọng kim điên tế long vương càng là tuyển gia hiến tử lâu hoa khôi lục cơ đến tế tự long vương bẩm hoàng hậu hoàng cung vọng lâu phía trên võ tắc thiên hai tay phía sau uy phong lấm l â m h ư ớ n g phía dưới lầu quan sát lấy cái này thần đô cảnh tượng sau lưng số lớn thị vệ đứng ở một bên thủ vệ đại lý tự khanh úy chỉ chân kim một thân màu đen quan bảo hai tay ôm quyền đứng sau lưng một mặt cung kính nói ra thần đã cha ra bách tính như thế điên tế long vương là bởi vì bán hương đến vì đổ nhất thời chi lực thổi phòng tế bái vũ hậu quay người đối với bách tính như thế điên tế long vương là ai ở sau lưng chỉ điểm thanh âm mặc dù nhìn như nhu h ò a nhưng trong đó lại thường có một cô uy nghiêm bà khí nghe được vũ hậu cha hỏi ý chỉ trần kim tranh thủ thời gian hồi đáp vâng trưởng quản lễ tự thái thương tự ấn rùa bốc điểm tuyển q u a n kỹ đến miếu long vương cầm giới ba năm quan kỹ nàng này là làm tuyển lạc dương hoa khôi yến t ử lâu quan kỹ lục cơ nghe nói là lục cơ được tuyển sau bởi vì cự tuyển gặp khách đắc tội một đám trong triều quyền quý vì buộc nàng đi vào khuôn khổ yến thân liền đem hắn tiến cử vào miếu hoang đường vũ hậu một thân phẫn nộ quát một cái quan kỹ liền huyên náo dư luận xôn xao, còn có. ta nhớ được kiến tử lâu hoa khôi không phải ngân u ệ cơ sao cái này lục cơ là ngân u ệ cơ biến mất về sau lần nữa chân chọn q u a n kỹ biến mất về sau nghe được tin tức này về sau vũ hậu ánh mắt nhắm lại bên trong sát khí lăng nhiên hỏi hắn đã tìm được chưa vũ hậu trong lời nói tràn đầy lanh ý để một bên ý chỉ chân kim đều là toàn thân rung động đầu lâu thấp càng thêm thấp thấp giọng nói ra không có h ừ phế vật vâng vi thần đáng chết tốt rồi chuyện này chậm giái cha trước nói chiến thuyền bị hủy một chuyện nói xong cất bước hướng phía một bên bị tổn hại vừa đi vừa về chiến thuyền bên cạnh hỏi chiến thuyền bị hủy cha ra manh mối gì không có. trì c h â ngữ kim khí đột nhiên nhất chuyển nói ý trì chân kim ngươi đại lý tự luôn luôn phá án thần thần án này phải góp quyết không thể để dụng ý khó dò người thừa cơ quấy dối ngươi nói cần bao nhiêu tiền nhìn thấy ý chỉ chân kim trầm mặc không nói vũ hậu tiếp tục nói ra q u ố c nạn trước mắt ta giúp ngươi định đi mười ngày trong vòng mười ngày cha không ra chân tướng đưa đầu tới gặp nói xong quay người rời đi sau l ư n g ý chỉ chân kim một chân quỳ xuống nặng nề nói ra tuân chỉ chỉ để lại vũ hậu thì thào ngữ liệu nói tìm pháo hoa nữ tử làm văn trường đám này lao thần lại không biết đang đánh cái gì chú ý duệ cơ đi chúng ta đi dạo phố lý hành đối với ở một bên đọc sách ngân duệ cơ nói lao ra lao ra ta cũng muốn đi t u t cùng một chỗ lý hành cười ha ha nói lôi kéo hai người cười ha ha hướng phía ngoài cửa đi đến về phần ngân duệ cơ càng là tìm một ổ bánh x a che kín gương mặt dùng hắn lại nói nửa đời trước mình bị các loại người quan sát nửa đời sau thì là vì phu quân mà sinh gương mặt này chỉ vì phu quân mà ra đương nhiên cũng là vì không cho lý hành thêm phiền phức mà mang lên trên đường cái đám người n ô n náo t r ê n vai tích h cánh hôm nay càng là bởi vì chọn hoa khôi hiến tế long vương bách tính đường hẻm hoan g n ê n mà ngăn chặn đường đi nhìn xem xe hoa phía trên mối lục cơ ngân duệ cơ cũng là một mặt tái nhận toàn thân rung d y phát giác dị dạng lý hành đưa tay ô n ngân duệ cơ bà vai ân cần hỏi han thế nào n g u n duệ cơ phu quân ngươi nói nếu như tiếp thân không có gặp được ngươi như vậy hôm nay phía trên người kia có phải hay không tiếp thân đâu ngân duệ cơ sắc mặt tái nhợt chỉ vào lục cơ nói ngân duệ cơ lời nói để lý hành thần sắc khẽ giật mình hoàn toàn chính xác hiểu rõ kịch bản lý hành biết không có lý hành tham gia hiến tế long vương người đích thật là trước mắt ngân duệ cơ mặc dù cuối cùng cũng là một người khác cuối cùng thành thân thuộc nhưng cũng là trải qua một phen hàn chết cốt bất luận như thế nào hiện tại ngươi được mệnh vận đã cải biến có phu quân tại chúng ta liền làm một cái tự nhiên lâu thần tiên quân ữ lý hành ấ m giọng an ủi ừng thần tiên quân ữ chỉ là dùng một cái càng thêm nhỏ thanh âm nói ra đa tạ phu quân gặp gỡ ngươi là phúc khí của ta sau đó cùng hồng điệp cùng một chỗ vui sướng bước đầu nhảy vọt đám người du ngoạn một lúc sau nhìn thấy hoa khôi đã bị đưa vào miếu long vương về sau lý hành khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung đem hai nữ đưa về trang viên về sau quay người hướng phía miếu long vương đi đến Trước Vương Miếu Long vương. m i ế u long vương ở vào thành đông tri bên cạnh vì bách tính tế tự long vương khẩn cầu nước mưa xây lên phải biết thời cổ bách tính sinh hoạt đều dựa vào tiên h bất luận là sinh hoạt dùng nước vẫn là hoa màu dùng thủ đô nước là như thế mà trong thần thoại càng là thần long là trưởng quản nước mưa tế tự bần đạo t h ủ y vân p h ụ n chỉ vì lục cơ cô nương cầm giới đối đ ạ i lục cơ đến một người mặc đạo bảo màu trắng bất luận sợi dâu vẫn là đầu đều là trắng như tuyết lao đạo sĩ hai tay tương hợp chắp tay hành lễ nói lục cơ cũng là hai tay đặt ở trái thân ở vốn g ồ i túi đầu hóc được nói làm phiền đạo trưởng hay nghe cô nương tinh thông trả đạo cầm giới trước đặc biệt phụng lấy dan đạo trường hữu lễ ha ha mời cô nương chỉ giáo mà lúc này một đám người mặc màu trắng áo t r à n g đám người nhanh chạy nhập miếu long vương nhóm người này nhìn hung thân đắc sát mỗi người đều là dùng mặt nạ che khuất bộ mặt đám người từ ngực tới bắt ra nho nhỏ đ ở bình đối với trong viện đốt cháy lư hương bên trong n g ã xuống theo đồng trong bình bột phấn đổ ra lư hương bên trong nhàn nhạt h ô n khói lúc này lại biến thành giống như xương trắng miếu long vương đạo sĩ nghe được đạo này khói trắng về sau lại là mê man đầu nặng chân nhẹ ánh mắt phiếu hốt khói trắng theo thanh phong phiêu tán tại toàn bộ miếu long vương bên trong đại lượng người coi miếu nhân viên té xịu trên đất tố y người từ phía sau bên hông xuất ra từng kiện vũ khí ánh mắt bên trong lộ ra cười lạnh đối với ngã xuống đất không có sức phản kháng tiểu đạo sĩ cũng là không đ u n g tha khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh trường đao nhẹ nhàng xẹt qua đạo sĩ hết hầu t u e lên đạo đạo v ò t máu chỉ một lát sau thời gian toàn bộ long miếu ngoại trừ lục cơ không một người còn sống dâu bạc trắng lông m ạ y lão đạo sĩ cũng là bị người một tiễn xuyên tim băng lánh đổ vào long vương tượng bún trước đó tố ý cường đạo lĩnh một mặt mừng rỡ tiến lên đem Lộ hai tấm người n n ớ c n g n g tại h h khuôn à n mặt, tối y láo đ ánh cửa lớn trước đó gặp nhau lý hành là toàn thân áo trắng phong độ nhẹ nhàng khoe miệng mỉm cười mà địch nhân kiệt thì là một thân trường bảo màu đen mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lý hành ánh mắt cũng là cảnh giác dị thường cũng may biết lý hành không thể nào là đ á m tia tặc nhân đồng đảng cũng không có chủ động xuất thủ n g ư ờ i là người phương nào tới đây có gì muốn làm địch nhân kiệt đối với lý hành cảnh giác mà hỏi lý hành mỉm cười khép lại bàn tay q u ả n xếp nói người qua đường hai người liếc mắt nhìn nhau cũng không nói thêm gì nữa nhanh hướng phía miếu long vương chạy tới trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản hai người nhanh hướng phía nội đường chạy tới chờ một chút lý hành đưa tay ngăn trở đang muốn chạy càng địch nhân thì nói thuốc lá này bên trong có độc địch nhân kiệt một mặt cảnh giác nhìn lý hành một chút nhẹ nhàng trong không khí ngửi một chút đưa tay tại chính mình và tháo bên trên kéo xuống một khối nho nhỏ vải ở một bên trong áo ở m ớ t nước sau mang tại trên mặt của mình sau đó nhanh hướng phía trong hành lang chạy tới lý hành nhìn xem địch nhân kiệt bóng lưng cười cười cũng không nói chuyện cất bước hướng phía bên trong đi đến còn chưa đi đến đại s ả n h cùng nhau lăng lệ kình phong tại lý hành bên mặt sẽ qua lý hành sắc mặt ngưng tụ không có làm cái gì kinh hoàng cử động bước chân nhẹ nhàng hướng một bên khẽ rời đi vẫn là tại lý hành trước mặt hai cm ra xé qua đến từ trường đao hàn mang tại lý hành chót mũi và qua nhàn nhạt băng h à n càng làm cho lý hành làn da phát lên điểm điểm nổi da gà bước chân hơi chuyển tay phải quạt xếp xoay chuyển hướng phía hai người nhẹ nhàng vung lên lý hành nhẹ nhàng vung lên coi như không có vận khởi chân nguyên cũng là thần lực kinh người người ở bên ngoài xem ra càng là giống như man hoang dã thú quạt xếp điểm tại người tới ngực chỉ nghe một tiếng văn trầm người tới sắc mặt đại biến mặt như giấy vàng há mồm phun ra một ngụm màu tươi ngự c bộ vị càng là có chút hạ xuống tại c ự lực va chạm c ả người bay ra ngoài hung hăng đâm vào trong phòng lư hướng phía trên mắt thấy là sống không thành vừa tránh thoát lý hành còn chưa kịp đi thăm dò nhìn tập kích người trong không khí chuyển đến cùng nhau sắc bén phong thanh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái giống như liêm đao kỳ môn binh khi hướng phía lý hành bay tới nếu là tại thường nhân nhìn thấy khẳng định sẽ giật n ả y cả mình lúc này liêm đao đã đạt lý hành mặt căn bản là không có cách né tránh hộ tống lý hành cùng một chỗ tiến đến địch nhân kiệt nhìn thấy loại tình huống này cũng là lòng tràn đầy thở dài thở dài nam tử trẻ tuổi sinh mệnh không còn lại có một đầu sinh mệnh tan biến ở trước mắt nhưng gặp lý hành khỏe miệng lộ ra một vòng k i n h thường mị cười tay phải quạt xếp giơ lên trong tay chân nguyên bao khoả quạt xếp lắc tại li một cái khác lại là bình thường không thể tại bình thường trúc chế qua xếp cả hai căn bản cũng không phải là một cái chất lượng đẳng cấp bên trên vật phẩm chỉ nghe được bình một tiếng hai chạm vào nhau nhất làm cho người rất xuống ba sự t ì n h lúc trúc chế qua xếp không có bất kỳ cái gì tổn thương mà phi liêm vũ khí lại là ra cùng nhau dê lên dị, trực tiếp đứt gãy ra mảnh vỡ càng là hướng phía bốn phía bay ra h ừ tay phải qua xếp bay xuống x o á t một tiếng triển khai ở trước ngực nhẹ nhàng lắc lư hai lần đối với chạy về phía chính mình hai người qua xếp vùng ra qua xếp trên không chung nhanh bay múa hóa thành một cái màu bạc trắng k h a ngọc bay múa quan xếp tại thật xa tại chân nguyên không chế dưới trên không trung giống như cánh tay dùng bất luận cái gì vật thể tại độ da chỉ dưới đều sẽ biến thành lợi khí giết người một cái nho nhỏ cục đạn nếu là ở địa cầu t ầ n g khí quyền rơi xuống không cân nhắc trên không trung ma s á t biến mất tình huống rơi xuống đất cầu cũng có thể giống bom nguyên tử đồng dạng mỹ lực không nói cái này liền nói đạn vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ cùng chất đồng cầu mà thôi tại độ da chỉ dưới đều là trở thành cường đại giết người vũ khí lý hành không chế dưới quan xếp tại chân nguyên da chỉ dưới hóa thành ngân quan hiện lên hai người hướng phía lý hành chạy tới tố Y cường đạo đi đến một nửa đột nhiên không cách nào đ ộ n g đậy sau đó tại chỗ cổ xuất hiện cùng nhau nhàn nhạt dây đỏ thân thể hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà qua xếp bay muốn một vòng về sau lần nữa trở lại lý hành trong tay nhẹ nhàng đong đưa hai lần phong độ nhẹ nhàng nhìn xem trên trận đám người mà trong đại sảnh đám người cũng là dừng lại trong tay đánh nhau nhìn về phía lý hành trong mắt tràn đầy kiên kỵ thần s á c bất luận là địch nhân kiệt vẫn là bọn này cường đạo đều là như thế chỉ là địch nhân kiệt tại kiên kỵ bên trong còn có một vòng mừng rỡ thôi、Zit. ở giữa nhất cường Tố y bọn cường đỉnh ạ o b khí t đồng, vang vang đồng bay lên g gậy, mặt c hướng n đầy sát h phía h tố y cường đại bay đi mang theo tiếng gió vun vút thần lực kinh người lực có thể khiếm đỉnh đây là đám người đối với lý hành phản ứng sắc mặt càng là mặt không còn chút máu chương ó t ể t tượng một c h trăm một bảy mươi chín quán vật thần lực một cước đem đỉnh đồng đã bay đỉnh đồng trên không trung không ngừng xoay tròn phi hành đại lượng tàn hương trên không trung tỏ khắp lúc đầu bởi vì khói mê mà không phải rất rõ ràng đại s ả n h lúc này biến thành càng thêm mê mang tố y bọn cường đạo mặc dù khi nhìn đến lý hành động tắc về sau cấp tốc né tránh nhưng làm sao lý hành cước lực kinh người đỉnh đồng tại cự lực va chạm phía dưới nhanh chóng bay ra xoay tròn lư hương càng là tăng lên lư hương lực phá hoại năm tên tố y cường đạo bị chính chúng h ư ơ n g tâm thê thảm dị t h ư ờ n g toàn bộ thân thể biến hình nội bộ càng là xuyên ra xương cốt vỡ vụ thanh âm theo đỉnh đồng hướng phía ngoài cửa sổ bay đi trực tiếp chết thảm không có chút do dự nào mà liền tại sương mù tràn ngập thời điểm đại đường bên ngoài trong ao sen chuyển đến từng đợt tiếng nước một cái toàn thân mọc ra lân toàn thân màu xanh s â m quái vật từ trong nước leo ra trong miệng vô ý thức phát ra trận trận gào thét thanh âm trên thân rách dưới áo b ả o vẹn vẹn c h e kín bộ vị yếu hại dưới ánh mặt trời trên người lân r i á p thậm chí có nhàn nhạt phản quang chi ý trong hành lang sương m g ủ tràn ngập lại thêm đám người tiếng đánh nhau m ị không có người phát hiện quái vật đến chỉ có lý hành thần thức nhạy cảm thiên nhãn thông c à n g là nhìn rõ mọi việc nguyên trần nha ngươi thật đúng là tình thâm nghĩa cho a nhìn thấy nguyên trần tại trong sương khói nhanh trong hướng phía lục cơ hôn mê chỗ chạy đi nhẹ nhàng ôm lên nhỏ nhắn xinh sắn thân thể lý hành ở một bên tự bầm không có ta đồng cùng nhau vô hình gió lốc ở trước mắt trống giống mà lên gió lốc gợi lên trong hành lang bụi mù đồng thời cùng nhau giấu ở gió lốc bên trong lăng lệ cương phong cũng là chán nản bộc phát vô hình phong nhận hướng phía nguyên trần b a y đi cũng không biết cái này cổ trùng là có cái gì t h ầ n dị chỗ một cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt vậy mà biến thành thần lực kinh người mà lại tại thần kinh linh thức phản ứng phương diện cũng là như thế cường đại cảm nhận được sau l ư n g nguy hiểm nguyên trần ôm lục cơ hướng về phía trước nào lộn lại vừa vặn rời đi cương phong nên đến lăng lệ cương phong đánh vào trên sàn nhà biến thành mất mô tựa như là bị xé n ư ớ vải vóc rách tung tóe đám người lúc này cũng nhìn thấy tranh né quái vật nguyên t r ầ n càng là sắc mặt đại biến phải biết lúc này toàn bộ thần đô đều tại lưu truyền long vương sự t ì n h mà tại cái này miếu long vương lại là tới một cái thật long vương tuyệt đối không nên xem nhẹ cổ nhân đối với không biết sự vật mê tín trình độ sống sót t ô y cường đạo con ngươi co lại nhanh chóng cái chán mồ hôi lầm địa dưới chân theo bản năng lui về phía sau phải biết coi như nhìn thấy chiến lược không phải người lý hành bọn hắn cũng dám tiến lên tiến công nhưng nhìn đến quái vật nguyên t r ầ n lại là trong lòng kinh hãi duy nhất coi như chấn định cũng chính là địch nhân kiệt trong tay q u ạ t xếp lắc nhẹ thân như trong gió tơ l i ế u bước chân khẽ rời đi hướng phía nguyên trần lướt tới như là một cái khinh công luyện đến cực hạn võ lâm cao thủ tay phải thành trào chụp vào nguyên trần giống nguyên trần màu vàng xâm ánh mắt m ở to trên mặt lộ r a nổi g i ậ n thân sắc tay phải hướng phía bay tới lý hành v ù n g đi mọc đ ầ y vậy và móng trên cánh tay nhìn kiên cố dị thường ngón tay đỉnh càng là có dài khoảng năm cm móng tay giống như ưng câu cái này nếu là c h ộ t vào nhục thể p h ả m thai phía trên khẳng định chính là một cái vết thương máu chảy rầm rề nhìn thấy móng tay lý hành cũng không kinh hoàng tay phải qua xếp nhẹ hợp đối với nguyên trần cánh tay đánh tới rất có một loại quả sắt đánh huyệt ý vị qua xếp điểm tại nguyên trần chỗ khớp nối ma huyệt phía trên chân nguyên càng là xuyên thấu qua khớp nối thẳng bên trong trong đó dù nói thế nào cái này yêu hóa nguyên trần cũng chỉ là nhục thân cường hãn cũng không có thần dị chân nguyên hộ thể qua xếp đánh qua nguyên trần càng là trên mặt lộ ra đau đớn biểu lộ trong tay lục cơ cũng bị bách buông xuống vứt trên mặt đất đứng dậy đối với lý hành gào thét ngoài cửa từng trận tiếng v õ ngựa chuyển đến lý hành con mắt nhắm lại biết đây là đại lý tự ý chỉ chân kim chạy đến tại trong phim ảnh cũng có chuyện này tiết tựa như là địch nhân kiệt đang đổi tới thời điểm bị đại lý tự người nhìn thấy trong tay nắm giữ người trong nhà lệnh bài cho nên bám theo một đoạn m ạ n tới lúc này còn có lưu ý thức nguyên t r ầ n cũng là quay đầu hướng phía ngoài cửa nhìn thoáng qua túi đầu lần nữa hướng phía lục cơ thật sâu nhìn chăm chú cuối cùng đối với lý hành một trận phẫn nộ gào thét ngay tại lý hành cho rằng nguyên trẩn lại muốn tiến công thời điểm nguyên trẩn quay người hướng phía ngoài cửa sổ n h ả tới bạch rơi xuống nước âm thanh cũng làm cho đám người tỉnh táo ngo mà lúc này ý c h ỉ chân kim cũng là từ ngoài cửa bay vọt mà đến nhìn thấy trong hành lang cảnh tượng cũng là không nghĩ ra trước đó đánh nhau để trong hành lang rách nát không chịu nổi nam dưới đất tử thi t h ẽ x ỉ u trên đất hoa khôi l ụ c cơ, đứng ở một bên không dám động đậy che mặt tố y người đứng ở một bên một mặt cảnh giác chi ý trộm cướp đại lý tự quan huy tiểu tử nhất làm cho người không hiểu chính là tại trong hành lang ở giữa đứng thẳng toàn thân áo trắng khoe miệng m ỉ m cười cầm trong tay quạt xếp công tử văn nhã cũng chính là lý hành đại lý tự phá án tất cả mọi người mang về đại lý tự ý chí chân kim câu nói đầu tiên là đối mọi người ở đây nói sau lưng một h hai h t đám đám người nghe lệnh đạo trong tay đường đao thông qua mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng phía đám người đi đến địch nhân kiệt khoe miệng cười một tiếng cử đi giơ hai tay đứng ở một bên không tại phản kháng kết cục như vậy chính là hàn huấn về phần những cái tiết tố y bọn cường đạo lại là mặt mũi tràn đầy tinh hoàng một đám cường đạo đụng phải đại lý tự người đây là kém nhất kết cục liếc mắt n h ì nhau n trong mắt vẻ âm t à n bắn ra cầm ra bên trong vũ khí hướng phía trước mặt đại lý tự đám người công tới cũng không có cái gì chứng d ụ n g một cái ý chỉ chân kim liền có thể song bạo bọn hắn vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở những người này liền bị ý chỉ chân kim một người cho xóa bỏ trên mặt đất lý hành ở một bên cũng chân chính thấy được cái này huyện giới bên trong vũ lực giá trị nó như thế nào đây tựa như là thế giới võ hiệp nhưng lại khác biệt không có cái gọi là chân khí nhưng là tại bọn hắn chiến đấu bên trong lý hành lại cảm giác được chỗ khác biệt ý trì chân kim sức chiến đấu cùng trưởng thành so sánh lực lượng mạnh hơn tốc độ càng nhanh bộ phát phát lực càng bạo không có võ hiệp trong điện ảnh loại kia không phù hợp vật lý pháp tắc siêu phàm lực lượng càng giống là một cái tăng cường bản nhân loại tựa như là mỹ đội loại kia tại thời điểm chiến đấu lý hành dùng thần thức cẩn thận cảm thụ khác biệt duy nhất chính là hít thở dễ dàng thường nhân hô hấp hô hấp càng thêm hữu lực cũng có một loại cái kia một miêu tả vật luật trong nháy mắt này thời gian lý hành tự ý chỉ chân kim trên thân học trộm tới sau đó chính mình cảm thụ một chút hô hấp ở giữa đầu tiên là hít sâu một hơi ước chừng ở mức sau một khoảng thời gian, phun ra một phần ba tại hít sâu một hơi phun ra một phần tư đợi cho một cái tuần hoàn về sau tại thần thức cảm giác phía d ư ớ i lại phát hiện chính mình tự thân lực lượng có rất nhỏ tăng trưởng mặc dù cái này tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ Ski soát sỉ, sát sợ kinh không tại, tại dưới nghiệm giữa mời gọi loại rồ. rất Trước Đích, độ đoán Đích, tích tính tích chủ chút cách cực cầu, chết. có cường lực nhân. Phân tích một chút bộ này phương pháp hô hấp. mảnh hòa phạt Đích, phân tích hoàn thành, một loại phương pháp hô hấp, thông qua không ngừng luyện tập có thể tăng cường nhân thể một Ta quyết một tập tăng này dung ngừng luyện lượng, bộ và là vô qua dị vẹn vẹn thời gian mới hơi thở sĩ r ộ liền đem cái này lý hành học trộm tới hô hấp pháp cho phân tích h o à n tất thông t ụ c tới nói tựa như là một cái phiên bản đơn giản hóa nội công tâm pháp chỉ là lòng này pháp không tăng cường nội lực chân khí mà là tăng cường thể chất toàn bộ phương vị đ ề cao nhân thể cái phương vị đồng thời còn có thuộc tính của mình tăng thêm ý trì chân kim cái này chủ yếu là đối độ có bổ trợ c h ắ c không được trong phim ảnh ý trì chân kim luôn luôn thích tại trên nóc nhà bay tới bay lui không sai thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu lý hành khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nói đối với cái này hô hấp pháp thật đúng là căn cứ vào trong hiện thực đạo d â thuật hô hấp pháp mà thành chỉ là hiệu quả càng thêm tốt thôi n g ừ n g đầu nhìn lại lúc này ý chí chân kim đã đem tất cả tố ý cường đạo thu thập xong thuộc hạ một đoàn người cũng tại đề ra nghi vấn trước đó chuyện phát sinh kiện chỉ là một cái còn chưa chết đạo sĩ trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm long vương hiền linh long vương hiền linh long vương hiền linh nhìn xem đạo sĩ phản ứng ý chí chân kim sắc mặt ngưng tụ biết tại cái này bách tính điên tế long vương thời điểm tuyệt đối không thể để loại chuyện này truyền ra đối với bên người thuộc hạ phân phó nói phong tỏa tin tức toàn bộ bắt lại quái vật ở bên ngoài tán loạn ngươi đem a y bắt lại đều vô dụng ngồi dưới đất nghỉ ngơi địch nhân kiệt nhìn xem ý chỉ chân kim n g ư ơ vậy ngươi ư thư vì sao có bản bộ quân huy ý trì chân kim sắc mặt càng ngày càng khó coi đưa tay chỉ địch nhân kiệt bên hông quân huy địch nhân kiệt túi đầu quan tướng huy lấy ra trong tay điên điên cười nói ra tương đối cái này ta đề nghị các ngươi vẫn là tìm hiểu một chút vị nhân h u y n h này đi phải biết vừa vặn nơi này trên cơ bản đều là hắn đánh ra tới địch nhân kiệt lời nói cũng làm cho ý c h ỉ chân kim m í mắt t r ừ n g nhẹ vấn đề này tại ý c h ỉ chân kim lúc tiến vào liền đã hiện bất luận là cổng cái kia n g ự c lom nam tử vẫn là cái kia năm cái bị đỉnh đồng đ ụ n g nát toàn thân xương c ố t cường đạo mỗi người kiểu chết nhìn đều có chút làm người ta sợ hãi thân kinh bách chiến ý c h ỉ chân kim càng là có thể suy đoán ra cái này căn bản chính là loại kia thế gian ít có cao bao nhiêu dù sao so với mình cao hơn Già rất nhiều vốn cho rằng nơi này đều là cái đạo sĩ k i a t r o n g miệng biến mất long vương gây nên bất quá nghe địch nhân kiệt lời nói đến xem lại là cái này thân mang áo trắng gầy yếu công tử gây nên đối với địch nhân kiệt lời nói bí chí chân kim cũng không có lo lắng là hoang môn tại nói thế nào sau này mình đều chính là cấp trên của hắn lá gan này hắn vẫn là không dám địch nhân kiệt lời nói để lúc đầu đã bung lỏng cảnh giác đại lý tự mọi người sắc mặt đại biến trường đao trong tay s u ấ t khiếu nhao nhao nhắm ngay lý hành người là ai ý chí chân kim đối với lý hành một mặt ngưng trọng hỏi lý hành nhìn xem phản ứng của mọi người khoe miệng lộ ra cùng nhau nụ cười nói ta ta chỉ là một người đi đường cái này trước đó liền cho vị nhân huynh này nói qua người qua đường người qua đường biết cái này trùng hợp đi vào miếu long vương người qua đường sẽ có cường đại như thế võ công người qua đường sẽ đối với vừa vạn quái vật k i a như thế hiểu rõ mà không có một kia kinh dị giống như n g ư ờ i đối với nơi này cùng một chỗ đều hiểu rất rõ a đối với lý hành lời nói địch nhân kiệt cũng là không nghi ngờ chất không mà hỏi ha <cười> ha lý hành nhìn xem địch nhân kiệt trên mặt lộ ra thưởng thức khuôn mặt trong tay càng là không tiếc tiếng vỗ tay của mình không hổ là tài tư mất tiệp trí tuệ hơn người địch nhân kiệt ngươi rất không tệ không cho những người khác cơ hội nói chuyện đối với một bên ý c h ỉ chân kim nói ra ý c h ỉ chân kim thời gian mười ngày thế nhưng là thoáng một cái đã qua không biết ngươi có thể giữ được hay không cái mạng nhỏ của mình đâu lý hành lời nói để ý c h ỉ chân kim sắc mặt đại biến trường đao trong tay càng là đối với chuẩn lý hành lớn tiếng hô ngươi đến cùng là ai vì cái gì biết chuyện này ta là ai ha ha chứ phải biết những chuyện này trải qua sao muốn biết thủy quân bị hủy chân tướng sao muốn biết vừa vặn quái vật là a i chăng vậy liền gọi chín mươi chín nghìn năm trăm năm mươi lăm a phi thật xin lỗi quen thuộc muốn biết vậy thì tìm đến ta đi ha ha ha vừa mới dứt lời cả người giống như không có dễ tơ liều h ư ớ n g phía ngoài cửa sổ bay đi trên không trung s ẹ t qua cùng nhau y ê u nhã đường v ò n g cùng chân đạp mặt hộ như chuẩn chuẩn l ư ớ t nước biến mất tại mọi người trước mắt thật là cao minh khinh công địch nhân kiệt nhìn xem lý hành biến mất địa phương lên tiếng tán dương nhưng là n g h ê n đón lại là đám người mặt mũi tràn đầy tức giận ngươi đây là tại chế rêu chúng ta không được sao ý chỉ chân kim lúc này cũng là lòng tràn đầy lựa giận cùng bất đắc dĩ Đối vâng ớ i đ m vào c h í h mình h trên n ọ súng đại ị c cũng coi cho h nhân khó hắn như nghi h trong lòng nói, bản án kiệt tải đi, bắt ta là áp p xem m trọng hình Vâng, hầu hạ. ạ đ nhân v ề phần cùng ý chỉ chân kim thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem lý hành biến mất địa phương trong miệng tự lẩm bẩm người đến cùng là ai quay người hướng phía ngoài cửa đi đến hai ba bước c ư i trên đại mã nhanh chạy đại nhân chúng ta đây là muốn đi đâu bên người một mực đi theo một thuộc hạ hỏi hồi đại lý tự tra một chút mấy năm gần đây hồ sơ nhìn xem có hay không người này manh mối còn có phái huynh đệ đi tìm tòi khắc thành vâng chơ một chút đại nhân không cần g i ò n g chống thua chiêng vụ trộm c h a vâng đại nhân lý hành nói xong không chịu trách nhiệm lời nói về sau liền biến mất không thấy gì n ữ a trở lại chính mình ngoài thành trong trang viên ở giữa còn đi thanh tâm trà phường lượn quanh một vòng lúc này thanh tâm trà phường đã bị đám tia đông đảo người chiếm lĩnh đông đảo người đây là tại trong phim ảnh hư cấu một chỗ tại trong phim ảnh nói là ở vào đại đường cùng đông doanh chỉ thấy một cái đảo nhỏ nói chuyện cũng rất giống như tiếng nhật trong hiện thực căn bản cũng không có nơi này bất quá đỡ dư nước lại là thật sự có ở vào hiện tại đông bắc một cái số ít tiến tộc phim lúc bắt đầu liền đã thông báo cái k i ê m mười vạn hải quân chính là đi tiến đánh đỡ dư nước ngay cả ngân duệ cơ cũng là đỡ dư người trong nước không làm kinh động bất luận kẻ nào len lén đem bọn này đông đảo người đặt ở tức lưới trong trà cổ trùng xuất ra một bộ phận đặt ở vạn thú viên bên trong lúc này lý hành mới nhìn thấy bọn này cổ trùng chân diện mục võ hung trùng ngàn năm kỳ cổ theo cháo bột tiến vào trong cơ thể con người lúc đầu cường trắng người gân cốt để cho người ta tinh lực dồi dào nhưng là chỉ cần vừa làm toàn bộ thân thể đều sẽ bị cắn xé không còn có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên cũng phải nhìn người dù sao cái này chỉ là một chút phàm chúng tôi h duy nhất có thể khu trục bọn này cổ trùng phương pháp chính là đồng tử nước tiểu quả nhiên là thiên hạ trí lớn không thiếu cái l ạ a chương một trăm tám mươi mốt tới chơi lý hành tại trong trang viên đ ợ i ba ngày thời gian ba ngày không có đi tiếp xúc qua phía ngoài bất cứ chuyện gì đương nhiên bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì sự tình chuyển đến mỗi một ngày chính là đánh đánh đạn, nhìn xem sách làm một chút sự tình lý hành chưa từng có hoài nghi tới cổ nhân trí tuệ nhất là giống địch nhân kiệt loại này thiên cổ lưu danh người bọn hắn cũng vẹn vẹn tại kiến thức bên trên cùng người hiện đại so sánh kém như vậy một chút nhưng là nếu như cho bọn hắn đồng dạng điểm xuất phát sự thành tựu i của bọn hắn khả năng để ngươi t h ú c ngựa cũng không đổi kịp phải biết nửa năm trước lý hành ngay tại này mua sắm trang viên ở lại gặp qua mình người vẫn là rất nhiều t i ế n tử lâu bên trong cái tia kỳ hoa người môi giới nhân viên trang viên thị vệ hạ nhân lai phúc v v những người này đều là gặp qua lý hành tại lý hành rời đi về sau khẳng định lại nhận đề ra nghi vấn cũng hoàn toàn chính xác bị đề ra nghi vấn quá trải qua sự miêu tả của bọn hắn lý hành hình dạng đoán chừng cũng đã vẽ thành sách chỉ cần là hưu tâm người đều có thể tra được chớ nói chi là địch nhân kiệt cái này danh truyền thiên cổ thần thám quả nhiên ngày thứ tư buổi sáng lý hành trang viên nên đón một đám không chi khách không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái không chi khách về phần lý hành thì là rất bình tĩnh ngồi tại trong lương đình nhẹ nhàng đánh đàn ngân vệ cơ cùng hồng điệp một tả một hưu ở một bên hầu h ạ thỉnh thoảng lại cho lý hành bưng lên một chén trả lệnh hoặc là loay hoay cái này hơn hương có môn không đi tại sao phải làm đầu trộm đôi c ấ đầu nhìn xem từ trời rơi xuống hai người lý hành bất đắc dĩ lắc đầu nói rất có một loại ai bất hạnh giận không tranh ý vị nhìn hai người nhức cả chứng không thôi chẳng lẽ muốn nói cho ngươi chúng ta là sợ ngươi chạy cho nên mới vội vã như vậy vội vàng chạy tới lý hành lý c h i viễn ý trì chân kim có chút không dám xác định hướng phía lý hành hô một câu không sai thật đúng là ngươi ngươi còn dám trở về nhìn thấy lý hành như thế thừa nhận chính mình là lý hành ý trì chân kim những mày sắc mặt tràn đầy nộ khí đối với lý hành hô ngươi biết vì tìm ngươi ta thụ bao lớn khổ sao ngươi biết hiện tại toàn bộ thần đô đều đang nghĩ lấy giết thế nào ngươi ngươi lại còn dám trở về lý hành cũng dừng tay lại bên trong tiếng đàn tiếng c ư ờ i hỏi vì cái gì không dám trở về không biết ta lý hành xúc phạm đầu kia luật pháp luật pháp chống lại thánh chỉ chính là lớn nhất luật pháp ý trì chân kim lần nữa n ắ m thật chặt trường đao trong tay bại lộ gân xanh cũng biểu hiện nội tâm không bình tĩnh nếu không phải biết mình đánh không lại lý hành trường đao đã sớm xuất khiếu đem lý hành nhìn cái mười đoạn tám đoạn ha ha lý hành cũng không cùng ý chỉ chân kim tranh luận chỉ là dùng hiện đại ngữ khí ha ha một từ rêu cợt một chút đối với loại này chúng quân ái quốc tư tưởng nho ra căn bản cũng không cần đi tranh luận bất quá nói thật có thể đem một cái đỏ mắt xanh có người hồ hết thống người cho giáo dục thành dạng này cũng là có thể lấy nhìn ra tư tưởng nho ra không tầm t h ư ờ n g người nhìn thấy hai người lời không hợp ý không hơn nửa câu rằng co một bên một mực tại trầm m ặ t quan sát lý hành địch nhân kiệt mau tới trước điều hòa nói gặp qua lý công tử lý công tử cái kia sáu chuyển xướng đại đường thi từ thật là làm cho địch nào đó mở rộng tầm mắt kính nể không thôi nói xong còn chắp tay xoay người ra hiệu lấy đó thành kính cung kính ha ha vẫn là người biết nói chuyện liền thích người thông minh như vậy người đến ngồi ngồi duệ cơ ngươi đi phân phó hạ nhân đi phao ấm trả lý hành cười ha ha đối với một bên ngân duệ cơ phân phó nói Ừm. ngân duệ cơ đối với hai người hạ thấp người thi lễ cùng hồng điệp cùng một chỗ chậm rãi lui ra chỉ để lại ba người ở đây mắt to t r ừ n g mắt ngủ địch nhân kiệt còn muốn còn muốn tiến lên kể một ít lời khách sáo một bên uý chỉ chân kim vượt lên trước nói ra lý hành ngươi lần trước nói trong này có âm mưu đến cùng là cái gì mau nói đi Ví v chân kim ừ a vặn miệng mở đ ị chỉ nhân kiệt liền thầm nghị không tốt, đợi cho kiệt đợi nói tốt, cho lời dự cảm liền cảm thêm cho càng hết dự mánh、liệt. Ừ. n g h e được một tiếng vang thật lớn ở bên thai vang lên giống như ngày mùa hè kinh lôi ở bên thai địch nhân kiệt sắc mặt tái nhợt lung lay mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi về phân ý chỉ chân kim thì là phun một ngụm máu tươi về sau cả người bay gia đình nghỉ mát bên ngoài không nhìn thấy lý hành là như thế nào xuất thủ chỉ là nhìn thấy bay ra ngoài ớt chỉ thôi quả nhiên là thần vì thủ đoạn địch nhân kiệt ở trong lòng nói thầm một tiếng đối với lý hành nhưng lại càng thêm cung kính đây là đối với cường già kính sợ thật cho là ta không dám giết ngươi sao lý hành ánh mắt nhắm lại sắc mặt lạnh lùng nói ra bay thấp trên mặt đất ý chỉ trần kim lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt cũng biến thành h ồ n g luận ngược tụ huyết phun ra ngược lại là dễ chịu một chút còn xin lý công tử thứ tội vất chỉ đại nhân là bị chuyện gần nhất bận váng đầu não mới có thể như thế địch nhân kiệt nhanh đứng dậy ôm quyền hành lễ nói v ý chỉ chân kim tại địch nhân kiệt tám chỉ dưới cũng là đứng dậy không mình hành lễ mặt mũi tràn đầy s ợ h a i nói còn xin lý công tử thứ tội、ừ. lúc này ngân vệ cơ cũng cùng hạ nhân cùng một chỗ bưng một bình vừa vặn phao tốt còn mang theo trưng lên nước trà đi đến nhẹ nhàng thả trước mặt lý hành sau đó đến nếm thử đây là chính ta x à o ra trà nếm thử hương vị thế nào lý hành đối với hai người hô hai người liếc mắt nhìn nhau không nghi ngờ gì bưng lên trước mặt chén nhỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà nóng hổi vào cổ họng một cái nhiệt khí bốc hơi hai người cái chán cũng chầm c h ầ m toát ra một tầng mồ hôi dịp tráng ngon địch nhân kiệt lòng tràn đầy vui vẻ đối với chén trà uống một hơi cạn sạch nói mới vào trong miệng lòng tràn đầy đ ắ n g chát ngay tại khó nhịn thời điểm một mùi thơm chi khí từ đáy lòng truyền đến có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng tiên tráng o n tráng o n ha, ha thích liên tốt ba người đều không nói gì mà là ngươi một chén ta một chén lẳng lặng đem cái này ấm uống sạch về sau ngồi lẳng lặng phẩm vị một chút lý công tử ngài tại ba ngày trước nói chỉ cần tìm được ngài thì có thể hiểu được chuyện đã xảy ra không biết định nhân kiệt nhìn thấy t r à lấy phòng xong chắp tay đ ố i lý hành hỏi lý hành nhẹ nhàng để chén t r à trong tay xuống có chút suy nghĩ một chút tổ chức ngôn ngữ không sai ở trong đó sự tình ta lấy cha ra cái k i a thỉnh cầu công tử cáo chi lý hành nhìn thoáng qua hai người nói ra chuyện này còn muốn từ nửa năm trước nói lên nửa năm trước hai người liếp mắt như nhau nửa năm trước không phải liền là lý hành kháng chỉ bất tân u cùng ngân duệ cơ trốn đi thời điểm h không sai nửa năm trước ta cùng duệ cơ rời đi thần đô du lịch đại giang nam bắc lại một lần đi vào đông hải chi cảnh trong lúc vô tình nhìn thấy một con hải quái nơi đó người quỳ lệ xưng là l o n g v ư ơ n g mà ta lại là không tin thế là c h è o thuyền du ngoạn chui vào đáy biển xem xét trải qua một đoạn thời gian lục xoát cuối cùng vẫn tìm tới cái kia hoàn toàn chính xác không phải cái gì l o n g v ư ơ n g mà là một con c ự hình hải thú mà lại hiện cái này hải thú vẫn là người vì chăn nuôi một đám đạo người chăn nuôi bọn hắn gọi hắn là nga hoàng đông đạo người n ta, ta, ta vốn định một mồi lựa đem i đ những thứ này ô huế đốt cái cho bụi về sau muốn nhìn một chút đông đảo người vì cái gì sẽ làm những vật này thế là ẩn nút xuống tới chính mình nhìn xem thẳng đến có một ngày hải thú ngoại ý muốn trốn đi đụng phải đại đường hải quân lại nói cái này phụ dư quốc thường xuyên cùng ta đại đường phát sinh hải chiến mà cái này đông đảo quốc đang đứng ở hai nước ở giữa cái gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao đông đảo người nhận chiến hỏa quấy nhiễu trôi giạt khắp nơi đối với đại đường càng là thống hận dị thường cho nên liền nghĩ đến một cái tuyệt hậu kế tuyệt hậu kế xin hỏi là cái gì tuyệt hậu kế đ ị c h nhân kiệt biến sắc nhanh âm thanh hỏi lý hành không trả lời thẳng đ ị c h nhân kiệt mà là quay đầu hướng phía ý chị trân kim hỏi ngươi có biết tức lưới trà tức lưới trà biết đây là thần đô thanh tâm trà p h ư ơ n g bậy đô cúng sản phẩm nổi tiếng bọn hắn sản xuất trà chuyển thành v ư ơ n g công quý tộc hưởng dụng tức lưới trà càng là trong trà c ự c phẩm ý chị trân kim đầu tiên là s ư ơ n g sở trong đầu nhanh chóng nghĩ đến tức lưới trà lai l ị c nói nha lợi hại như vậy như vậy so với ta vừa vặn trà thế nào lý hành giống như cười mà không phải cười mà hỏi cái này cái này ta cũng không có uống quá tức lưới Cái cũng có tức quá quá biết. rồi, ngươi, ngươi lưới phải ngươi liền thảm rồi. này không không mắn không uống không trà, may thật tốt bất thảm Ha ha, đùa l ý hành cười ha ha nói thảm rồi không biết lời này bắt đầu nói từ đâu bởi vì cái này tức lơi trà chính là đám tia đông đảo nhân t r ù n g thực ngươi nói bọn hắn có thể hay không ở bên trong nạp l i ệ u đâu Vĩ chỉ chân kim đằng một chút đứng dậy nói ra đây không có khả năng trong hoàng cung tiến cống đồ vật đều là trải qua chuyên môn quan viên kiểm nghiệm nếu là có độc nói sớm đã bị phát hiện lại nói cái này tức lơi trà đã trong hoàng cung lưu truyền gần thời gian nửa năm nếu là có độc nói không có khả năng hiện tại không có một chút độc t ĩ n h không sai mà lại thanh tâm t r à phường thế hệ làm t r à thường càng là tổ tôn ba đời vì hoàng cung quan viên xào trà đây đều là trải qua mua sắm ti nghiêm ngặt chọn lựa là không thể nào xảy ra chuyện địch nhân kiệt cũng làm ở miệng nói ra lý hành nhìn xem hai người lời thề son sắt ngôn ngữ khoe miệng lộ ra một vòng giọng rễu cờ nói đã như vậy vậy tại sao tươi mát t r à phường thiếu đông ra vì cái gì biến mất nửa năm lâu đều không có gặp người đâu cái gì nghe được lý hành lời nói lần này liền địch nhân kiệt đều ngồi không yên một mặt kinh hoàng đứng dậy còn có không sai còn nhớ rõ tại miếu long vương con quái vật kia sao cái kia chính là thành tâm trà phường thiếu đông chủ nguyễn trần chỉ là bị đám kia đông đảo người dùng cổ trùng cho khống chế không phải ngươi cho rằng bọn hắn làm sao có thể tiến vào chiếm giữ thành tâm trà phường lúc này tức lơi trà đã trong hoàng cung lưu truyền có nửa năm lâu không sai biệt lắm tất cả vương công đại thần đều đã huống chính là h o à n thượng không không ngươi nói đều không phải là thật đây không có khả năng không có khả năng ừ lý hành từ dưới mặt bàn xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho hai người nói ra đây là ta vài ngày trước từ thanh tâm trà phường mang tới tức lơi ư trà ngươi có thể tìm ngự ý đi kiểm tra một chút đương nhiên nếu là không tin tưởng ta cũng có thể chính mình đi thanh tâm trà phường lại đi cầm một hộp hai người liếc mắt nhìn nhau cũng không cần phải nhiều lời nữa cầm lấy tức lơi ư trà thẳng đến ngoài cửa ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có có thể thấy được lúc này lo lắng chi tâm địch nhân kiệt ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta có nên hay không tin tưởng hắn tay chân luôn cốm ú ý chỉ chân kim hướng phía thuộc hạ của mình hỏi đại nhân người này lời không thể không tin nhưng là cũng không thể tin hoàn toàn việc cấp bách chúng ta hẳn là đi trước tìm một đại thần yêu cầu tức lưới trà tiến đến kiểm nghiệm tuất đi lễ bộ thượng thư trương đại nhân nhà nói xong c ư ớ i trên tuấn mã thẳng đến thần đô thành bắc phương hướng chạy đi nơi đó trên cơ bản đều là quan lại quyền quý căn cứ hai người cầm đại lý tự lệnh bài lấy thái hậu khẩu dụ phá án có thể nói là thông suốt bất quá lòng của hai người cũng là càng lúc càng lạnh bởi vì từ lễ bộ thượng thư trong nhà lấy ra lá trà hoàn toàn chính xác có cổ trùng bởi vì không tin lý hành lại không muốn đánh cỏ động rán mà đi một chút đại thần trong nhà tìm lá trà là lựa chọn tốt nhất không chỉ có sẽ không để người chú ý mà lại có thể nhìn xem những đại thần này có phải thật vậy hay không bị người an t o á n bọ hung cổ bọ hung là tên khoa học nó còn có một cái tên chính là bọ hung bất quá trên thế giới bọ hung có hơn hai vạn bên trong có có thể làm cổ trùng cũng là tình có thể hiểu lại nói cái này vẫn là phim thế giới phải biết phim thế giới logic chính là không có logic n lý hành mấy ngày nay cũng không có để ý chuyện bên ngoài nhưng là xuyên thấu qua một chút mánh khỏe cũng là có thể lấy cảm thụ được thần đô bên trong kiềm chế một cố mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác chuyển đến ngay cả địch nhân kiệt cùng ý c h ỉ chân kim cũng chưa từng xuất hiện ở trước mắt giống như b ư ớ c hơi khỏi nhân gian bất quá lại có thể tưởng tượng được ở giữa chuyện phát sinh vũ hậu giận dữ ý c h ỉ chân kim cùng địch nhân kiệt nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy d i ệ t trừ bọn này đông đảo người mà lại lý hành lúc trước nói chuyện bên trong cũng là cho bọn hắn tiết lộ qua đông đảo người vị trí đông hải con rơi đảo mà lý hành những ngày này thì là vội vàng làm sao sắp đặt ng hai người vẹn vẹn phạm nhân mà thôi cái gọi là không phải tộc tức là thú rất rõ ràng lý hành là người ngân vệ cơ hai người không cách nào tiến vào vạn thú viên thân là huyện giới người mệnh cách hư hảo không cách nào tu luyện coi như có thể tu luyện cũng vô pháp tại thời gian nửa năm tiến vào siêu phạm rút đi phạm thân duy nhất phương pháp chính là huyết mạch lây nhiễm người s ó i là khẳng định không được vạn nhất hai người trên giường chơi đuổi chính thời điểm hưng ơ phấn đột nhiên một cái biến thân lý hành đoán chừng sẽ bị dọa đến bệnh liệt i ư ờ n g như vậy thì chỉ có vạm ải sơ đủng là lý hành tự mình cho cũng coi là lý hành hậu duệ phải biết chế tạo hậu duệ cũng không phải hướng trong điện ảnh vạm ải như thế cắn một cái là được rồi mà là dùng tinh huyết của mình đến chế tạo mỗi một lần sơ hủng đều sẽ để lý hành suy yếu rất lâu cũng may là lý hành thực lực đến từ những địa phương khác không có ảnh hưởng quá lớn tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt mà lại mỗi ngày đều có dị thú vì chính mình cung cấp máu tươi uống Lý Công Cung Tuyên Ngươi Tiến Tử, Thái Hậu cung. một ngày này hủy chỉ chân kim dẫn đầu số lớn nhân mã đi vào lý hành trang viên trước kiến trị ngựa cao to bước đổi u đội xe càng là đại lý tự chuyên môn hộ tống mà đến hàng phía trước còn có thái giám mang theo thánh trị từ huyền vũ môn trùng trùng điệp điệp thẳng đến lý hành chỗ trang viên bất luận là phô trường vẫn là khi chẳng đều là làm ước chừng không hề có chút che giấu nào hơn nữa còn quy mô hướng người phát ra đây là đi đón lý hành vị này p h o mã theo nửa năm này thời gian ấp ủ lý hành nhiệt độ không chỉ có không co tiêu tán ngược lại càng thêm lửa nóng n g h e tới đầu năm cái kia lục thủ thi tự động trên lên d ư ớ i phong vân dập dởn chỉ vì khanh lý hành lý công tử đến có thể nói toàn bộ thần đô trong nháy mắt áp đảo long vương sự kiện cái gọi là muôn người đều đổ xô ra đường chính là như thế ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết lý hành đứng tại bước đuổi phía trên đối với trên đường phố người đông nghìn nghịt nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay lúc này tiến về huyền vũ môn trên đường cái có thể nói là t r ê n vai thích cánh s o u ba ngày trước trận kia long vương tế tự tràng diện muốn hùng vĩ rất nhiều được nhiều trong đó càng là lấy cô gái trẻ tuổi cùng thư sinh chiếm đa số không có cách đối với lý hành thi từ cùng chuyện tình gió trang hấp dẫn nhất cũng chính là những tia tuổi trẻ tiểu thư thương công n g ư ơ i nhìn người hảo hảo mà chịu đựng hoan n g ê n h a đứng tại lý hành bên người ngân duệ cơ miếng nói mặc dù thời đại này nữ tử đều là lấy nam tử làm chủ nhưng nhìn đến lý hành bộ dạng này lực hấp dẫn nhất là đối nữ tử lực hấp dẫn khó tránh khỏi sẽ có chút ăn giấm không có cách đây là nữ nhân bệnh chung lý hành cũng không nói chuyện nhẹ nhàng vòng lấy ngân duệ cơ eo thong chi túi đầu thần sắc nhìn xem khuôn mặt của nàng không coi ai ra gì tại môi son bên trên điểm một cái động tác này có thể nói là quang minh chính đại nếu là tại hiện đại cũng chính là đầu đường hôn nồng nhiệt mà thôi đối với chung quanh người mà nói chính là nhìn lắm thành quen sự t ì n h không nhiều đối với đại đường tới nói lại là có nhục phong hóa nhưng là lý hành động tác lại là khơi dậy ven đường nữ tử thét lên thanh âm、um, thậm chí không để ý thị vệ ngăn cản liều mạng chen t r ú c về đằng trước về phần ngân vệ cơ lúc này lại là mặt như dì máu nhanh chóng tránh ra lý hành ôm giống giống như chim cút trốn ở sau lưng trong lều vải không dám thò đầu ra chỉ là khoe miệng ngọt ngào lại là một mực cờ hở ông có biến mất ngần đầu ngóng nhìn mơ hồ hoàng cung đại ngói nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi nhất là đối võ tắc thiên tiểu động tác càng là như vậy p h ạ m nhân trí tuệ p h ạ m nhân trí tuệ sao địch cường giả uy n g h i ê m làm ngươi lực lượng có thể miệt thị thế gian hết thẻ âm、um, h ư quỷ kế thời điểm còn cần cái gì thỏa hiệp sao trải qua nửa canh giờ hành tẩu đội ngũ r chờ đến lại là số lớn ngự lâm quân chiến trận theo bước đ ổ i tiến vào đại lượng quân đội đem đội xe vây quanh như thùng sát c u n g tiễn lên dây c u n g trường thương hầu h ạ hồi bẩm thái hậu lý hành đã đưa đến v ý trì c h â n kim đứng tại vũ hậu trước mặt ôm quyền hành lên nói có đúng không vũ hậu nhẹ nhàng liếc qua v ý trì c h â n kim cất bước đi thẳng về phía trước thị vệ bên người chậm dãi thối lui lộ ra một đầu nho nhỏ thông đạo lớn mật lý hành nhìn thấy bùn hậu còn không mau chạy ra đây bước đuổi phía trên có một cái nho nhỏ lều vải cùng loại với cỗ kiệu tại mau tới đến hoàng cung thời điểm lý hành liền cùng ngân duệ cơ cùng một chỗ ngồi ở trong đó chung quanh tơ lụa che chắn lấy chung quanh ánh mắt Ừm. võ t á c thiên hơi neo h mắt lại ánh mắt bên trong sát ý phun g trào đối với lý hành nàng thế nhưng là sắp đã mất đi sau cùng n h ẫ n lại đợi thời gian một hơi thở lý hành vẫn không có ra trang diện có chút xấu hổ thậm chí có chút quỷ dị vũ hậu quay người nhìn ý chỉ chân kim một chút nhìn thấy vũ hậu ánh mắt ý chỉ chân kim cái chán mồ hôi lạnh trong nháy mắt lộ ra trong lòng lạnh lẽo nhanh chóng hướng phía bước đổi qua chạy đi một cái nhảy vọt đứng tại bộ l ĩ n phía trên đưa tay giật ra tơ lụa làm màn cửa Giống Quý trì c đây n kim chính mặt trong á y mắt đặng đặng đặng i là ngươi tìm cho ta tới lý hành người đâu ta hỏi ngươi người đâu võ tắc thiên đối với quỷ giạp xuống đất quý trì chân kim hết lớn vi thần đáng chết vi thần đáng chết đáng chết ngươi thật sự đáng chết người tới đem ý chỉ chân kim kéo ra ngoài chém một bên đứng thẳng địch nhân kiệt nghe được vũ hậu lời nói biến sắc nhanh chóng đi ra phía trước cung kính nói ra khởi bẩm thái hậu tại hạ tận mắt thấy lý hành l ê n thiệu mà lại tại vãng lai quá trình bên trong c à n g là cùng thần đô bách tính phất tay ra hiệu vậy bây giờ đâu người đâu chẳng lẽ còn có thể bay không thành võ tác thiên sắc mặt khó coi hỏi thái hậu lý hành người này văn võ song toàn tại hạ từng thấy tận mắt võ công trong đó khinh công c à n g là không ai bằng chắc là giữa đường chạy trốn đồng thời ta đại lý tự một mực hộ vệ trong đó không có người thấy thân ảnh rời đi có thể thấy được công phu rất cao việc cấp bách là tìm lý hành không phải ta hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại địch nhân kiệt lời nói cũng là chính giữa vũ hậu ý mớn phải biết trước đó cũng là bởi vì lý hành biến mất vì mặt mũi mà đem nghĩa dương công chúa gả cho hiện tại nếu là bên ngoài người biết tại tiến cung diện thánh lúc biến mất không thấy gì nữa khẳng định sẽ tưởng rằng hoàng gia đối làm cái gì nghĩ đến cái này vũ hậu sắc mặt dễ nhìn một chút đối với trước người địch nhân kiệt cùng ý c h ỉ c h â n kim nói ra hoàng thượng đối lý phò mã yêu mến có thửa đặc biệt lưu trong hoàng c u n g chờ lâu mấy ngày ý chị trân kim mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ tranh thủ thời gian lễ bái tạ ớ nói thái hậu anh minh ừ võ tác mặt mũi tràn đầy băng xương nói Úy c h ỉ chân kim long vương một án còn có ba ngày thời gian bây giờ tại tăng thêm lý hành hành t u n g ngươi còn có ba ngày thời gian nếu là ngươi vẫn chưa hoàn thành vậy liền đưa đầu tới gặp đi vâng thái hậu c u n g tiễn thái hậu c u n g tiễn thái hậu đợi cho v õ t ắ c thiên rời đi Úy c h ỉ chân kim đứng dậy mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm trong tay đường đao s u ấ t khiếu đối với bước đổi u hùng h ă n g bổ tới hoa toàn bộ bước đổi tại ý chí chân kim p ẫ n nộ phía giới hóa thành mạnh vỡ nhưng chính là như thế cũng không che giấu được nội tâm phẫn nộ đợi đến ý chí chân kim phát tiết hoạt tất địch nhân kiệt tiến lên nói ra đại nhân lúc này không phải phát tiết thời điểm việc cấp bách là hoàn thành thái hậu lời nhắn nhủ nhiệm vụ người nói nên làm cái gì v ý trì trân kim thanh âm cứng rắn hỏi đại nhân tìm lý hành không tại nhất thời nếu như hắn muốn cố ý trốn tránh chúng ta vậy thì càng thêm khó tìm lúc này duy nhất có thể làm chính là giảng con những kia h ả i thú cho câu ra dùng cái này nhìn có thể hay không thỉnh cầu thái hậu khai â n địch nhân kiệt đề nghị tốt liền cái này làm như vậy sáng sớm hôm sau đại lý tự khi tìm thấy thủy sư mượn chiến thuyền ra biển ba chiếc chiến thuyền xuất động càng làm cho hoàng cung thái y hợp với độc d ư ợ n dùng cái này đến câu lấy ngao hoàng chiến thuyền tại con rơi đảo phụ cận du đãng phải biết ngao hàng o một mực bị đông đảo người chăn nuôi tại con rơi đảo bên trong nơi này cũng chính là tương đương với nhà của hắn l á rụng cũng nên về chim bay càng c ầ n trở lại tổ cho nên tại chỗ này chờ đợi tuyệt đối phải so tại cái khác phương đại hải vất châm muốn mạnh hơn không ít chiến thuyền ở chung quanh lắc lư dòng giã hơn nửa ngày thời gian mọi người ở đây buồn bực ngán ngẩm thời điểm quan trắc mặt b i ể n thị vệ đối với đám người hô đại nhân trong nước có biến v ý trì chân kim nghe được câu này thật giống như nghe được thế gian tốt đẹp nhất tin tức vận hời khinh công hướng phía thuyền bàng chạy tới cái khác người cũng nhanh chóng chạy tới quan sát. chỉ thấy mọi ộ t mực người lặng m ở đây quan sát lúc chiến tuyển một trận lay động binh sĩ càng là ngã trái ngã phải tựa như là đụng vào đáy biển đáng ngầm mấu chốt là nơi đây là một chỗ biển sâu khu đá ngầm kia liền càng không thể nào như vậy cũng chỉ có một cái khả năng nga hoàng tới ý trì chân kim cùng địch nhân kiệt liếc mắt nhìn nhau hai người trong mắt tràn đầy nghiêm túc ý c h ỉ chân kim càng là theo binh lính sau lưng phân p h ó nói người tới cùng t i ễ n thủ chuẩn bị theo ý c h ỉ chân kim ra lệnh một tiếng trên chiến thuyền người tựa như là lên dây cốt máy móc đều đâu vào đấy vận hành mỗi người đều là mắt không chấp nhìn xem không a n t ĩ n h mặt biển đột nhiên một đầu màu đen cái đuôi lớn nhấc lên sóng lớn từ biển sâu phun ra ngoài cái đuôi lớn có mười mét chi trường một người càng là vây quanh không ra phần đuôi giống như gai ngự xương v ậ y sắc bén dị thường cái đuôi lớn đối với chiến thuyền vùng mạnh lên gai ngược xương vậy càng là giống như răng cưa t r ụ tại mạn thuyền phía trên một cô cự lực kéo kéo để chiến thuyền kém chút bị lật thuyền trên thuyền binh sĩ càng là ngã trái ngã phải có thậm chí trực tiếp rơi vào trong nước chuyển tàu trung ương cột b u ồ n tương đối ngao hoàng tới nói giống như gỗ mục nhẹ nhàng vung lên liền chặn ngang b ẻ gãy cả chiếc chiến thuyền đánh mất sức chiến đấu không có t h ụ thương binh sĩ nhanh chóng thuận đứt gãy cột b u ồ n chạy về phía một cái khác c h i ế c chơi tốt chiến thuyền phía trên ý trì chân kim vận khởi khinh công bay về phía vân phàm phía trên đối với mặc vào binh sĩ ra lệnh nói con quái vật k mọi người ở đây chờ ngao hoàng gia hải chi lúc đáy thuyền lần nữa truyền đến một tiếng văn trầm lúc đầu chờ quân đội lần nữa lăn thành một đoàn cung tiễn đại nọ tấm chắn càng lạc tại lần này và chạm rơi xuống đáy biển làm sao bây giờ con cái vật này đối người trên thuyền muốn so những cái kia cá càng thêm để ý vừa nói xong một mực to lớn sinh vật từ trong biển nhảy lên một cái đám người lúc này mới thấy rõ cái này cái gọi là quái thú lớn lên hình dáng ra sao toàn thân đen như mực hình thể to lớn sau lưng nâng một đầu cái đuôi t h ậ t dài một đầu cái đuôi liền có mười mét chi trưởng bay võ so chiến thuyền còn mưa lớn toàn thân ổ gà lầm t r ầ m x ư ơ n g vẩy trải rộng toàn thân giống như lân giáp thủ hộ càng khủng bố hơn chính là hắn miệng rộng miệng rộng mở ra thành hình tròn ở giữa là từng vòng từng vòng vần quanh sắt bẻ lên răng giống như hoa cốc thú để cho người ta nhìn đến kinh khủng dị thường đây, đây là biến dị ma quỷ cá sao ma quỷ cá dưới biển sâu cỡ lớn lo bởi vì bơi lộ i dáng người phiêu giật giống như trên bầu trời phi hành con rơi cho nên lại tên bức phẫn chỉ là cái này giống như là bản biến dị làm lớn ra gấp trăm ngàn lần mà lại ma quỷ cá tính tình ôn hòa mà cái này lại là tràn ngập tính công kích lúc này lý hành cũng là đứng thẳng chiến thuyền chế phía trên từ vừa mới bắt đầu lý hành liền đến, đến nơi đây chỉ là một mực ở vào h ậ n thân trạng thái mà thôi l i ê n hiện tại lý hành sắc mặt ngưng tụ đưa tay bắt lấy một bên ném mạnh trên máy cái kia lưới cá độc cả người đằng không mà lên hướng phía ngao hoàng bay đi lúc này ngao hoàng bởi vì từ trong biển nhảy vọt mà ra phần miệm càng là đại trướng ở trên bầu trời không chỗ thụ lực lý hành dơ cá độc bay về phía ngao hoàng đem trong tay cá độc ném về ngao hoàng trong miệng đúng thế lý hành Vĩ trì chân kim sắc mặt đại biến nhìn xem lý hành ánh mắt bên trong càng là tức giận bạo dạp nếu như không phải lúc này lý hành tại thiên không bên trong Vĩ trì chân kim đã sớm dẫn theo lao diết tới mà địch nhân kiệt lại là một mặt hoảng sợ nhìn xem lý hành không giống với Vĩ trì chân kim phẫn nộ một mực ở vào tỉnh táo trạng thái địch nhân kiệt lại là phát hiện lý hành khác biệt hán hán vậy mà tại phi phi hành a nhân loại cổ xưa nhất mộng tưởng bởi vì một mực không cách nào đạt được cho nên tại trong tưởng tượng chỉ có thần tiên mới có thể phi hành bây giờ thấy một cái biết bay người đây không phải là tiên nhân là cái gì lý hành thì là một mặt ngưng trọng nhìn xem một lần nữa rơi vào trong nước nao g hoàng đ ộ c dược cần một khắc đồng hồ thời gian để phát huy tác dụng cả người huyền lập không t r ú n g hai mắt thiên nhãn thông mở ra xuyên thấu qua nước biển nhìn chằm chằm đáy biển nao g hoàng xoay đ ầ u lại nhìn xem đối với mình phi hành trận mắt hốc mồm đám người một cái mỉm cười vũ thuật phong lâm phất tay một cơn gió mát tại lý hành trong tay xuất hiện sau đó thanh phong không ngừng biến lớn biến đến rộng thời gian m ấ y hơi thở biến thành gió lốc quét tại chuyển tàu cánh buồn phía trên chiến thuyền cũng là nhanh chóng di động chậm rãi thoát ly chỗ này nơi thị phi tất cả mọi người rời đi đợi ta hàng yêu chừ ma lý hành đối với trên chiến thuyền đám người hô câu nói này b ả n sự trang bức chi tác chỉ là không có nghĩ đến trên chiến thuyền binh sĩ lại là một mặt s ù n g bái quỳ giảm xuống đất đối với lý hành khác biệt lễ bái mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt ánh mắt bên trong hoàn toàn không có trước đó sợ hãi thân thông vạt vẹo hiện thực chỉ thấy lý hành giữa hai tay một vệ ánh sáng đầy lấp lóeo v vẹn ẹ vẹn tại đáy biển ẩn nút chờ đợi cho chiến thuyền một cách trí mạng ngao hàng lúc này cũng bị cái này vòng xoáy chi lực khéo động chết đi vị trí phải biết càng lớn vật thể nhận lực hấp dẫn cũng là cùng tự thân thể tích thành có quan hệ trực tiếp tại ngao hàng không ngừng vặn mẹo lăn lộn phía dưới vòng xoáy uy lực cũng đang không ngừng làm sâu sắc ngao hàng vị trí cũng đang không ngừng gì chuyển về phía trước đúng lúc này lý hành sắc mặt tương tự khỏe m cũng làm cho i đối với dưới chân vòng trong á n t biển ngao hoàng cũng là bị cố này sóng lớn cho đập hoa mắt chóng mặt ngửa mặt lên trời một trận giống to nửa lộ tại trên mặt nước sau lưng cái đuôi lớn xuyên thấu qua mặt biển hướng phía lý hành đập tới cái đuôi lớn mang quá từng trận gió lốc xét qua không gian hướng phía lý hành đánh tới ừ không biết đại pháo đánh con mũi là có ý gì sao lý hành có chút khinh thường nhìn trước mắt cái đuôi lớn thần túc thông phát tác cả người biến mất không thấy gì nữa một giây sau thân ả n h xuất hiện tại trăm mét có hơn trên mặt nước vu thuật xí viêm c h i d ự c cùng nhau dài đến bốn mét to lớn hỏa diễm chi ý xuất hiện tại lý hành phía sau lưng không giống với trước đó màu da cam hỏa diễm lần này hỏa diễm hiện lên màu trắng bạc đây là đến từ d ừ n g hỏa xà bản mệnh tinh lửa tại uy lực bên trên cũng là không thể so sánh nổi căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên、Rơi. Theo lý hành lý một t i ế người k ê một u n g thú t như thế răng một một co ngao hoàng mặc dù to lớn nhưng là di động năng lực độ chênh lệch căn bản là đánh không đến lý hành là muốn chạy trốn thời điểm lý hành vòng xoáy sẽ xuất hiện trốn không thoát lý hành phạm vi khống chế bên trong nhưng là lý hành dưới nước năng lực lại yếu nhược không làm gì được cùng hắn một người một thú không ngừng ràng co chậm rãi ngao hoàng động tác càng lúc càng chậm lực lượng cũng biến thành nhỏ yếu lý hành sắc mặt vui mừng đây là độc dược có hiệu quả một lát thời gian ở giữa ngao hoàng chậm rãi phiêu phủ ở trên mặt biển không đang động đạn xuyên thấu qua thiên nhãn thông thậm chí đó có thể thấy được tính mạng của hắn chi hỏa cũng là càng lúc càng yếu ớt lý hành nhìn xem ngao hoàng cũng là có chút bi a y một cái cường đại như thế thân thể quái thú lại là liền một cái nho nhỏ độc dược đều không thể sinh lão bệnh tử cũng là tránh không khỏi quả như là ai phất tay đem không có sức phản kháng ngao hàng o thu nhập vạn thú viên bên trong một cái mới bọt khí thế giới cũng chầm chậm tạo ra cái này một vùng biển bắt ngát hải vực nhìn cũng phù hợp ngao hàng o sinh tồn hoàn cảnh lý hành vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền không để ý hiện tại trong b i ể n chiến l ự c cũng đang chậm rãi hoàn thiện ngầm đầu ngóng nhìn một chút đang không ngừng chạy tới ý chỉ chân kim cùng địch nhân kiệt hai người nhẹ nhàng cười lắc đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm về nhà quan mang l o i lên lý hành thân ảnh xuất hiện tại trong nhà gỗ nhỏ ngỡ ngác nhìn bên người bài trí thời gian trôi qua cảm giác tràn ngập trong tim. mặc dù lý hành cũng biết tại h u y ệ n giới bên trong bất luận ngốc bao lâu trở về về sau cũng vẹn vẹn chính là hai giờ mà thôi suy tư một lát đứng dậy thao lấy bên ngoài đi đến phất tay một chiếc xe hơi xuất hiện tại lý hành bên người mở cửa xe một trận máy móc tiếng oanh minh vang vọng hóa thành cùng nhau màu bạc h u y ễ n ảnh biến mất tại trên đường phố ô tô lao vụt lên trên đường chậm rãi trên đường người đi đường cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn lý hành theo bản năng đem tốc độ xe trở nên chậm một chút an toàn giao thông ý thức vẫn là rất sung túc mặc dù coi như ra t a i nạn xe cộ chính mình cũng sẽ không có bất kỳ thương thế nhưng là người khác liền không nói được rồi sắp tốt thời điểm đi ngang qua một cái si lý hành xuống xe đến siêu thị ngây người nửa giờ lúc đi ra chính xác dương phía sau đều nhanh muốn bị chất đầy nhìn đồng hồ lúc này cũng chính là vừa tới năm điểm mà thôi tuy nói là chín giờ tới năm giờ về nhưng là về nhà cũng là cần một điểm thời gian từ bên hông xuất ra một cái chìa khóa rất tùy ý đem cửa phòng mở ra đem trong xe vật phẩm toàn bộ cầm tới phòng bếp dọn xong nên thả tủ lạnh thả tủ lạnh nên thả tủ bắt phòng tủ bắt nhìn xem không có một hai đại sảnh lý hành khoe miệng khẽ mỉm cười một cái hai tay k h a n h hoạt động một chút ngón tay vẻ bẻ cổ trang chuyển v à n g e o nghe chỗ k h p nôi ken c á c tiếng vang là thời điểm biểu hiện ra kỹ thuật của ta tính toán thời gian một chút dựa theo trần tri loại kia đối thời gian quan niệm yêu cầu rất nghiêm khắc người mà nói nhiều nhất năm giờ rưỡi liền sẽ trở về nói cách khác còn có thời gian nửa tiếng mọi người liền sẽ trở về không đúng bây giờ còn có hai mươi lăm phút vừa vận chỉnh lý nội vụ thời điểm dùng năm phút nhìn đến đây lý hành cả người hóa thành một hơi gió mát đến từ vảng hải cấp tốc đến từ một cái xá lợi cảnh tu sĩ tốc độ cả hai tương hợp tốc độ càng là nhanh chóng dị thưởng nếu như không phải lý hành theo bản năng dùng pháp lực á p chế xung quanh hiện tại âm bạo đều sẽ nhà phá hủy bún thịt chặt tiêu đầu cá cuối cùng lại đến một cái canh c h u a c á không muốn hoài nghi lý hành tốc độ cùng năng lực nhất là nhìn thấy nồi nóng quá chậm lý hành thậm chí dùng pháp lực đến làm nóng thời gian nửa tiếng dư xài nếu như không phải là bởi vì vật liệu không đủ đây đều là trò trẻ con không có việc gì làm cho ngươi ra một cái mãn h á n toàn tịch ra phải biết rất nhiều phim đều là lấy một cái đầu bếp làm để tới q u a y nhiếp không chuyển tới bên trong học chút một đoạn thời gian tại tăng thêm đây là một cái xá lợi cảnh t i ể u cao thủ tại học đây còn không phải là dễ như chở bàn tay ngay tại lý hành làm cái cuối cùng canh c h u ố cá thời điểm cửa lớn một trận tiếng vang truyền đến cuối cùng đại môn mở ra đầu tiên tiến đến chính là trần chi cũng không ra lý hành ngoài dự liệu bình thường đều là trần chi về tới trước tận lực đổi tiếp trường học m ặ t kỳ mi x e o b ọ n người cuối cùng là làm cảnh sát r ô n còn không có vào cửa đã nghe đến một cỗ mùi thơm trần chi đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt k i n h hỉ nhanh chóng đi vào đại sảnh một góc phòng bếp nhìn thấy đích thật là lý hành trần chi quắt to một tiếng b o bối từ trần chi còn không có vào cửa lý hành liền nghe đến là trần chi tiếng bước chân cái này âm thanh bảo bối càng là như vậy cũng chỉ có trần chi mới có thể như thế gọi bảo bối kêu như thế tự nhiên tràn đầy cương chiều ý vị lý hành cũng xoay người đối với trần chi lộ ra một cái to lớn tươi cười nói mẹ ngươi làm sao hôm nay trở về rồi trần chi ngạc nhiên chắn hỏi nói thật lý hành cũng chính là rời đi có mấy ngày thời gian mà thôi ít chiến cảnh thế giới cùng địa cầu thời gian trôi qua là giống nhau tại cái kia thế giới cũng chính là ở lại mấy ngày thời gian thôi nhưng là tuyệt đối không có một tuần sau đó liền rời đi đi huyện giới địch nhân kiệt thế giới cho nên cụ thể coi như cũng không đến bao lâu chỉ là ra ngoài tình thương của mẹ duyên cớ để trần chi đối với lý hành có thể hôm nay trở về đã thành mừng rỡ lý hành ư ớt lượng tay n à y bên trong cái s ẻ n đi lên trước đối với trần chi ôm một cái nói ta đây không phải nghĩ ngài sao tiểu tư túi trần chi cưng chiều tại lý hành cái chán nhẹ nhàng địa điểm một chút quay đầu nhìn thấy trên mặt bàn sắp xếp đầy đồ ăn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu một mặt hưởng thụ biểu lộ t h ơ m quá a ta cũng n h ị n không được c h ả y nước miếng đúng thế ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai làm ta thế nhưng là hao tốn tốt khí lực mới hoàn thành mẹ đến nếm thử lý hành mặt mũi tràn đầy nạo g kiểu biểu lộ đối với trần chi làm đúng nói trần chi cũng không khắc khí đưa tay tiếp nhận lý hành đưa tới đũa một khối nhan sắc đỏ bừng thịt kho tàu để vào trong miệng ăn ngon mập mà không ngán miệng đầy mùi thịt ăn ngon thở trần chi tại trong miệng nhẹ nhàng nhai mấy ngụ m tán thường nói mẹ cái gì mập mà không ngán đ â y bên ngoài một tiếng tiểu xào thân ảnh t r u y ề n đến sau đó từng cái thân ảnh nhanh chóng chạy vào trong miệng mặc dù là đang hỏi trần chi lời nói nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn t i ế t hầu chỗ không ngừng phun trào khỏe miệng càng là nước bọt giới t í c h còn không có vào cửa đã nghe đến cỗ này mùi thơm ta liền biết nhất định là mẹ l i n ca ca trở về đúng đấy chính là chỉ có mẹ l i n ca ca mới có thể làm ra dạng này cơm, quá thơm. không tin ta cũng nhịn không được cho ta một h ố i ta cũng muốn ăn nói xong mysel liền muốn đưa tay cầm đũa đi gắp thức ăn tay còn không có đưa qua đến liền bị trần chi đánh xuống dưới dựa tay không ba ba trở về không con mắt chừng mysel lì đỉ a một chút thời gian dài hình thành uy nghiêm không phải hai cái tiểu g i a hỏa có thể ngăn cản quyệt miệng đem túi sách cất vô phòng chỉ là lên lầu thời điểm luôn luôn hai bước vừa quay đầu lại nhìn trên b à n đồ ăn phảng phất một giây sau liền sẽ người ăn sạch mười phút mặc kỳ haji j o h n cũng lần lượt trở về đối với lý hành trở về cũng là rất mừng rỡ nhất là mặc kỳ càng là như vậy lúc ăn cơm tối càng là giống như đánh trợn cái gia đình này bên trong bởi vì trần chi nguyên nhân mỗi người đều sẽ sử dụng đũa lì đi a mi sắc càng là từ nhỏ đã bị yêu cầu sử dụng đũa mới là những thứ này đũa tức thì bị sử dụng giống như l a o kiếm kia là sắc bén dị thường đau thương kiếm ảnh càng hiếm thấy hơn còn gồm nhiều mặt tam thập lục kế binh pháp quy tắc nhìn lý hành ở một bên trong lòng rún g sợ nửa giờ sau không được không được thật to a Ô ô, của ta giảm béo kế hoạch ta ăn ngon thật so với cái kia cái gì mà l i n phòng ăn đầu bếp tốt hơn rất nhiều thật nên đem bọn hắn toàn bộ bắt lại không thể ăn còn như thế đắt ban đêm lý hành cũng không hề rời、đi. mà m là tại ì chương n một trăm tám mươi sáu cự nhân người bắt tóc i ắ c lần nữa trở lại cái kia vùng ngoại thành căn phòng bên trong lý hành để xì rộ tìm tòi một chút tương đối có ý tứ phim làm t h n g ư ớ i ừm làm sao còn có loại này phim lý hành ngơ ngác nhìn trong máy vi tính phát ra phim nhựa khỏe miệng c đây? Huyễn, huyễn là là vẹn vẹn đây là không căn cứ chuyện cổ dìm bên trong giấc cùng ma đậu bộ này chuyện cổ tích cải biên mặt thành nói thật loại này phim vẫn là rất nhiều tựa như là công chúa bất tuyết cô bé lọ lem ngủ mỹ nhân mỹ nữ cùng dã thu á linh dạo chơi ký Ả lì bậy bạ Bà cùng bốn mươi tên cướp con gái của biển bất quá bởi vì là chuyện cổ tích cải biên thành phim phim không giống với chuyện cổ tích cho nên có chút phim rất nổi danh có chút lại chỉ là nghe qua tựa như cô bé lọ lem ngủ mỹ nhân a l ì ề n sĩ nơ ấn đơ lẹn những thứ này nhất là trước hai cái cũng không chỉ một lần bị cải biên trước đó lý hành tiến vào mạ l ẹ phỉ s ẹ n cũng là căn cứ ngủ mỹ nhân đến cải biên phim cho nên a có chút chuyện cổ tích là không thích hợp bị cải biên thành phim giáp cùng ma đậu giảng thuật là một cái tên là giáp nam hải bị mẹ của hắn bàn giao nắm một con trâu đi p i ê n chợ buôn bán Trên một đường nghỉ ngơi là đụng phải là cái vóc này g mang rách người, người kia đem châu mua xuống ư dưới ờ i kia thấp thân rách châu bé đem mua l m một thanh ma trao thì thanh thời thứ đổi đậu, đồng thời nói những là à n ma đậu có thể t r ư ở nếu g dạng cũng mừng đồng thành thiên nhất dạng cao. Rắc cũng rất mừng dỡ đồng ý trao này n đổi. Cái cao, rắc dỡ ý là tại người hiện đại đến xem người kia điển hình một cái lừa đảo về phần rắc một cái đồ đần thêm ngu xuẩn rất rõ ràng một cái lồng sao về đến trong nhà không có gì bất ngờ xảy ra bị mẫu thân hắn cho chửi mắng một trận mà lại đem những cái được gọi là ma đậu cho nhét vào ngoài phòng trên mặt đất lúc đầu đến nơi đây có sự hẳn là kết thúc nhưng là làm một chuyện cổ tích không có khả năng như thế kết thúc ma đậu là thật trong vòng một đêm ma giao giá cắm d ễ trưởng thành đại thụ che trời không đúng che trời cự đẳng sau đó dắt cho mình mẫu thân lưu lại một phong thư sau đó một mình leo lên cự đẳng nguyên lai、like、ở trên bầu trời có một cái đ ả o phía trên ở một cái tà ác cự nhân một cái thích ă n tiểu h ả i cự nhân mà lại trong nhà có của hắn hai cái bảo vật một cái là biết đẻ trứng vàng gà một cái khác là chính mình sẽ đàn tấu mỹ hảo âm nhạc thụ cầm người khổng lồ kia mỗi ngày đều sẽ đối với cái này đáng thương gà nói dưới càng nhiều trứng ngươi cái này vô dụng cờ hờ im vậy phần thụ cầm thì là đàn tấu mỹ rượu âm nhạc để gà an tĩnh lại để cự nhân có thể đi ngủ thế là r ắ c len lén đem cái này gà cùng thụ cầm trộm ra đồng thời chặt đứt cái tia ma đậu trưởng thành cự đẳng kết cục chính là r ắ c hạnh phúc cùng mẫu thân sinh hoạt ở cùng nhau nói thật chính lý hành cũng không biết cố sự này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì rất rõ ràng chính là một cái n ã o tản tiểu hài chạy đến trong nhà người khác để người ta đổ vật cho trộm cố sự cũng chính là cái k i a cái gọi là cự nhân thích ăn tiểu hài điểm ấy khả năng để những cái k i a nghe qua đúng vậy tiểu hài cùng chung mối t h ù thôi đoan t r ư ờ n g đạo diễn cũng là nhìn thấy cố sự này có chút náo tản nhưng là vì cố sự này nổi tiếng cho nên vẫn là dự định đi phục chế cố sự tình tiết lại là đổi dối tinh dối mù bất quá tương đối trước đó não tàn cố sự vẫn là tương đối mà nói khá hơn một chút cố sự vẫn là một cái não tàn thanh niên tại tiến hoàng thành thời điểm bởi vì một cái tăng lữ trộm cắp mà toàn thành giới nghiêm tăng lữ muốn chạy trốn nhìn chúng giác mã bất quá trên thân nhưng không có mang tiền thế là đem trộm cắp ma đậu làm thế trước nhìn thấy một đoạn này lý hành cũng có chút nhức cả trứng ngươi nói ngươi đem đồ vật trộm ra vì chạy trốn lại đem đồ vật đổi thành lập tức ngươi đến cùng mưu đồ gì à? về đến trong nhà về sau hoàn toàn chính xác bị hắn ba bá, bá cho chửi mắng một trận ma đậu cũng bị đánh đổ rất xuống đất trong đó có một viên không có tìm được sau đó vào lúc ban đêm đ à o hôn công chúa đi vào rắc trong nhà tránh mưa nước mưa xối đến ma đậu bên trong ma đậu nhanh sinh trưởng mầm đem cái phòng này đều thọ tới bên trên bầu trời tiến vào một cái cự nhân quốc gia sau đó chính là quốc vương phái người tìm kiếm công chúa cố sự cuối cùng chính là r i á c hạnh phúc cùng công chúa sinh hoạt ở cùng nhau đi qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt hơn nữa còn làm quốc vương có phải hay không rất hố c h ả a bất quá khi sau khi xem xong lý hành lại có chút hối hận chuyện lúc trước thế giới này thật sự là quá đơn giản rất thích hợp giai đoạn trước lực lượng yếu kém thời điểm tiến hành công lược nhất là bên trong còn có một cái đặc biệt lớn b ô n một cái vương miện chỉ cần đ e o cái này vào vương miện như vậy toàn bộ cự nhân tộc đều sẽ thần phục với người phục tùng vô điều kiện cái chủng loại kia trong phim ảnh nói cái này vương miện là tăng lữ lợi dụng cự nhân trái tim lẫn vào ma pháp cùng phù chú chế tạo thành bản thân đối với cự nhân có rất mạnh lực k h ô n g chế coi như trong lòng ngươi lại k h ô n g phục nhưng lại sẽ tuân theo mệnh lệnh của h ắ n về phần vương miện vậy thì càng thêm hô cha một mực bảo tồn trong hoàng cung tốt rồi liền cái này lý hành vô một cái bắt đùi của mình hương phân nói không có nguy hiểm gì lấy lý hành thực lực trong này rất nhẹ nhàng liền có thể ứng phó những cái được gọi là cự nhân cũng vẹn vẹn chính là cự nhân chính là lớn lên s o nhân loại đại mà tôi h lực lượng là cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp bọn này cự nhân đều là bẫy chỉ biết là man lực xuẩn vật tôi thu được vạn thú viên bên trong cũng chính là tăng lên chút cường tráng sức lao động tôi nếu thật là chiến đấu còn chưa nhất định dùng tốt đi lên trước đem cửa phòng còn tốt xếp bằng ở trong đại sành quang ảnh l ó e lên biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa thời điểm ở vào một chỗ bên trong vùng bình nguyên đứng tại một cái nho nhỏ đống đất phía trên nóng nhìn một phía đây là một chỗ bình nguyên tri địa cỏ xanh không nớt nơi xa có thể nhìn thấy một chút nho nhỏ phòng ở cùng thành đàn dây bò thỉnh thoảng lại sẽ có khắp nơi nho nhỏ rừng c â y tại chính nam phương thì là một cái cao lớn và thành nhọn đỉnh tiêm để làm qua vài chục năm phương tây trang viên thức quốc vương lý hành liếc mắt liền nhìn ra cái kia chính là cái này huyện dưới bên trong vương quốc thành trì ngầm đầu nhìn bầu trời mê ngông n vô bờ vạn dằm không lây giữa lông mày mũ một cái sau đó vui mừng dưới chân một đoái mũi một cái sau đó vui mừng dưới chân một đoái mày mũi một cái sau đó vui mừng dưới chân một đám k h n g mà lên c ư ớ n g phía trên bầu trời thăng trong phim ảnh một mực hướng lên bầu trời kéo dài chạm tới cự nhân sinh hoạt quốc gia cũng liền lúc một cái trôi nổi tại bên trên bầu trời đại lục như vậy nếu như bay thẳng đi lên đâu có thể hay không tiếp xúc đến bọn hắn có ý nghĩ này lý hành nơi đó còn làm được ở dưới chân tường vân bay lên hướng phía bầu trời bay đi một ngàn m é t hai ngàn m é t năm ngàn m é t mười ngàn m é t lý hành k h ô n g chế tường vân không ngừng mà lên cao cự nhân sinh hoạt đại lục cũng là nhìn thấy một chỗ bóng đen ngay tại lý hành mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ thời điểm tâm huyết dâng trào trong lòng cùng nhau nguy hiểm chuyển đến lý hành biến xác thần t h c thông động cả người trong nháy mắt xuất hiện tại một bên khác mà tại lý hành vừa vặn vị trí lại là ba đạo thiểm điện đồng thời xuất hiện xét qua bầu trời cái này thiểm điện không giống với pháp thuật chế tạo ra thiểm điện mà là thiên điệm t h i uy càng là mang theo có từng điểm từng điểm thiên uy đối với đây là người tu hành sợ nhất đồ vật